trong quân doanh bốn phía từng chiếc từng chiếc to lớn khóa châu phi thuyền dừng sát ở bốn phía tại khóa châu phi thuyền bên trong thì là từng chiếc to lớn chiến thuyền chiến xa số lượng rất nhiều uy vũ hùng tráng thanh thế to lớn thật lớn trang diện những cái này đồ vật chúng ta nhất định phải cầm xuống tại ngoài trăm dặm trên bầu trời lơ lửng lục đạo thân ảnh chính là đường phong đ ắ n g người không sai sông pha chiến đấu xác thực cần những cái này chiến tranh binh khí chúng ta chính là thiếu khuyết những cái này à. n h â m thiên chủ y liếm liếm ở ngôi tốc chiến tốc thắng giải quyết cựu ma sơn đỉnh tiêm chiến lực cựu ma sơn tự nhiên tự sổ đ ổ đường phong phân phó sau đó sáu người thân hình loại lên phong tới cựu ma sơn khổng lồ quân doanh bên ngoài mặc dù có cao thủ thủ hộ nhưng căn bản không thể phát hiện đường phong đám người thẳng đến đường phong bọn hắn xâm nhập nàn dặm mới bị phát hiện người nào địch tập hét dài một tiếng chấn động chỉnh làm quân doanh tiếp theo một cố cường đại khí tức buộc phát ra bao phủ hướng đường phong đám người những cái này khí tức toàn bộ đều là chân vũ cảnh cường giả khí tức khoảng chừng hai hơn mười đạo hai mười cái chân vũ cảnh cường giả cái này cựu ma sơn hơn phân nửa cường giả đều ở chỗ này a diệp lân nói vù vù lúc này một đạo đạo thân ảnh xông ra từng đạo từng đạo khủng bố công kích hướng về đường phong sáu người đánh tới giết đường phong sáu người nhao nhao hét lớn hướng về kia hơn hai mươi cái chân vũ cảnh cường giả đánh tới vê a anh... n g đường phong tâm niệm vừa động hưu xào tháp bay ra hóa thành sơn nhạc lớn nhỏ hướng về một cái khí tức cường đại nhất chân vũ cường giả đánh tới cái này chân vũ cảnh cường giả khoảng chừng chân vũ lục trọng cảnh nhưng khi đối phương cùng hưu xào tháp đâm vào cùng một chỗ thời điểm toàn thân đại trấn phun máu phẹ phẹ bay ngược về đằng sau nửa người đều nổ bể ra đến giết đường phong quát trói thai kiếm nguyên linh trực tiếp chém ra đem đối phương chém thành hai nửa hô hô chân vũ lục trọng cái kia vô cùng vô tận huyết khí toàn bộ bị đường phong thôn p h ệ không ngừng chuyển thành sức mạnh thân thể hoành cái này quá trình đường phong tiếp tục điều khiển hữu sao tháp hướng về mặt khác một người đánh tới đó là một cái chân vũ ngũ trọng cường giả đồng dạng một chiêu cái này chân vũ ngũ trọng cường giả liền bị đánh giết huyết khí cuồn cuộn không ngừng bị đường phong thôn p h ệ v à anh v à anh một bên khác những người khác tình huống cũng kém không nhiều hình nhi nhâm thiên chủ y diệp lân ba người tu vi đều ở chân vũ ngũ trọng nhưng một thân chiến l ư ợ c chém giết chân vũ lục trọng đều không có vấn đề mà không lão nhâm ra lão tổ tu vi cũng ở đây chân vũ lục trọng cho nên trang diện cơ hồ là nghiêng về một bên cựu ma sơn ngoài ra còn có hai cái chân vũ lục trọng hoàn toàn bị diệp lân cùng nhâm thiên chủ ý áp chế nguy cơ sớm tối những người khác hoàn toàn bị hình nhi không lão nhâm ra lão tổ nghiền ép vê anh vê anh thỉnh thoảng thì có chân vũ cảnh cường giả bị đánh giết trên không trung đường phong toàn bộ không có buông tha huyết khi đều bị hắn thôn p h ệ hắn sức mạnh thân thể không ngừng tăng lên rất nhanh liền đột phá đến thánh thể tứ trọng cảnh hơn nữa còn không ngừng tăng lên trong nháy mắt khoảng chừng mười cái chân vũ cảnh cường giả bị g i ế t chân vũ cảnh cái kia không cam lòng chiến ý tràn ngập toàn trường phía dưới cựu ma sơn vô số đại quân nhìn kinh khủng không thôi h i u đường phong ngón tay búng một cái một đạo kiếm khí phóng lên tận trời còn to hơn núi đây là hắn cho tần vạn hải phát tín hiệu g i ế t nơi xa chuyển đến kinh thiên tiếng la g i ế t tần vạn hải dẫn người liều chết xung phong lui mau lui lại cựu ma sơn nơi nào có cái gì chiến ý quân doanh lập tức loạn bóng người tứ tán bay vụt đầu hàng không giết đường phong dẫn đầu giống to đầu hàng không giết hôn loạn chi địa đại quân nguyên một đám giống to tiếng chấn thương khung ta đầu hàng cựu ma sơn có ít người bị sợ b ể mật nhao n h a u đầu hàng đi trên bầu trời cựu ma sơn chân vũ cường giả mắt thấy không địch lại liền muốn bỏ chạy nhưng đường phong bọn hắn làm sao có thể nhường bọn hắn t o ạ nguyện càng thêm cuồng bạo công kích hướng về những người này trút xuống đi phức phức những chân vũ cảnh đó cao thủ nguyên một đám bị trọng thương hướng dưới mặt đất đập tới đặc biệt là đường phong khống chế như giống như núi cao lớn nhỏ hữu sao thác một lần công kích thì có hai tên chân vũ cảnh cường giả bị trọng thương trong nháy mắt cựu ma sơn còn lại mười cái chân vũ cảnh cường giả khoảng chừng hơn mười người bị trọng thương chỉ có số ít mấy người mới liều mạng chạy ra nơi này ma phía dưới đại quân gặp chân vũ cảnh cường giả như như hạt mưa rơi xuống càng la dọa can đảm kịch liệt cả đám đều kêu to đầu hàng cứ như vậy nơi này tập hợp cựu ma sơn hơn phân nửa lực lượng liền bị đường phong dẫn người đánh bại hơn nữa tối thiểu có sáu thành người đầu hàng khoảng chừng ba mươi vạn đại quân ma mươi cái chân vũ cảnh cường giả đường phong cũng không có đánh g i ế t mà là toàn bộ gieo xuống trận văn triệt để trở thành đường phong người một trận chiến này hỗn loạn chi địa thu hoạch to lớn trọn vẹn thu hoạch được ba mươi vạn đại quân còn có mười tên c h â n vũ cảnh cừng giả minh chủ cựu ma sơn hơn phân nửa thực lực bị chúng ta đánh tan tổn thương nguyên khí nặng nề lúc này khẳng định như chim sợ cảnh cong chúng ta nên xuất lĩnh đại quân nhất cử đánh tan cựu ma sơn h a ổ tần vạn hải đề nghị không sai lúc này đánh hạ c ử u ma sơn có thể khiến ta hôn loạn chi địa thanh danh đại trấn diệp lân cũng mở miệng nói t ố t nhâm tiền bối ngươi xuất l í n h một nhóm người chỉnh đốn lấy ba mươi vạn đại quân những người khác cùng ta cùng một chỗ thẳng hướng c ử u ma sơn đường phong quyết định thật nhanh nói sau đó đại quân đi theo đường phong xuất phát một mực hướng bắc đi c ử u ma sơn tại hôn loạn chi địa phương bắc ba trăm vạn bên trong từ chín tòa vô cùng to lớn đại sơn tạo thành làm đường phong xuất lĩnh đại quân lúc chạy tới thời gian cựu ma sơn đã trải qua loạn chín tòa vô cùng hùng vĩ đại sơn đã trải qua dâng lên từng đạo từng đạo màn sáng h i ệ n nhiên đã trải qua mở đại trận ra vê anh đường phong không có mảy may nói nhảm trực tiếp tế ra hữu sao t h á c hóa thành sơn nhạc lớn nhỏ hướng về cựu ma sơn đánh xuống vê anh cựu ma sơn đại trận tại hữu xào tháp đánh xuống như pha lê đồng dạng vỡ v ụ n ra giết đại quân như thủy triều hướng về cựu ma sơn dung manh lao tới đường phong hình nhi diệp lân chờ một ngựa đi đầu thẳng hướng cựu ma sơn chỗ sâu vê anh vê anh cựu ma sơn chỗ sâu có từng tôn cường đại chân vũ cảnh cường giả sông ra vê anh tiểu bối nhận lấy cái chết một ngọn núi to lớn vô cùng từ trên trời giáng xuống hướng về đường phong c h â n áp mà xuống khủng bố khí cơ hoàn toàn khóa chặt đường phong c h â n vũ thất trọng cựu ma sơn lại có một tôn chân vũ thất trọng cường giả thật sự là ra ngoài ý định bình thường đến giảng chỉ có tứ cấp thế lực mới sẽ có chân vũ thất trọng cường giả cái này cựu ma sơn nấp kỹ sâu không qua đường phong không những không sợ ngược lại lớn thích c h â n vũ thất trọng vừa vặn xem như ta chất dinh dưỡng Vâng anh! hưu s à o tháp hướng về này t ò a đỉnh núi đánh tới một tiếng nổ kinh thiên nay t ò a đỉnh núi trực tiếp bị đụng vỡ nát tiếp theo hưu s à o tháp không ngừng hướng về cái kia chân vũ cảnh cường giả đánh tới sau một khắc một tiếng thê lương hương khiếu cái kia chân vũ thất trọng cường giả thân thể kém chút bị hoành nát hoảng sợ lùi gấp nhưng đường phong theo đuổi không bỏ chương bảy trăm bảy mươi bảy lại nửa năm vê anh lại là một tiếng oanh minh tiếp theo hưu xào tháp rủ xuống rơi xuống từng đầu con mang đem đối phương v â y khốn không được đối phương r ô n g to nhưng nên đ ò n hắn là hưu xào tháp Đụng. hưu xào tháp c h â n áp mà xuống đem hắn đầu đụng náo nhoẹn phốc phốc tiếp theo kiếm nguyên linh đâm một cái mà xuống vô cùng cường đại huyết khí bị đường phong hấp thu cơ hồ là trong nháy mắt đường phong dấn thân vào lực lượng lại đột phá đạt tới thánh thể ngũ trọng đồng thời còn tại không ngừng tăng lên bên trong đường phong thao túng hữu xào tháp một bên luyện hóa quần quận năng lượng một bên đại chiến một trận chiến này cơ hồ không có cái gì lo lắng đường phong bọn hắn mũi nhọn chiến lực chiếm cứ quá lớn ưu thế lấy thế tôi khô lạp hủ đánh tan đối phương cao đoàn lực lượng cuối cùng cựu ma sơn chân vũ cảnh cường giả lại có mười cái bị đánh giết cuối cùng đầu hàng chín cái mà còn lại cựu ma sơn đệ tử trừ chiến tử có tám thành đã trải qua đầu hàng toàn bộ bị tần văn hải đông phương một đám người chỉnh đốn sắp xếp hôn loạn chi địa trong đại quân đại hoạch toàn thắng lần này đối cựu ma sơn chiến dịch đại hoạch toàn thắng một cái ngũ cấp thượng đẳng thế lực liền như thế đ ư ờ n g đường phong dẫn người diện một trận chiến này khiến cho hôn loạn chi địa thực lực tăng nhiều danh khí cũng lớn tăng danh chấn phương viên ước vạn giảm nơi hôn loạn thành nghị sự đại điện bên trong khoảng chừng hơn năm mươi người đứng ở hai bên cái này hơn năm mươi người có nguyên lai hỗn loạn chi địa toàn bộ chân vũ cảnh cừng giả còn có đông huyền minh một bộ phận thanh niên như đông vương một đám người còn lại thì là lần này cửu ma sơn đầu hàng chân vũ cảnh cừng giả có mười chín người toàn bộ bị gieo xuống trận văn trung thành độ không có mảy may vấn đề minh chủ ta đề nghị chúng ta hiện tại nên thống nhất danh tự hiện tại toàn bộ thiên cổ vực lâm vào chiến loạn bên trong Chúng trong khoảng thời gian này bọn hắn đối ngoại cũng là xưng hôn loạn tri địa cũng không có báo ra đông huyền minh danh tự ngoại giới xưng hô bọn hắn cũng là lấy hôn loạn tri địa danh tự hơn nữa hiện tại đường phong thủ hạ nhiều người như vậy có một chút là gia nhập đông huyền minh có một chút lại là ở vào hỗn loạn thành dạng này lộ ra rất loạn ta cảm thấy chúng ta có thể bỏ rơi hỗn loạn c h i địa cái tên này toàn bộ gọi trung đông huyền minh tôn minh chủ vi tôn tranh bá thiên hạ tần vạn hải đề nghị đi qua hơn một năm nay thời gian hắn đã trải qua đối đường phong tâm phục khẩu phục trong lòng âm thầm may mắn có thể đầu nhập vào đường phong bằng không thì nói bằng hắn tu vi làm sao có thể có hôm nay chiến t r ợ về phần tranh bá thiên hạ vậy càng là cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có nói không t r ư ừ n g sớm đã bị thế lực cường đại diện tân đương chủ nói đúng những người khác gật đầu phụ họa tân vạn hải là đông huyền minh phía dưới một cái đường đường chủ trưởng khống đại quân quyền cao chức trọng ân vậy chuyện này liền làm như vậy thông chi toàn quân về sau toàn bộ cải thành đông huyền minh một lần nữa chỉnh biên quân chế những cái này sự tình liền giao cho tần vạn hải đông vương mục đi làm đường phong tuyên bố thuộc hạ tham kiến minh chủ hơn năm mươi người cùng kêu lên hét lớn đọc truy hẹn với một ngày này đông huyền minh chi danh truyền khắp phương viên ức vạn giảm nơi đem những cái này sự tình phân phó xuống dưới về sau đường phong liền bắt đầu bế quan tu luyện lần này hán thôn phệ số lớn huyết khí đến hiện tại còn không có hoàn toàn chuyển hóa xong bảy ngày sau đường phong nhục thân vững bước tại thánh thể chân vũ ngũ trọng đ ỉ n h phong còn kém một bước liền có thể bước vào chân vũ lục trọng tiếp xuống tới đường phong bắt đầu dựa vào thần giới ba phong khí toàn lực l ĩ n h nộ g quy tắc cộng minh mà toàn bộ đông huyền minh cũng ở đây đâu vào đấy chỉnh đốn cải thiện lấy khoảng t r ừ n g hơn một trăm bốn mươi vạn quân đội vô cùng to lớn tăng thêm cựu ma sơn những cái kia chiến tranh lợi khí như khóa châu phi thuyền chiến xa chiến thuyền c h ở đông huyền minh thực lực đạt tới một cái khủng bố cấp độ chỉnh đốn song sau các quân phân biệt phái ra đại quân hướng về hỗn loạn chi địa xung quanh bức xạ ra bắt đầu tiến công thế lực khác một chút phổ thông lục cấp thế lực đồng dạng ngũ cấp thế lực cũng là nghe tiếng mà hàng liền xem như có ngũ cấp thượng đẳng thế lực cũng không phải đông huyền minh đối thủ chỉ có thể bị đánh liên tiếp lui về phía sau nửa năm sau đông huyền minh địa bàn liền mở rộng gấp năm lần nhân số cũng gia tăng nói đến hai trăm vạn trần vũ cảnh cương giả cũng đang tăng thêm lấy mà lúc này thiên cổ vực nhất đông bộ hai cái cự vô phách thế lực cũng quyết ra thư hùng huyết hải thần điện bị la g i a đánh tan chỉ có số ít người đào tẩu những người khác bị rết bị rết đầu hàng đầu hàng trong lúc nhất thời la g i a thanh thế tăng nhiều ẩn ẩn trở thành thiên cổ vực đông bộ đệ nhất thế lực đánh bại huyết hải thần điện về sau la g i a hướng tây nói chính là đông huyền minh cho nên làm huyết hải thần điện bị đánh tan thời điểm đông huyền minh các đại thủ lĩnh trong ạ i dưới đường phong dưới sự chủ sự t ì tổ chức một Thương t chức chính hội nghị, h lần là ả La Gia sự t ì h h t ư ơ n Thảo quyết trong thời toàn tới tiến、công. Trong định khoảng đỉnh chỉ chinh chiến, khả song về sau, gian La Gia này đối đối đi diện ứng năng công. một gian phòng đường phong đang tại tu luyện chung quanh hắn không gian giống như đang lưu động lấy như gió vậy không ngừng phiêu động vũ động huyền diệ u vô cùng đây là đường phong cùng phong chi quy tắc cộng minh sản xuất sinh dị tượng nửa ngày sau đường phong bôn u phía đỗng nhiên sinh ra cường đại lực hấp dẫn giữa thiên địa khổng lồ nguyên khí không ngừng hướng về đường phong hội tụ đi không ngừng thấm vào đường phong thân thể bên trong v ụ đột nhiên đường phong mở ra hai mắt trần vũ lục trọng đường phong mắt sáng lên thời gian nửa năm đường phong cơ hồ không ngủ không nghỉ nương tựa theo thần giới ba phong khí tiến vào quần quận quy tắc hải dương toàn lực lĩnh ngộ phân tích phong c h i quy tắc trực tiếp tiến vào quy tắc hải dương tận mắt nhìn xem phong chi quy tắc dạng này lĩnh nộ lên tốc độ thực sự quá nhanh cho nên vẹn vẹn chỉ là thời gian nửa năm hán tu vi liền từ chân vũ tam trọng tăng vọt đến chân vũ lục trọng c h ọ n vẹn tăng lên ba cái cảnh giới bất quá theo hán biết huy nhi diệp lân nhâm thiên chủ ý cái này ba cái ra hỏa cũng càng ngày càng kinh khủng bây giờ đã trải qua đạt tới chân vũ thất trọng chân vũ thất trọng cái này đã là thiên cổ vực tuyệt đỉnh chiến lược h u ố n hồ bọn hắn hay là thánh thể vậy thì càng thêm khủng bố không qua h i n h nhi nhâm thiên Chủ y diệp lân ba người càng mạnh đường phong tự nhiên càng cao hứng ân đột nhiên đường phong ngẩng đầu nhìn lên trên giống như xem thấu nóc nhà nhìn thấy bên ngoài tại ngoài vạn dặm có hơn mười đạo huyết sắc q u a n mang hướng về bên này cấp tốc bay tới tốc độ nhanh đến cực điểm hướng về hôn loạn thành mà đến Vụ. đường phong thân hình khẽ động xuất hiện ở hỗn loạn thành trên không sau đó huy nhi diệp lân nhâm thiên Chủ Ý, nhâm gia lão tổ không lão này một ít chân vũ cảnh tam trọng trở lên cừng giả đều xuất hiện ở đường phong bên người vu vu vẹn vẹn mấy hơi thở cái kia hơn mười đạo huyết sắc quan mang liền đứng ở cách đó không xa lộ ra mười cái người mặc huyết bảo thân ảnh các ngươi ai là đông huyền minh minh chủ trong đó một cái con mắt có chút hẹp dài nam tử trung niên kêu lên đường phong nhữ nhữ mày nói ta chính là ngươi nam tử trung niên nhìn thấy đường phong như thế tuổi trẻ hơi kinh ngạc sau đó lộ ra một k i a vẻ khinh miệt nói t ố t ngươi đã là đông huyền mình mình chủ cái kia từ hiện tại lên đầu nhập vào chúng ta điện chủ đi đem các ngươi đông huyền mình quân đội cũng giao ra đi chương bảy trăm bảy mươi tám đại chiến huyết hải thần điện nam tử trung niên trong lỗ tràn ngập tự tin bá đạo cùng không thể nghi ngờ vị đạo giống như đường phong đám người đã là cá trong trậu đầu nhập vào các ngươi đường phong khoe miệng lộ ra một tia quỷ dị tiêu dung nói các ngươi là huyết h ả i thần điện người a không sai chúng ta thật là huyết h ả i thần điện vị này chính là chúng ta điện chủ nam tử trung niên chỉ cầm đầu một cái huyết bào lao giả nói tiếp nếu biết chúng ta là huyết h ả i thần điện người cái kia còn không mau thả ra tâm thần để cho chúng ta tại các ngươi chân hồn bên trong reo xuống trận văn trễ một bước cẩn thận kêu các ngươi hải cốt không còn lời này nhường đường phong đám người đưa mắt nhìn nhau nhâm thiên chủ y liếm liếm bờ m ô i trong mắt sát cơ lấp lóe nói con hàng này đầu góc có vấn đề à? vừa chạy tới liền cùng một con chó một dạng ở chỗ này bô bô gọi bậy chẳng lẽ huyết hải thần điện cũng là người như vậy c h ắ c không được bị la ra đánh bại Ta cảm giác con hàng này đầu bên ị bị lừa đá, hoặc là bị người la ra đánh Diệp Lân lý. ra đưa đá, đánh Đông đạo hoặc Bạch Nhân h ốc. có người nói. người nói Diệp Tiểu Kiểm, i quả xem t chủ ý một bức phi thường một lộ. tán biểu Bên đồng kia huyết hải thần điện sắc mặt người thay đổi đặc biệt là cái kia nam tử trung n h i ê n càng là gầm lên các ngươi nói cái gì các ngươi dám m a n g ta chỉ là một cái đông huyền minh dám m a n g ta dám vũ nhục ta huyết hải thần điện các ngươi đây là tự tìm cái chết hiểu chưa tự tìm cái chết ta nói cho các ngươi đầu nhập vào ta huyết hải t h ầ n điện là các ngươi vinh hạnh vinh hạnh ha ha sau đó bị la gia diệt chỉ là la gia bại tướng dưới tay chó nhà có tang thế mà chạy đến nơi đây diếu võ dương oai thực sự là buồn cười đường phong cười nhạt một cái nói lớn mật đường phong ngươi lớn mật hôm nay ai cũng bảo không được ngươi nam tử trung niên hét lớn a có đúng không đường phong nhìn xem nam tử trung niên khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh đột nhiên đường phong thân hình k h ẽ động lấy như thiểm điện tốc độ hướng về nam tử trung niên phong đi đường phong tốc độ quá nhanh nhanh đến rất nhiều người phản ứng cũng không kịp cho dù huyết hải thần điện bên trong có người có thể kịp phản ứng cũng không kịp cứu viện vu đường phong n ô ra một cái móng luốt cầm một cái chế trụ nam tử trung niên cổ lực lượng c u ồ n g bạo điên c u ồ n g tràn vào vào nam tử trung niên trong thân thể nam tử trung niên bất quá là chân vũ ngũ trọng tu vi một thân lực lượng trong nháy mắt bị đường phong đánh tan không có mảy may sức phản kháng lượng bị đường phong chụp lấy cổ vu đường phong thân hình lại l o e lên lại lui về tại chỗ đường phong ngươi làm gì huyết hải thần điện điện chủ hét lớn không làm cái gì chính là nghĩ nhìn xem hiện tại có ai bảo hắn đ ư ờ n g phong cười tủm tìm nói đ ư ờ n g phong đường phong ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra bằng không thì các ngươi đông huyền minh hôm nay muốn toàn diện nam tử trung niên tại đường phong trong tay miệng còn cứng rắn rớt phách lối kêu to lên có đúng không vậy ta hiện tại liền phế ngươi sau đó nhìn ta một chút đông huyền minh sẽ không có sự tình đ ư ờ n g phong cười tủm tìm nói nam tử trung niên sắc mặt đại biến kêu lên ngươi dám hoành đường phong nguyên lực mãnh liệt cuộn trào ra đánh vào nam tử trung niên thể nội đ n g một tiếng nam tử trung niên nhục thân đột nhiên nổ bể ra đến thịt nát xương tan chỉ lưu lại một đạo chân hồn thất kinh xuất hiện ở không trung đường phong nguyên lực c u ố n một cái trực tiếp c u ố n lấy nam tử trung niên chân hồn a a người đánh tan ta nhục thân đường phong người chết không yên lành điện chủ điện chủ cho ta báo thù a nam tử trung niên chân hồn điên cuồng têu to lên Chân vũ cảnh cương giả, mặc dù chân hồn có h cảnh chân â n cương mặc giả, dù hồn thể ly thể, nói h không như không ư n bên ngoài ngốc không bao lâu, nếu g ở bao c lâu, nhục thân, l ề nam sẽ chẩm dãi tiêu tán tại i tán g ữ thiên địa ở giữa. Có thể giữa. nói, n địa a ở Có tử trung niên là chết chắc hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đông huyền minh đường phong lại dám không cho bọn hắn huyết hải thần điện mặt m ũ i lại dám giết hắn lúc này hắn lòng tràn đầy oán hận cùng hối hận nhưng đã trễ lúc này huyền hải thần điện điện chủ sắc mặt cũng vô cùng âm trầm nhìn xem đường phong nói đường phong ngươi đây là tự chui đầu vào rọ bớt nói nhiều lời hiện tại các ngươi thả ra thể xác tinh thần để cho ta tại các ngươi chân hồn bên trong reo xuống trần văn bằng không thì nói hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng rời đi đường phong càng thêm bá đạo trực tiếp đem vừa mới nam tử trung niên lời nói trả lại bọn hắn ngươi nói cái gì huyết hải thần điện người đều sửng sốt nhìn đường phong giống như là nhìn một người điên xem ra không chiến một trận không được mập mạp diệp lân cái kia huyết hải thần điện điện chủ giao cho ta những người khác các ngươi thu t h ở nhớ kỹ đ ừ n g chạy đi một cái đường phong phân phò nói yên tâm đi minh chủ nhân thiên chủ y đám người ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn vê anh rất đột ngột đường phong trực tiếp hướng về huyết hải thần điện điện chủ công tới tự tìm cái chết huyết hải t h ầ n điện điện chủ không nghĩ tới đường phong thế mà thực có can đảm công kích hắn hét lớn một tiếng một trường hướng về đường phong đánh tới vê anh một trường này huyết hải ngập trời cuồn quẫn huyết hải ngưng tụ ra một cái bàn tay hướng về đường phong đánh tới c h â n vũ cựu trọng huyết hải t h ầ n điện điện chủ tu vi đã trải qua đạt tới c h â n vũ cựu trọng quả nhiên là c h â n vũ cựu trọng ta cũng muốn xem thử xem c h â n vũ cựu trọng thực lực đường phong trong mắt tinh quang l o ạ lên vain đường phong trên người khí tức đại thịnh gấp bảy kiếp thần kính lấy đường phong hiện tại sức mạnh thân thể đủ để chống đỡ lấy gấp bảy kiếp thần kính liền xem như tám lần kiếp thần kính đường phong đều có thể trèo c h ố n g một hồi gấp bảy kiếp thần kính tăng thêm sức mạnh thân thể hoàn toàn hợp thành hợp tại cùng một chỗ một quyền hướng về bàn tay lớn màu đỏ ngòm đánh tới vain một tiếng nổ vang rung trời đường phong thân thể cùng rung động bị một cô cường đại lực lượng đánh bay ra vạn mét bên ngoài đứng ở vạn mét bên ngoài trên bầu trời gặp đường phong thế mà tiếp được bản thân một trưởng huyết hải thân điện điện chủ ánh mắt n g ư n g tụ sau đó âm thanh lạnh lùng nói đường phong ngươi thế mà có thể tiếp được ta một trưởng xác thực cường đại nhưng là ngươi hôm nay cuối cùng vẫn là muốn chết tại trên tay của ta vu huyết hải thân điện điện chủ thân hình loại lên hóa thành một đạo huyết ảnh hướng về đường phong đánh g i ế t mà đến người chưa tới một cái càng thêm to lớn huyết trưởng hình thành hướng về đường phong đánh tới không chơi với ngươi đường phong mỉm cười hưu xào tháp bay ra kịch liệt b i ế n lớn hướng về bàn tay màu đỏ ngòm đánh tới hưu xào tháp theo đường phong tu vi tăng lên điều khiển hưu xào tháp thời điểm hưu xào tháp vi lực cũng không ngừng tăng lên vê anh hưu xào tháp cùng bàn tay màu đỏ ngòm chạm vào nhau trực tiếp đem bàn tay màu đỏ ngòm doanh vỡ nát sau đó hướng về huyết hải thần điện điện chủ đánh tới huyết hải thần điện điện chủ sắc mặt đại biến hét lớn một tiếng thi triển toàn lực đầy trời huyết quang xuất hiện ngưng tụ ra huyết hải đem mình bao ở trong đó mà lúc này những người khác cũng đại chiến tại cùng một chỗ thiên không bên trong một mảnh chiến loạn đông huyền minh bên này dựa vào nhâm tiên h chủ y diệp lân hình nhi ba người cường đại chiến lực thêm thượng đông huyền minh bên này chân vũ cảnh nhân số muốn so huyết hải thần điện nhiều áp chế hoàn toàn huyết hải thần điện làm sao sẽ làm sao có thể chỉ là một cái đông huyền minh làm sao có thể có như thế cường đại lực lượng huyết hải thần điện điện chủ đơn giản không thể tin được bản thân con mắt mà lúc trước cái kia nam tử trung niên chân hồn nổi đồng bình giữa không trung cũng không thể tin được bản thân chứng kiến huyết hải thần điện thế mà rơi tại hạ phòng làm sao có thể chương 779, đối chiến la ra vê anh hữu xào tháp không có mảy may dừng lại trực tiếp đánh vào huyết hải thần điện điện chủ ngưng tụ huyết hải trên vê anh long long huyết hải thủy triều ngập trời không ngừng nổ nát vụn huyết hải thần điện điện chủ sắc mặt thay đổi rất khó coi không ngừng lùi lại vê anh vê anh nhưng đường phong điều khiển hữu xào tháp không ngừng oanh kích mà xuống huyết hải t h ầ n điện điện chủ hoàn toàn không có sức đánh trả chỉ có thể bị động phòng ngự liên tục mười mấy chiêu huyết hải t h ầ n điện điện chủ phun máu phẹ phè thân hình thất tha thất t ể ực không tốt mau lui lại hắn trong lòng giống to hóa thành một đạo huyết quang liền muốn bỏ chạy nhưng là vê anh chung quanh hắn xuất hiện một tòa hư hảo hữu xáo thác ngăn trở hắn nếu như ngươi bắt đầu liền chạy đi ta còn thực sự ngăn không được ngươi nhưng là hiện tại ngươi đã bị phong tỏa đường phong lạnh lùng nói làm sao sẽ như thế huyết hải thần điện điện chủ đơn giản không thể tin được bản thân con mắt tiếp tục liều mệnh trúng kích vê anh nhưng lúc này h ư u s à o t h á p trực tiếp nện xuống đem huyết hải thần điện điện chủ nửa người đều đập nát h ư u trong chấp nhóm này đường phong hóa thành một đạo kiếm quang đâm thẳng huyết hải thần điện điện chủ mi tâm phốc phốc kiếm nguyên linh không có mảy may trở ngại trực tiếp xuyên thủng huyết hải thần điện điện chủ mi tâm đem hắn chân hồn đánh nát sau đó huyết khí cuồn cuộn bị kiếm nguyên linh hấp thu v o a n h long long huyết khí như biển chân vũ cựu trọng huyết khí thực sự quá nồng nặc không ngừng chuyển hóa làm năng lượng tiến vào đường phong thể nội điện chủ bị g i ế t huyết hải thần điện cường giả nhìn thấy huyết hải thần điện điện chủ bị đường phong chém g i ế t dọa vãi cả linh hồn nguyên một đám liều mạng hướng về bốn phía trúng kích muốn xông ra trùng tây đầu hàng không giết không hàng người giết không tha đường phong thanh âm lạnh như băng truyền khắp toàn trường giết chỉ cần giết đầu lĩnh liền tốt cái khác huyết hải thần điện người thế nhưng là một c ô rất mạnh chiến lược nếu như có thể thu phục đông huyền minh thực lực lại có thể lên cao một mảng lớn đường phong thanh âm nhường huyết hải thần điện người trì trệ hiển nhiên là ý động đừng nghe hắn ta huyết hải thần điện người há có thể đầu nhập vào một tên mao đầu tiểu tử một cái huyết h ả i thần điện lao giả giống to hắn vì là chân vũ bắt trọng tu vi cùng diệp lân đ ố i chiến lúc này liệu mạng muốn xông ra c h u n g vây nhưng hắn vừa dứt lời đường phong điều khiển h ư u x ả o t h á p liền hướng hắn nện xuống hoa n h người này tại h ư u x ả o t h á p dưới trực tiếp hóa thành m ộ t mịn ta nói qua đầu hàng không giết không hàng người giết không tha đường phong một lần nữa tuyên bố một lần chỉ là thanh âm càng thêm băng lãnh ta đầu hàng ta đầu hàng a ta cũng đầu hàng huyết hải thần điện người nguyên một đám kêu to lên rốt cục không tiếp tục chiến dũng khí cuối cùng hết thẻ mười một người toàn bộ bị đường phong gieo xuống trần văn đây là một cố cường đại lực lượng bởi vì trong đó riêng là chân vũ bắt trọng có một người hai cái chân vũ thất trọng những người khác cũng rất không yếu a đường minh chủ ta cũng nguyện ý đầu hàng mời n g ư ờ i nghĩ biện pháp mau cứu ta à lúc này cái kia nam tử trung niên chân hồn hét lớn nghĩ biện pháp mau cứu n g ư ờ i đường phong mỉm cười nhìn một chút nam tử trung niên đúng vậy a đúng vậy a chỉ cần đường minh chủ trung niên tiếp tục gọi nói nhưng lời còn chưa nói hết một đạo sắc bén kiếm khí cấp tốc bay tới đem hắn chân hồn đánh tan đây chính là phương pháp tốt nhất đường phong khen nói một tiếng tiếp theo đường phong thân hình khẽ động liền về đến phòng bởi vì hắn thể nội có khổng lồ năng lượng cần luyện hóa khổng lồ năng lượng không ngừng thấm vào đường phong thể nội tăng lên đường phong sức mạnh thân thể rất nhanh sức mạnh thân thể liền đột phá đến thánh thể chân vũ thất trọng m a i cho đến chân vũ thất trọng đ ỉ n h phong mới dừng lại tương đương với thánh thể chân vũ thất trọng đ ỉ n h phong đường phong hiện tại chỉ bằng vào sức mạnh thân thể đều có thể đánh giết chân vũ bát trọng cường giả cùng chân vũ cựu trọng đều có thể một trận chiến tại tăng thêm gấp bảy kiếp thần kính hiện tại đường phong coi như không cần hữu sao tháp đều có thể cùng huyết hải thần điện điện chủ một trận chiến hiện tại đường phong rốt cục đứng ở thiên cổ vực đỉnh phong nhất luyện hóa thể nội năng lượng về sau đường phong lập tức triệu tập nhân thủ mở hội đặc biệt là huyết hải thần điện người chủ yếu thảo luận là la g i a huyết hải thần điện cùng la g i a đại chiến lâu như vậy khẳng định đối la g i a thực lực vô cùng rõ ràng huyết hải thần điện nói ra kết quả nhường đông huyền minh mọi người sắc mặt rất ngưng trọng la g i a thực lực ra ngoài ý định mạnh la g i a chân vũ c ử u trọng cường giả liền khoảng t r ư ờ n g ba vị nhiều một vị trong đó tại chân vũ c ử u trọng đ ỉ n h phong rất gần trí tôn mà toàn bộ la g i a chân vũ cảnh cường giả khoảng t r ư ờ n g hơn một trăm tám mươi người đây là một cỗ lực lượng kinh khủng la g i a bản thân chân vũ cảnh cường giả tự nhiên không có nhiều người như vậy nhưng cái này một đoạn thời gian la g i a công thành đoạn đất có số lớn thế lực đầu nhập vào la g i a tại tăng thêm chiến thắng huyết h ả i thần điện la ra thế lực bành trướng đến đáng sợ cấp độ đông huyền minh hiện tại chân vũ cảnh cũng liền hơn sáu mươi người mà thôi la ra chân vũ cường giả là đông huyền minh gấp ba gấp ba thế thì còn đánh như thế nào hơn nữa còn có ba cái chân vũ cựu trọng liền xem như đường phong có thể đối phó một cái thậm chí hai cái nhưng hắn chân vũ cảnh cường giả đâu đông huyền minh như thế nào ngăn cản còn có cái khác vô số đại quân như ong vỡ tổ x u n g lại đông huyền minh lập tức liền bị san bằng a chờ cuối cùng bọn hắn thương nghị kết quả chỉ có thể chờ đợi chờ thời gian hiện tại n h â m thiên chủ Ý, d i ệ p lân huynh nhi còn có đường phong bốn người tu vi đều ở vào điên cuồng tăng lên giai đoạn thời gian chờ càng lâu đối bọn hắn càng có lợi nhưng bọn hắn muốn đợi la ra lại không cho bọn hắn chờ bảy ngày sau đó có số lớn la ra đại quân hướng về đông huyền minh mà đến khí tức che khuất bầu trời từng đạo từng đạo như la nghiên đồng dạng khí tức phóng lên tận trời không biết có bao nhiêu cường giả chiến không có cái gì có thể nói đường phong phát ra mệnh lệnh chỉ có một chữ chiến bây giờ loạn thế chỉ có một trận chiến không chiến liền bị diệt chỉ có một trận chiến mới có thể có phần thắng đông huyền minh tập kết tất cả đại quân tại hỗn loạn chi địa đông bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy ngày về sau vô biên vô hạn la ra đại quân rốt cục đi tới khoảng cách đường phong bọn hắn không đến ngàn dặm nơi đường phong người giết ta la ra rất nhiều thiên tài tinh anh tội đáng chết vạn lần hôm nay ngươi chỉ cần vừa chết tạ tội ta la ra có thể đối đông huyền mình những người khác vong khai một mặt đặt vào bộ hạ cộng tranh thiên hạ la ra bên trong một thanh âm chuyên gia phương viên mấy ngàn dặm đều có thể nghe được thả ngươi mẹ c h o g i á m t ú i la ra tạp thoái cũng là chết chưa hết tội nhân thiên chủ y giống to đáp lại các ngươi la da không cần nói nhảm hoặc là một trận chiến ta đường phong hôm nay liền giết thống khoái nhìn các ngươi la da ai có thể ngăn ta đường phong cười to nói côn vọng đơn giản tự tìm cái chết la da bên trong truyền ra quất l ệ n h tiếp theo một thanh â m phát ra nếu các ngươi muốn một trận chiến vậy liền một trận chiến cho ta giết giết tiếng đều giết dầm trời hai phe võ giả như vô số đạo lưu quang s ẹ n qua hư không lẫn nhau đâm vào cùng một chỗ vô số chiến thuyền chiến xa ẩm vang đâm vào cùng một chỗ mà chân vũ cảnh cường giả toàn bộ bay lên không trùng đại chiến tại cùng một chỗ lần này la g i a mặc dù không hề sử dụng toàn lực nhưng là trọn vẹn xuất động một trăm hai mươi vị chân vũ cảnh cường giả trong đó chân vũ cựu trọng thì có hai vị t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi rơi tại hạ phong tiểu tử hiển thân hai phe nhân mã lít nha lít nhít cộng lại có mấy một trăm vạn che kín phạm vi ngàn dặm nơi một đâm vào cùng một chỗ thì có vô số người kêu thảm bị đánh g i ế t thi thể ngã xuống đại địa kêu g i ế t kinh thiên động địa thực sự quá khốc liệt mà đông huyền minh tiếp xúc liền hoàn toàn rơi tại hạ phong trên không trung c h â n vũ cảnh cường giả đại chiến đông huyền minh cũng hoàn toàn không địch lại mặc dù hai cái chân vũ cựu trọng cường giả đều bị đường phong lấy hữu xào tháp ngăn trở nhưng là những người khác lại hoàn toàn rơi tại hạ phong từng cái cơ h ộ i đều muốn đối mặt hai cái địch nhân trong lúc nhất thời hiểm tượng hoàn sinh trên cao nhất đường phong dũng manh phi thường vô địch điều khiển hữu xào tháp cùng hai cái chân vũ cảnh cựu trọng cường giả đại chiến hai cái chân vũ cựu trọng cường giả có một cái đã trải qua đạt tới chân vũ cựu trọng đình phong là la ra một cái lao tổ sống mấy ngàn năm tuế y nguyệt thọ nguyên không nhiều nhưng không thể phủ nhận cường đại đến cực điểm đường phong điều khiển hữu xào tháp đem hữu xào tháp uy lực phát huy đến cực hạ nhưng là y y hải nguyên bị lao giả này ngăn trở tại tăng thêm một cái khác chân vũ cựu trọng cường giả trong lúc nhất thời thế mà cùng đường phong đại chiến khó phân cao thấp làm sao có thể cái này đường phong làm sao có thể như thế cường đại lại không biết cùng đường phong đại chiến hai cái chân vũ cựu trọng cường giả trong lòng mới càng thêm kinh hãi bọn hắn lúc đầu coi là lần này ứng phó đông huyền minh cái kia còn không phải quét ngang bọn hắn lúc đầu dự định nhất cử bình định đông huyền minh tiếp tục xuất lĩnh đại quân hướng tây đi chiếm lĩnh nhiều hơn bản bằng không thì nói đơn độc ứng phó một cái đông huyền minh nơi nào sẽ phái ra nhiều như vậy đại quân cùng cường giả nhưng là lúc này hai người đều ở may mắn may mắn lần này phái ra nhiều cường giả như vậy đúng bằng không thì nói tuyệt đối phải thảm bại giết giết sạch bọn hắn đông huyền minh không thể lưu la ra lão tổ giống to hắn thật có chút nghĩ mà sợ đơn giản khó mà tin được trên đời này sẽ có dạng này thiên tài lúc này mới mấy tuổi thì đến được bậc này cấp độ nếu là lại cấp đường phong thời gian mấy năm cái k i a thiên cổ vực còn có ai là đường phong đối thủ cho nên hắn đồng ý quyết giết hắn biết rõ không giết chết đường phong la da sớm muộn phải bị đường phong diệt đi vê anh vê anh đại chiến vô cùng kịch liệt trên bầu trời cộng lại có vượt qua hai trăm vị chân vũ cảnh giữa thiên địa nguyên khí sôi trào khắp trốn không gian hỗn loạn không chịu nổi không gian phong bạo gào thét giống như tận thế À! một tiếng hét thảm đông huyền minh bên này rốt cục có một cái chân vũ cảnh cường giả không địch lại bị la da cao thủ liên hợp đánh giết mà cái khác thụ thương càng nhiều la ra tạp toái chết cho ta nhâm thiên chủ y giống to một đôi đại chủ y vũ động mỗi một chủ y nện xuống nếu như đập tại đại địa bên trên có thể tạp toái một đám sân phong nhưng là đối thủ của hắn cũng là hai cái chân vũ bắt trọng cường giả tối đỉnh kéo chặt lấy nhâm thiên chủ y mặc kệ nhâm thiên chủ y như thế nào trùng kích đều bị kéo chặt lấy nhâm thiên chủ y khó mà đối những người khác thi triển viện thủ mà hình nhi diệp lân cũng, cũng giống như thế bị đối phương hai người thậm chí ba người kéo chặt lấy bọn hắn ba người chiến lược mặc dù cường đại nhưng trong lúc nhất thời muốn thoát thân cũng phi thường khó khăn mà những người khác liền không có dạng này chiến lược bị vây kín hoàn toàn chỗ tại hạ phòng dạng này xuống dưới bại vong là sớm muộn sự tình mà chân vũ phía dưới thảm hại hơn liền như thế một hồi tối thiểu có mấy vạn người chiến tử rít rít giết đường phong đơn giản giết mắt đỏ lấy hưu xào tháp trúng kích chiến kiếm trong tay chém ra từng đạo từng đạo có thể diệt thế đồng dạng kiếm khí nhưng đều bị đối phương ngăn trở trong n g a y mắt liền đại chiến mấy chục chiêu theo thời gian trôi qua tình huống đối đông huyền minh càng ngày càng bất lợi đại chiến đến hiện tại đông huyền minh chân vũ cường giả trọn vẹn chiến tử năm người đây chính là chân vũ cảnh cường giả a chiến tử một cái cũng là vô cùng tổn thất làm sao bây giờ đường phong c a o mày hắn có năm chắc chỉ cần đại chiến đến cùng hắn sớm muộn có thể thắng nhưng đến lúc đó cho dù hắn thắng những người khác cũng chiến tử không sai biệt lắm thì có ích lợi gì giống đúng lúc này đông huyền minh hậu phương truyền đến một tiếng kinh thiên động địa giống to tiếng này giống to tràn ngập ba khí giống như vương giả đồng dạng thanh âm tại giữa thiên địa quanh quẩn man thú tất cả mọi người sắc mặt cũng là biến đổi giống Giống. tiếp theo hống khiếu dung trời xuyên thấu không gian đó là thập vạn đại sơn phương hướng tại phương hướng nào tựa hồ có một cái v i ê n cổ cự thú thất t ỉ n h theo tiếng này giống to vang lên tiếp theo cái hướng kia vang lên cái khác giống to cũng đồng dạng khủng bố cực kỳ tiếng c h ấ n thiên địa một tiếng tiếp theo một tiếng lẫn nhau chập trùng oanh long long tiếp đất đại địa vang lên to lớn tiếng oanh minh tựa hồ có vô số man thú tại đại địa bên trên chạy các ngươi nhìn đó là man thú đàn thú đ ồ n g nhiên có người kêu to quả nhiên tại thập vạn đại sơn cái hướng kia có một mảnh đen nghịt mây đen hướng về bên này bay tới nhưng này tuyệt không phải mây đen mà là từ vô số man thú tạo thành tạo thành một mảnh vô biên vô hạn man thú đại quân hướng về bên này mà đến bay trên trời có trên mặt đất chạy cũng có vô cùng vô tận thú triều thực sự là thú hướng nhưng vì cái gì lúc này xuất hiện thú hướng a cái kia chẳng lẽ là tiểu tử bỗng nhiên đường phong con mắt ngưng tụ bởi vì tại vô số man thú phía trước có một cái tử sắc man thú cái này man thú to lớn như sân nhạc toàn thân tản mát ra cường đại cực kỳ khí tức toàn thân thành tử sắc như tử kim chế tạo thành ngoại hình cực giống trong truyền thuyết hoang long tử kim bạo long đồng thời có một cỗ trùng trùng điệp điệp long khí tản ra tiểu tử không phải cũng trường dạng này đ ư ờ n g phong ta tới một thanh âm từ cái kia tử sắc cự thú trong miệng truyền ra thực sự là tiểu tử chẳng lẽ tiểu tử thu hoạch được đầu kia long đế truyền thừa đã trải qua kết thúc chỉ có khả năng này tiểu tử kế thừa cái kia long đế truyền thừa thu hoạch được cường đại hoang long huyết mạch cho nên mới có thể hiệu lệnh đàn thú đ ư ờ n g phong ta mang theo thập vạn đại sơn man thú đến giúp ngươi tiểu tử kêu to sau đó giống to một tiếng giống cái khác man thú cũng gầm lớn phô thiên cái địa bay tới nào về phía la da đại quân trong đó ngưng đăng cảnh linh biến cảnh thông huyền cảnh c h â n vũ cảnh man thú đều có số lượng không biết có bao nhiêu không tốt người la da quá sợ hãi ha ha g i ế t đông huyền minh người thì là đại hỷ sĩ、si、khí tăng nhiều giống to thẳng hướng la da mà trên bầu trời c h â n vũ chi chiến cũng là như thế tối thiểu có hơn một trăm mười cái chân vũ cấp bậc man thú nào về phía la g i a cao thủ trong lúc nhất thời tình hình hoàn toàn l g h ị c h chuyển la g i a từ chủ động lập tức biến thành bị động bị đông huyền minh cùng man thú đẻ lên đánh đường phong tà tơi g i ú p ngươi tiểu t ử hét lớn một tiếng thân thể đang nhỏ đi cuối cùng biến thành trưởng thành lớn nhỏ một chảo hướng về cái kia la g i a lão tổ trộm tới v o à n h la gia lão tổ bị tiểu tử một chảo bắt bay thế mà hoàn toàn không địch lại tiểu tử đường phong trong lòng cũng là kinh dị không thôi tiểu tử mạnh vượt qua tưởng tượng a đường phong ta đã hóa thành tinh khiết hoang long huyết mạch một thanh âm tại đường phong vang lên bên h a i là tiểu tử chương bảy trăm tám mươi mốt chư hầu một phương đường phong giật mình khó trách tiểu tử như thế cường đại thuần huyết hoang long đây chính là so nhân tộc thánh thể còn muốn cường đại tồn tại tại nhân tộc bên trong chỉ có trong truyền thuyết tiên thiên thần thể mới có thể cùng thuần huyết hoang long chống lại hơn nữa nhìn khí tức tiểu tử cũng là chân vũ cựu trọng cấp bậc la da láo tổ lại như thế nào có thể địch a la da láo tổ quá sợ hãi đơn giản khó mà tin được đây hết thảy giống tiểu tử trực tiếp lại là một trào đập tới một bên khác đường phong điều khiển hưu xào tháp hướng về một cái khác chân vũ c ử u trọng cường già đánh tới cái này chân vũ c ử u trọng chỉ là phổ thông chân vũ c ử u trọng lại như thế nào có thể đối kháng h ư u xào tháp chi h uy trực tiếp bị oanh nửa chết nửa sống bị đường phong một kiếm thôn vệ huyết khí mà một bên khác tiểu tử cũng một mắm vớt trực tiếp vồ chết la da lão tổ la da lão tổ thế nhưng là chân vũ c ử u trọng đỉnh phong tồn tại một thân khí huyết cường đại khó có thể tưởng tượng đường phong cũng sẽ không lãng phí lấy kiếm nguyên linh đem la da lão tổ khí huyết cũng thôn phệ không còn giết đường phong cùng tiểu tử tiếp lấy thẳng hướng cái khác la da cường giả hai cái chân vũ cựu trọng cường giả bị đánh giết cái khác la da cường giả đã kinh hoàng tại tăng thêm hiện tại nhân số càng ít tâm lý hoảng chiến lược đại giảm m ớ i xem bị đánh giết mười cái chân vũ cảnh cường giả trong đó có ba cái chân vũ bắt trọng phân biệt bị đường phong cùng tiểu tử giết chết một thân khí huyết hoàn toàn bị đường phong hấp thu luyện hóa tình hình chiến đấu thiên v ề một bên la da hoàn toàn không địch lại a ta đầu hàng ta không phải người la da ta đầu hàng có người kêu to lên kỳ thật có rất nhiều cũng là thế lực khác đầu nhập vào la da đối la da nơi nào có cái gì trung tâm lúc này nhìn thấy đại thế đã mất chỗ nào còn không đầu hàng bảo mệnh đạo lý ta cũng đầu hàng có người đầu hàng những người khác tự nhiên cũng đi theo cuối cùng ngay cả người la da cũng toàn bộ đầu hàng đường phong là ai đến cũng không có cự tuyệt bất kể là la da hoặc là không phải la da cường giả đường phong đối xử như nhau toàn bộ gieo xuống t r ậ n văn người ở dưới mái hiên những cường giả này cũng đành chịu chỉ có thể mặc cho đường phong gieo xuống t r ậ n văn hơn nữa đường phong cũng hứa hẹn nhiều nhất trăm năm sẽ cho bọn hắn giải khai t r ậ n văn theo chân vũ cảnh đầu hàng trần vũ phía dưới đại chiến cũng không có bất ngờ trần vũ cảnh đều đầu hàng cái kia bọn hắn còn không đầu hàng muốn chết sao có một chút la ra tử trung phân tử muốn chạy trốn hoặc là truyền âm cũng bị chém dưa thái rau giống như chém giết tiếp theo đường phong phân phó tần vạn hải đám người dẫn đầu một bộ phận đại quân đem la ra đại quân cùng trang bị toàn bộ áp tải hỗn loạn chi địa tiến hành c h ì n h biên mà đường phong bản thân mang theo một bộ phận đại quân lấy tiểu tử dẫn đầu man thú đại quân cùng một chỗ hướng về la g i a hang ổ xuất phát la g i a hang ổ khoảng cách nơi này đủ xa mang theo đại quân tiến lên nói khoảng chừng nửa tháng trên đường đi đường phong một bên đi đường một bên luyện hóa thể nội năng lượng hai cái chân vũ cựu trọng trong đó một cái hay là chân vũ cựu trọng đ ỉ n h phong tăng thêm mấy cái chân vũ bắt trọng cừng giả khí huyết này thực sự quá hùng hậu đường phong nhục thân lúc đầu đã trải qua ở vào chân vũ thất trọng đỉnh phong biên giới cơ hồ là không có bất kỳ cái gì trở ngại liền đột phá đến chân vũ b ắ t trọng sau đó một đường tăng lên làm thể nội toàn bộ năng lượng luyện hóa về sau đường phong sức mạnh thân thể khó khăn lắm đột phá đến chân vũ cựu trọng hơn nữa còn là tương đương với thánh thể chân vũ cựu trọng hiện tại đường phong tại thiên cổ vực thực không có người nào người có thể địch trừ phi là đồng dạng thánh thể lại đặt tới chân vũ cựu trọng đ ỉ n h phong mới có thể ép đường phong một đầu nhưng là theo đường phong biết trừ bọn hắn đời này lao bối nhân vật căn bản không có từng sinh ra thánh thể nửa tháng sau đường phong dẫn đầu đại quân đổi u tới la g i a trụ sở nhưng la g i a đã người đi lầu trống hiển nhiên la g i a đã trải qua nghe được tin tức rút đi dù sao cũng là như thế đại chiến dịch làm sao có thể thực giấu giếm được tại phụ cận tìm thói nghe cuối cùng biết được la g i a là đi tây bắc đi tây bắc đường phong nhữ nhữ mày theo hắn biết la g i a phương hướng tây bắc hôn loạn chi địa một mực hướng bắc đồng dạng là một cái thế lực cường đại tam thập lục cổ thế ra một trong cổ ra cổ ra cho dù tại tam thập lục cổ thế ra bên trong cái kia cũng là đỉnh tiêm thế lực cường đại chính là tứ cấp thượng đẳng thế lực cổ ra bên trong có thể nói cường giả như mây liền xem như chân vũ cựu trọng cường giả cổ ũ n không giới tại cái. Thậm chí, còn có đến gần vô hạn g Thậm chí, vô dưới mười tại cái. có ra bây giờ có thể nói phải thiên cổ vực đông bộ người mạnh nhất thế lực một trong chiếm cứ thiên cổ vực đông bộ bốn phần một trong địa bàn tuyệt đối không phải la g i a có thể so sánh hiển nhiên la g i a là thấy mình đại thế đã mất cho nên dứt khoát đầu nhập vào cổ g i a nếu la g i a đã trải qua đi đường phong lập tức xuất lĩnh đại quân chạy về hỗn loạn tri địa hồi đến hỗn loạn tri địa về sau lại là nửa tháng trước sau đã trải qua một tháng la ra đầu hàng đại quân đã trải qua chỉnh biên tốt đông huyền minh thực lực quả thực là tăng vọt la ra một trăm hai mươi cái chân vũ không sai biệt lắm chiến tử hai mươi cái tả hưu cái k h á c toàn bộ đầu hàng tại tăng thêm tiểu tử xuất lĩnh man thú đại quân đông huyền minh thực lực cường đại đến đ ỉ n h phong Ma đông huyền minh cùng la ra một trận chiến cũng cấp tốc chuyển khắp ra tiếp xuống tới thiên cổ vực nhất đông bộ cái này một mảnh khu vực vô số thế lực nghe tiếng mà hàng đương nhiên cũng có một chút không hàng đông huyền minh bộ hạ đại quân xuất động nguyên một đám càn quét đi qua trong đó diệp lân tự mình dẫn đại quân đuổi tới thiên cổ vực nhất đông bộ đều nhanh tới gần tứ thập b ắ t châu đem lục dục gia tộc cũng chính là diệp ra nhất cử đánh tan chủ mạch người bị đánh giết những người còn lại đầu hàng nửa năm sau toàn bộ thiên cổ vực nhất đông bộ toàn bộ bị đông huyền minh thu nhập bộ h ạ lập tức đông huyền minh cũng chiếm cứ thiên cổ vực đông bộ bốn phần một trong địa bàn cùng cổ g i a hình thành chống lại chi thế lúc này đông huyền minh dừng lại t r i n h phạt bước chân dừng lại nghỉ ngơi lấy lại s ứ c cùng cổ g i a rằng co thiên cổ vực đông bộ trừ cổ g i a đông huyền minh bên ngoài còn có mấy cái thế lực cường đại như tam thập lục cổ thế gia vệ gia thập đại quân đoàn một trong hoa hồng quân đoàn tông môn một trong đại địa cung bất quá mấy cái này thế lực đều so cổ g i a yếu nhược cùng trước đó la ra không kém bao nhiêu trong khoảng thời gian này toàn bộ thiên cổ vực thế lực cũng ở đây chậm rãi càng ít không chỉ có là thiên cổ vực đông bộ mấy cái khác phương hướng cũng là yếu bị diệt cường giả càng mạnh kinh người nhất là thiên cổ tây bộ tam thập lục cổ thế g i a một trong lý gia triển lộ ra vô cùng cường đại thực lực toàn bộ tây bộ đã trải qua đều nhanh phải rơi vào lý gia trong tay lý gia là cái thứ nhất khởi binh thế lực dã tâm bừng bừng muốn thành lập một cái như thiên cổ hoàng triều một dạng hoàng triều nửa năm qua này đường phong trừ ngẫu nhiên tham gia một chút hội nghị bên ngoài toàn bộ đều dùng lại tu luyện bên trong không qua c h â n vũ cảnh đến đằng sau cảnh giới tăng lên càng ngày càng khó thời gian nửa năm đường phong tăng lên một cái cấp bậc đặt đặt đi đế Đường đến Đông tới chân vũ thất trọng. Thiên tăng một tới chân vũ bắt trọng. tại có tiểu tử tòa chấn, Nhâm Thiên Tu tăng lên đi lên, là nên trở về một ngân đế quốc. Đường phong suy tư. Trưng Hinh Nhi, Diệp người, cái Hiện Diệp Vi hồi chân Chủ cũng cấp chân có chấn, Chủ cũng chuyến quốc. Nhâm Nhâm Phong Huyền. Lân Lân, ngân lên lên lên, nên lòng vũ vũ về Mà là ba bở, suy kỳ thật đường phong đã sớm nghĩ trở về nhưng là trong khoảng thời gian này đột phát sự kiện quá nhiều Ma tộc đột nhiên tiến công thiên cổ trí tôn chiến tử theo hậu thiên giới đại loạn thiên hạ đại loạn quân hùng chắc hiệu đường phong cũng không thể để đó đông huyền minh mặc kệ về trước ngân long đế quốc nói như vậy nếu là đông huyền minh bị thế lực khác tiêu diệt cái kia thực sự là hối hận thì đã muộn hiện tại thế cục đã trải qua sơ bộ ổn quyết định đến thiên cổ đông bộ thành mấy cái thế lực r ằ n g co cục diện trong ngắn hạn rất khó buộc phát toàn diện đại chiến còn có tiểu tử cùng nhâm thiên trụ y diệp lân chờ cường giả đỉnh cao tọa c h ấ n hắn có thể đủ yên tâm lập tức đường phong cùng hinh nhi nói ý nghĩ này hinh nhi tự nhiên đại hỷ muốn trở về dù sao hinh nhi rời đi đường hiên đã trải qua rất nhiều năm mặc dù hinh nhi hiện tại tìm tới bản thân cha mẹ ruột nhưng là tại nàng trong lòng đường hiên vĩnh viễn là nàng phụ thân sau đó đường phong đem tất cả công việc bàn giao xuống dưới sự tình đều sau khi thông báo xong hắn tuyển một chiếc không phải rất lớn nhưng là tốc độ nhanh nhất khóa châu phi thuyền chiếc này khóa châu phi thuyền so đường phong trước đó gặp qua khóa châu phi thuyền thể tích đều muốn nhỏ chỉ chờ cưỡi ngàn người tả hữu nhưng là đẳng cấp lại là cao nhất chính là từ la ra bên trong thu hoạch được tốc độ so với bình thường khóa châu phi thuyền nhanh lên gấp trăm lần đường phong dự định mang một bộ phận cao thủ cùng một chút tài nguyên cùng một chỗ tiến về ngân long đế quốc dù sao đông huyền tông đằng sau muốn phát triển nhất định phải cần cường giả thủ hộ cần tài nguyên cái này một bộ phận cao thủ về sau liền lưu tại ngân long đế quốc ba ngày sau nhân tuyển chọn lựa hoàn tất đường phong cùng hinh nhi cùng một chỗ cưới khóa châu phi thuyền hướng về đông bộ đi cũng may bọn hắn vốn là ở vào phi thường đông bộ khoảng cách tứ thập bát châu trung châu không phải rất xa vẹn vẹn chỉ là mười ngày bọn hắn liền ra thiên cổ châu tiến vào trung châu địa giới hai mươi ngày sau đó tiến vào vân châu địa giới hai người chúng ta đi trước một bước các ngươi sau đó theo tới đến vân châu đường phong cũng có chút không kịp chờ đợi phân phó một tiếng mang theo hình nhi xuyên toa hư không hướng về ngân long đế quốc đi lấy bọn hắn tu vi xuyên toa hư không mà đi tự nhiên nhanh không thể tưởng tượng nổi hai canh giờ về sau liền đến ngân long đế quốc lại chợt lấy người liền đến đông huyền tông cách đó không xa trên bầu trời nơi xa là được đông huyền tông sân môn dãy núi vẫn như cũ lại cảnh còn người mất đông huyền tông ta rốt cục trở về nhìn qua trước mắt quen thuộc tràng cảnh đường phong cảm khái ngàn vạn thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt khoảng cách đông huyền đại chiến hắn đi xa han châu đã qua thời gian bốn năm năm thời gian bốn năm năm nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn nhưng là hắn biến hóa lại là nghiêng trời lệch đất năm đó hắn chỉ là một cái ngưng đan cảnh võ giả tùy tiện một cái linh biến đều có thể kém chút đánh giết hắn mà bây giờ hắn đã trải qua đứng ở thiên cổ vực mảnh này đại địa đ ỉ n h phong đánh giết chân vũ cựu trọng cũng như bình thường thế sự ai có thể đoán trước đông huyền tông chỗ sâu vóng người đông đảo từng đạo từng đạo khí tức lan tràn ra thỉnh thoảng có âm thanh truyền r a tranh thủ thời gian bố trí tông chủ từ xa xôi trung châu mời đến một vị trận văn đại sư đây là một vị vô cùng cường đại đại sư lần này nhất định có thể đem cái này nhập khẩu mở ra cho nên đại sư bàn giao sự tình vật liệu chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian bố trí nắm chặt bố trí giống to một tiếng chuyển đến là đường chủ có người lớn tiếng đáp trung châu còn muốn phá vỡ nhập khẩu đại trận quả thực là tự tìm cái chết nghe thế dạng thanh âm đường phong trong mắt lóe ra nồng đậm sắc cơ hình nhi chúng ta đi vào đi đường phong đối hình nhi nói ân hình nhi gật gật đầu bất qua trong mắt cũng có lạnh lẽo quang mang chớp nhấp nháy hai người tay nắm tay từng bước một đạp không mà đi hướng về đông huyền tông chỗ sâu đi người nào dừng lại nơi này là ta bách độc tông địa bàn tự tìm cái chết hay sao đột nhiên hét lớn một tiếng chuyển đến vu vu hơn mười đạo thân ảnh phá không mà đến đứng ở đường phong cùng h ì n h nhi phía trước trên bầu trời cái này mười cái cũng là người mặc huyết xà trường bảo trung niên t r ắ n g hán nguyên một đám mặt mùi âm t r ầ m đường phong liếc mắt liền nhìn ra trong đó có một người đặt tới ngưng đan cựu trọng những người khác cũng là ngưng đan thất trọng đến bắt trọng ở giữa những cái này cũng là bách độc tông huyết xà đường người ân vừa nhìn thấy đường phong cùng h ì n h nhi hai người chỉ là hơn hai mươi năm tuổi tất cả mọi người là s ư ơ n g s ờ nhưng là ngay sau đó bọn hắn ánh mắt trực tiếp xem nhẹ đường phong toàn bộ bộ lạc tại h ì n h nhi trên người thật là mê người cô nàng mười cái huyết x à đường mắt người lóe ra kinh người dâm tà chi quang gắt gao nhìn chằm chằm h ì n h nhi trong mắt kém chút trường ra ngoài tiểu tử nể tình các ngươi là vi phạm lần đầu hiện tại ngươi tự phế tu vi sau đó có bao xa lăn bao xa vị cô nương này liền lưu ở chỗ này hảo hảo hầu hạ chúng ta tự nhiên vô sự cầm đầu một cái đại hán hét lớn một tiếng đa c h ủ anh minh a hhh ắ ắ đến lúc đó nhường các huynh đệ cũng thoải mái một cái a cái khác hơn mười người nguyên một đám phát r a dâm cười khanh đúng lúc này một đạo kiếm ngân vang tiếng vang lên một đạo kiếm quang trợt lóe lên tốc độ nhanh chóng trừ đường phong không ai có thể thấy rõ kiếm quang nhấp n h ó á n g đồng thời đối diện huyết xà đường mười mấy người riêng phần mình cảm giác dưới khố mắt lạnh giống như có cái gì đ ồ vật bị chém nước sau đó một cỗ manh liệt kịch liệt đau nhức tràn ngập toàn thân mười mấy người hướng riêng phần mình dưới khố liếc mắt một cái sau đó nguyên một đám phát ra tuyệt vọng tiếng k ê u a ta bảo bối ta bảo bối đoạn a trời ạ ta bảo bối a nguyên một đám k ê u a là thống khổ như vậy tuyệt vọng a thanh âm xa xa truyền đi tự nhiên kinh động những người khác vù vù từng đạo từng đạo tiếng xe gió vang lên tối thiểu có mấy chục người xuất hiện ở không trung chuyện gì xảy ra trong đó một cái sắc mặt âm trầm l a o giả quát nhưng sau đó hắn xem xét cái kia mười mấy người dưới khố liền minh bạch chuyện gì xảy ra hắn khỏe mắt lắc lắc cảm giác mình dưới khố cũng có chút phát lạnh sau đó nhìn về phía đường phong cùng h ì n h nhi hai đạo quát lên là các ngươi làm không sai đường phong gật gật đầu cười nhạt một tiếng nói bọn hắn nói không nên nói cho nên điểm ấy giáo hấn xem như nhẹ nhẹ ha ha ha buồn cười ta nói cho các n g ư ơ i các ngươi chơi một kiện các ngươi tuyệt đối không nên làm sự tình cái này một kiện sự tình sẽ để cho các ngươi thậm chí các ngươi thế lực sau lưng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phủ huyết bảo lão giả lạnh lùng nói người thật xác định chỉ bằng chỉ là một cái bách độc tông đường phong cười nói nếu biết bách độc tông còn không thúc thủ chịu c h ó i lão giả hét lớn một tiếng tìm tòi tay một cái to lớn bàn tay ngưng tụ mà ra hướng về đường phong trộm tới lão giả này tu vi xem như không sai đặt tới linh biến nhị trọng nhưng là bất kể là linh biến nhị trọng hay là linh biến cựu trọng ở trong mắt đường phong cái kia đều là giống nhau cũng là sâu kiến tuy ý dội ra một ngón tay hướng về phía hướng hắn trộm tới đại thủ bán ra chương bảy trăm tám mươi ba vô địch Đụng. bàn tay lớn kia giống như là một cái khí cầu đồng dạng trên không trung nổ bể ra đến sau đó vô thanh vô t ứ c liền biến mất liền giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng lão giả sắc mặt thay đổi giống như là giống như gặp quỷ, chỉ đường phong kêu lên ngươi ngươi làm sao đường phong thủ đoạn nhường hắn toàn thân lông tơ dự ngược một cô băng lánh hạt khí từ hắn trong lòng sông thẳng thiên linh cái từ nay về sau về sau bách độc tông không cần thiết lưu tại trên cái thế giới này chết đường phong thản nhiên nói chữ chết vừa ra cái này linh biến nhị trọng lão giả liền đột ngột nổ bể ra đến hóa thành m ộ t mịn những người khác t r o n g mắt k é m chút đang xuất đến nguyên một đám miệng mở rộng kinh khủng nhìn xem đường phong đây là cái gì v õ kỹ đều không có động thủ a chỉ là nói câu nào lao giả nổ bể ra đến lao giả thế nhưng là linh biến nhị trọng tu vi a coi như tại bách độc tông đó cũng là cao cao tại thượng cường giả thế mà cứ như vậy bị đánh giết một cỗ vô tận sợ hãi bao phủ đám người địch tập địch tập a một tên tráng hán phát ra thê lương kêu to sau đó bọn hắn điên cuồng lui về phía sau trong tiềm thức bọn hắn nghĩ cách đường phong càng xa càng tốt ngay cả cái kia mười cái bị chặt rơi mệnh căn tử đại hán lúc này đều quên đau nhức cũng điên cuồng lui lại người nào gan to như vậy lại dám tập kích ta bách độc tông địa bàn giống to một tiếng truyền ra sau đó một cái thân hình vừa cao vừa gầy nam tử trung niên bay ra sau lưng hán tối thiểu có hơn nghìn người bay ra ngoài cái này cao gầy nam tử trung niên con mắt hẹp dài thỉnh thoảng tránh qua một k i a âm lãnh chi ý như một con rắn độc đồng dạng đ ư ờ n g chủ vương trưởng lão bị g i ế t bị hai người này g i ế t có người kêu to cái gì vương trưởng lão bị g i ế t tự tìm cái chết cao gầy nam tử trung niên hét lớn một tiếng phi thường băng l ã n h c h ầ m c h ầ m vào đường phong một cỗ linh biến c ử u trọng khí tức lan chẳng ra bao phủ hướng đường phong cùng hình nhi nhưng đường phong cùng hình nhi lại như gió xuân hiu hiu một chút cảm giác cũng không có rồi đông một cái trung niên đại hán trong lòng nhảy một cái có chút kinh dị nhìn xem đường phong cùng hưng nhi có thể ở hắn khí tức phía dưới không đổi màu tuyệt đối là cao thủ nhưng là nơi nào đến hai cái như thế tuổi trẻ cao thủ bằng hữu nơi đây ta bách độc tông địa bàn ta chính là huyết xà đường đường chủ ngươi là ai tốt nhất thối lui bằng không thì nói hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng nam tử cao gầy nói mặc dù nói nhẹ nhàng linh hoạt nhưng hiển nhiên đã có chút trọn dạng cái này nhường những người khác đều giật nảy cả mình cái này huyết xà đường chủ rõ ràng là t r ộ t dạ à chẳng lẽ trước mắt cái kia hai cái thanh niên nam nữ là liền huyết xà đường chủ đều e ngại tồn tại bách độc tông địa bàn thực sự là buồn cười nơi này chính là đông huyền tông địa bàn đường phong cười nhạt một cái nói nói người rốt cuộc là ai huyết xà đường chủ biến sắc hỏi đường phong hắn là đường phong b ỗ n nhiên tại bách độc tông trong đám người có một người kêu to lên ân đường phong ngươi biết hắn cao gầy lão giả nhìn hướng phía sau đám người đường phong cũng có chút hăng hái nhìn sang đó là một cái trung niên đại hán lúc này lại một mặt kinh hãi cùng khó có thể tin nhìn xem đường phong kêu lên đường phong ngươi thế mà không chết sau đó nhìn về phía cao gầy nam tử trung niên nói đường chủ người này vốn là đông huyền tông đệ tử lúc trước đông huyền đại chiến Sa lúc đông ầ u cho là hắn chiến hắn h là tử, k n g huyền ĩ tới còn sống. Đông h tông đệ tử huyết xa đường chủ x ứ n g sở sau đó hô to một hơi quay người nhìn về phía đường phong nguyên lai là đông huyền tông dư ơ nghiện n trở về vừa vặn dù sao đại trận này nhập khẩu không ra ba tháng liền có thể phá vỡ vừa vặn bắt ngươi máu chúc mừng vừa nghe đến đường phong là đông huyền tông đệ tử h ắ n triệt để liền yên tâm một cái đông huyền tông đệ tử có thể có khả năng bao lớn mặc dù trước đó không biết dùng phương pháp gì đánh giết vương trường lão lại đứng vương hắn khí t ứ c cái kia có lẽ là dùng cái gì bảo vật đâu hắn nhưng là linh biến cựu trọng khoảng cách thông huyền đều không xa như thế nào linh biến nhị trọng có thể so sánh ngươi là hoàng phổ gia tộc người nhưng là đường phong lại không có nhìn huyết xa đường chủ ngược lại nhìn về phía trước đó cái kia nhận ra người khác người này có thể nhận ra hắn nhiều vốn là hoàng phổ gia tộc người không sai đường phong thật không nghĩ tới mạng ngươi thật là lớn hơn nữa lại còn dám trở về cái kia đại hàn nói đường phong mỉm cười nói hoàng phổ hùng tài còn chưa có chết ta đó là đương nhiên hoàng đế b ệ hạ rất tốt trung niên đại hàn nói vậy là tốt rồi n ă m đó sổ sách cũng nên tính toán đường phong k h e nói đường phong ngươi dám không nhìn ta tự tìm cái chết đường phong loại này không nhìn thái độ nhường huyết xà đường chủ giận giống to một tiếng sau đó kiếm minh thanh âm vang vọng đông huyền tông một đạo nhỏ bé nhưng là vô cùng sắc bén huyết xà kiếm ánh sáng chém về phía đường phong linh biến cựu trọng một kích hắn tin tưởng có thể một kiếm đem đường phong chém thành hai nửa không chỉ có là hắn cái khác tất cả mọi người tin tưởng vững chắc linh biến cựu trọng không cần nói chỉ là ngân long đế quốc dạng này cựu cấp thế lực liền xem như tại thất cấp thế lực đó cũng là cường giả đỉnh cao trừ thông huyền cảnh tồn tại bên ngoài đó cũng là vô địch cao thủ chém giết chỉ là một cái đông huyền tông đệ tử cái kia còn không phải dư x à i sau đó sau một khắc bọn hắn liền thấy nhường bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ một màn đường phong nhẹ nhàng giống như phi thường ôn nhu duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy huyết s ắ c đường chủ đâm ra huyết xà kiếm liền bị đường phong kẹp lấy trên ngón tay không thể nhúc đ í c h cái này cái này huyết xạ đường chủ sắc mặt thay đổi so gặp quỷ còn khủng bố vô số lần kinh khủng đồng thời hắn buộc phát toàn lực toàn thân nguyên lực không ngừng buộc phát muốn đã đâm đi nhưng mặc cho hắn như thế nào dùng sức thậm chí một gương mặt mo nghẹn đỏ bừng nhưng là kiếm trong tay lại dù là một tơ một hào cũng không thể động giống như là mọc dễ đồng dạng huyết xạ đường chủ tâm lạnh toàn thân hàn khí ứa ra hắn liều mạng lui về sau nhưng là càng khiếp sợ sự tình xuất hiện hắn phát hiện hắn không thể lui ra phía sau trôi kiếm trong tay của hắn bên trên giống như có một cỗ cường đại lực hấp dẫn đem hắn hấp dẫn lấy vào không thể vào lui không thể lui giết hắn hét lớn một tiếng nguyên linh bay ra đây là một đầu huyết xà đại xà hung ác vô cùng hướng về phía đường phong liền cắn xuống hô nhưng là đường phong chỉ là nhẹ nhàng thổi một hơi đầu này huyết xà đại xà liền trực tiếp vỡ nát ra hóa thành hư vô tĩnh toàn trường yên tĩnh một mảnh tất cả mọi người sững sờ nhìn xem một màn này toàn thân toát ra mồ hôi lạnh đơn giản khó có thể tin chơi ạ thổi một hơi liền đem huyết xà đường chủ nguyên linh thổi tắt đây là cái gì dạng tu vi đồng dạng thông huyền cảnh đều không có mạnh như vậy a phốc phốc huyết xà đường chủ phun máu phẹ phè nhưng là thổ huyết đồng thời trên mặt hắn mồ hôi lạnh hoa lạp lạp chảy xuống Mạnh. thực sự quá mạnh đường phong trong mắt hắn quả thực là không cách nào tưởng tượng tồn tại như không đ ấ y thâm uyên đồng dạng khó mà suy đoán loại cảm giác này liền xem như bách độc tông mấy vị thái thượng trưởng lão đều không có cho hắn loại cảm giác này cái này rốt cuộc là một cái thế nào người a hắn trong lòng giống to lần thứ nhất xuất hiện vô cùng hoảng sợ hối hận vô cùng tâm tình chương 784, n nhà ta công chúa là đông huyền minh toàn trường người đều vô cùng kinh hãi nhìn xem một màn này huyết xà đường chủ tại đường phong trong tay giống như là con gà con đồng dạng không có chút nào năng lực chống cự nói đi các ngươi bách độc tông cương giả còn có cái kia từ trung châu mời đến đại sư hiện tại tại cái gì địa phương đường phong lạnh lùng nhìn xem huyết xà đường chủ nhàn nhạt hỏi huyết xà đường chủ toát ra mồ hôi lạnh hắn cảm giác đường phong thậm chí một cái ánh mắt đều có thể đánh giết hắn hắn sinh tử hoàn toàn nắm giữ trong tay đường phòng nhường hắn không dám có mảy may d i ấ u diếm ta nói trong khoảng thời gian này tông chủ thông qua quan hệ từ xa xôi trùng châu mời đến một vị vô cùng cường đại trận văn đại sư vị này đại sư đến nghiên cứu qua tòa này tiến vào đông huyền tông thí luyện tri địa nhập khẩu trận pháp cảm thấy phi thường huyền l i diệu nhưng là có pháp có thể phá mở ra một t r ư ơ n g vật liệu tờ đơn gọi ta tìm kiếm vật liệu mà tông chủ và mấy vị khác đường chủ chính bồi tiếp vị này trận văn đại sư tại ngân long đế quốc hoàng đô huyết xa đường chủ l ú c bút đem tất cả sự tình đều nói ra a tại ngân long hoàng đô vậy thì thật là tốt ngươi tranh thủ thời gian chuyên âm đem các ngươi tông chủ còn có hoàng phổ hùng tài bọn hắn đều gọi đến đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên lộ ra một k i a cười lạnh nói t ố t t ố t ta lập tức chuyên âm huyết xa đường chủ kêu lên đường phong ngón tay lúc này mới bung lỏng huyết xa đường chủ cảm giác thân thể bung lỏng vội vàng lui lại ngụm lớn thở phì phò sau đó không dám thất lễ tranh thủ thời gian phát ra truyền âm ngọc phủ truyền âm ngọc phủ phát ra sau đó không lâu liền thu đến hồi âm bách độc tông chủ nói lập tức chạy đến ta truyền âm cho tông chủ bọn hắn nói nhập khẩu xảy ra vấn đề kêu bọn hắn tranh thủ thời gian tới tông chủ bọn hắn chính chạy về đằng này huyết xa đường chủ trung thực b ẩ m báo ân đường phong gật gật đầu sau đó vung tay lên không trung xuất hiện hai tấm cái ghế cùng hình nhi ngồi tại trên ghế kiên nhẫn trở lên huyết xa đường chủ phi thường thành thật đứng ở một bên những người khác cũng không người nào dám chạy trốn rất nhanh hơn hai canh giờ về sau phương xa truyền đến tiếng xé gió hết thể có hơn mười đạo thân ảnh cái này hơn mười đạo thân ảnh toàn bộ đều là cao thủ toàn bộ đều là linh biến cảnh trở lên cừng giả trong đó có ba người khí tức phi thường khủng bố lại là thông huyền cảnh cường giả một cái nam tử trung niên hai cái lao giả trong đó một cái lao giả thông huyền nhất trọng bộ dáng còn có một cái lao giả liền mạnh hơn đặt tới thông huyền bắt trọng đường phong suy đoán cái kia thông huyền bắt trọng lao giả hẳn là đến từ trung châu cường giả mà cái kia nam tử trung niên thu vi tại thông huyền nhị trọng mặt khác đường phong còn chứng kiến một cái người quen ngân long đế quốc hoàng đế hoàng phổ hồng tài tông chủ huyết xà đường chủ vội vàng ôn quyền huyết xà chuyện gì xảy ra thí luyện chi địa nhập khẩu làm sao bách độc tông tông chủ hỏi huyết xà đường chủ nhãn châu xoay động sau đó nhìn xem cái kia trung châu láo giả dũng khí một hình nói tông chủ kỳ thật cái kia nhập khẩu không có việc gì là cái này ra hỏa hắn tới quấy rối tuyên bố muốn hủy diệt ta bách độc tông a huyết xà đường chủ kêu to vội vàng trốn ở bách độc tông chủ bên cạnh cái gì bách độc tông chủ ánh mắt lạnh lẽo đưa ánh mắt nhìn về phía phía trước ngồi tại trên ghế đường phong cùng h ư n h nhi đường phong là ngươi ngươi thế mà không chết lúc này hoàng phổ hùng tài phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng kê ơ lúc trước thế nhưng là hắn dùng thoái không giản đánh nát hư không đem đường phong đánh vào không gian liệt phủng không nghĩ tới đường phong thế mà không chết hoàng phổ hùng tài chúng ta lại gặp mặt làm sao nhìn thấy ta không chết có phải hay không rất thất vọng đường phong cười nói không sai thật có chút thất vọng nhưng ngươi nếu không chết liền không nên trở về đến hơn nữa còn quang minh chính đại trở về thực sự là không khôn ngoan a hoàng phổ hùng tài âm lanh nói nơi này là đông huyền tông ta đương nhiên muốn quang minh chính đại trở về đường phong cười nhạt một tiếng lúc này bách đ ộ c tông chủ đã trải qua biết rõ đường phong thân phận cười lạnh nói nguyên lai là đông huyền dương nhiệt xem ra có chút bản sự thậm chí ngay cả huyết s ạ đều không phải đối thủ của ngươi nhưng là ngươi quá tự đại lại dám lưu ở chỗ này chờ chúng ta đường phong cười nói chờ các ngươi tới một m ẹ hốt gọn không phải tốt hơn can d ỡ bách độc tông chủ hét lớn một tiếng sau đó vung tay lên một mảng lớn hát sắc đám mây hướng về đường phong bay đi đó là một mảng lớn đủ loại đ ộ c vật đây là bách độc tông chủ thần thông vô cùng c ư ờ n g đại thực sự là đ i ề u trùng tiểu kỹ đường phong cười một tiếng sau đó một hơi thổi ra cái này khẩu khí vừa ra liền biến thành từng chuôi trường kiếm hướng về những đ ộ c vật kia quân giết tới trường kiếm lướt qua tất cả đ ộ c vật bị r à o sát không còn tiếp lấy kiếm khí quét qua bách độc tông chủ quắt to một tiếng thổ huyết bay ngược tất cả mọi người sửng sốt đơn giản khó có thể tin đường phong một hơi đánh bách độc tông chủ phun máu phẹ phè đây cũng quá khủng bố a đặc biệt là huyết xà đường chủ mồ hôi lạnh lại bắt đầu đỡ ra hắn trong lòng đã bắt đầu hối hận tại sao phải bán đứng đường phong lại không biết hắn tại đường phong trong lòng căn bản không quan trọng gì cái gì bán đứng không bán đi đường phong căn bản không có để ở trong lòng má a nhất giật mình thuộc về hoàng phổ hùng tài bách độc tông chủ thế nhưng là thông huyền nhị trọng vô thượng cao thủ a một người diệt hắn ngân long đế quốc dễ như trở bàn tay tại hắn trong lòng là cao cao tại thượng không thể địch nổi vô thượng cường giả nhưng là cường giả như vậy thế mà bị đường phong một hơi kích thương cái này sao có thể a đơn giản như thiên phương giả đàm đồng dạng đây là trước kia cái kia đông huyền tông đệ tử sao năm đó đường phong mặc dù cũng phi thường ưu tú phi thường yêu n g h i ệ t nhưng ngắn ngủi bốn năm năm làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy tại hắn trong nhận thức biết ngắn ngủi bốn năm năm có thể tăng lên tới linh biến cảnh coi như phi thường yêu n g h i ệ t nhưng đường phong rõ ràng so linh biến cảnh cường đại vô số lần hắn trong lòng bắt đầu có dự cảm không tốt hôm nay các ngươi đều phải chết đường phong lạnh lùng thanh âm vang lên đường phong ngươi không muốn phách lối trung châu phong đại sư ở đây ngươi dám làm ẩu bách độc tông chủ đột nhiên một tiếng lệ uống ha ha vị tiểu huynh đệ này thần thông quả nhiên huyền d i ệ u lão hủ bội phục lúc này cái kia trung châu láo giả cười ha ha một tiếng nói lao gia hỏa lúc đầu không liên quan đến ngươi nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới tranh đoạt vũng nước đục này còn muốn muốn phá vỡ nhập khẩu trận pháp đây là số mệnh ngươi tự tìm chết đường phong nói trung châu lão giả biến sắc lớn tiếng nói tiểu gia hỏa ngươi tự tìm cái chết ngươi biết ta là ai không ta đến từ trung châu đại càn hoàng triều ngươi dám nói như vậy với ta ngươi là tội chết ngươi biết không đại càn hoàng triều ngân nguyệt công chúa không phải liền là đại càn hoàng triều công chúa đường phong hơi xứng sở ngươi thế mà biết rõ ngân nguyệt công chúa ha ha ta không ngại nói cho ngươi biết như hôm nay cổ châu đại loạn quân hùng tranh giành mà ta đại càn ngân nguyệt công chúa đi theo đông huyền minh nam trinh bắc chiến thành lập vâng đại địa bàn là đông huyền minh nhân vật trọng yếu nếu biết ngân n g u y ệ t công chúa cái kia còn không quỳ xuống vội vàng xin lỗi ta có thể xem ở ngân n g u y ệ t công chúa trên mặt mũi tha cho ngươi một mạng trung châu lão giả một mặt ngạo nghê nói cái này ra hỏa còn biết không y ta đường phong cùng hinh nhi liếp nhau đều ở lẫn nhau ánh mắt bên trong phát hiện vẻ cổ quái hoanh long long lúc này đi theo đường phong đằng sau khóa châu phi thuyền đến chương bảy trăm tám mươi lăm minh chủ đường phong khóa châu phi thuyền đến khiến bách độc tông chủ trung châu lão giả đám người sắc mặt đều hơi đổi khóa châu phi thuyền ít nhất cũng phải thất cấp thế lực mới có lúc này đột nhiên có một chiếc khóa châu phi thuyền đến đây đến cùng là bởi vì cái gì sẽ không có biến số gì v à n h long long khóa châu phi thuyền đứng ở cách đó không xa to lớn thân thuyền cho người ta một loại áp lực thật lớn tốt cao cấp khóa châu phi thuyền đây là vô thượng bảo vật trung châu đều không có như thế cao cấp đây là đến từ chỗ nào trung châu láo giả kia dù sao kiến thức rộng rãi nhìn kỹ liền nhìn ra chiếc này khóa châu phi thuyền bất phảm không khỏi la hoàng lên cái gì bách độc tông chủ còn có hoàng phổ hùng tài đám người đều giật này cả mình tại bọn hắn trong l ớ n tượng trung châu láo giả đã là trí cao vô thượng nhân vật đến từ trung châu lớn như vậy châu cao cao tại thượng nhưng là hiện tại chiếc này khóa châu phi thuyền lại làm cho trung châu láo giả khiếp sợ như vậy thật là là kinh khủng bực nào ta nói cho các ngươi chiếc này khóa châu phi thuyền thượng nhân tuyệt đối là đại nhân vật các ngươi c h ờ một cái tuyệt đối không muốn lãnh đạo bằng không thì nói ngay cả ta đều bảo không được các ngươi trung châu láo giả một mặt nghiêm túc nói v â n v â v bách độc tông chủ đám người tự nhiên liên tục gật đầu xoát xoát lúc này khóa châu phi thuyền phía trên đại môn mở ra bay ra nguyên một đám thân ảnh cuối cùng trọn vẹn bay ra hơn nghìn người chỉnh tề vẽ một loạt thành một cái phương trận từng cái đều tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức cái này hơn nghìn người bên trong tu vi kém cỏi nhất cũng là linh biến cảnh mạnh nhất là một cái chân vũ nhất trọng cường giả tên là hoàng tượng xem như đội quân này thống xoái cái này hơn nghìn người đứng ở cùng một chỗ khí tức bộc phát tràn ngập tại cái này phiến thiên địa ở giữa đơn giản giống như là một cái thế giới đặt ở bách độc tông chủ đám người trong lòng liền hô hấp đều có chút khó khăn chân vũ cảnh tuyệt đối là chân vũ cảnh trung châu láo giả kia nhìn xem hoàng tượng ánh mắt lộ ra kinh hại đến cực điểm biểu lộ v ạ n bối trung châu đại càn hoàng triều dư lượng bái kiến tiền bối không biết tiền bối các ngươi đến từ chỗ nào đến nơi đây có gì muốn làm nói không chừng v ạ n bối có thể giúp đâu trung châu láo giả vội vàng ôm quyền hành lễ không dám có mảy may lãnh đ ạ o v ạ n bối bái kiến tiền bối nếu có phân phó nguyện ra sức châu ngựa bách độc tông chủ hoàng phổ hùng tài đám người gặp dư lượng đều cung kính như vậy lấy v ă n bối tự xưng bọn hắn chỗ nào còn không biết trước mắt những người này lai lịch khó có thể tưởng tượng bọn hắn nào dám có mảy may lãnh đạo nguyên một đám cung kính hành lễ hoàng tượng nhíu nhíu mày nói chúng ta chính là thiên c ổ châu đông huyền minh người đi theo nhưng hoàng tượng lời còn chưa nói hết dư lượng liền kinh h ỉ kêu lên đông huyền minh nguyên lai tiền bối cũng đến từ đông huyền minh ta đại càn hoàng triều ngân nguyệt công chúa đám người cũng ở đây đông huyền minh bên trong nói như vậy chúng ta là người một nhà a dư lượng kinh h ỉ kêu to a nguyên lai ngươi cùng ngân nguyệt là đồng hương hoàng tượng gật gật đầu nói ngân nguyệt công chúa bọn hắn thiên tư cao vô cùng hơn nữa còn là sớm nhất đi theo đường phong cho nên coi như bọn hắn những cái này chân vũ cảnh đều phi thường trọng thị tự nhiên biết rõ ngân nguyệt công chúa bọn hắn nguyên lai tiền bối nhận biết ngân nguyện công chúa bọn hắn vậy quá tốt nghe nói ngân nguyện công chúa bây giờ là đông huyền mình mình chủ tâm phúc không biết hiện tại thế nào các nàng rất tốt hoàng tượng tiếp tục nhữ mày cái này dư lượng quá rông d à i rất tốt là được tiền bối ngươi chờ một lát một cái đợi ta giải quyết hai người kia liền lập tức xếp đặt tiến hội vì là tiền bối bảy tiệc mời khách dư lượng chỉ chỉ đứng ở phía sau trên mặt tiếu d u n g đường phong cùng hinh nhi một mặt nịnh nọt cười nói lớn mật đột nhiên hoàng tượng hét lớn một tiếng thanh âm cuồn cuộn như cựu thiên lôi đình dư lượng sắc mặt đại biến thân thể giống như là bị một đầu thái cổ hoang long đụng vào đồng dạng phun máu phẹ phè thân thể thất tha thất thể lùi lại tiền bối tiền bối hiểu lầm hiểu lầm a không biết v ă n bối làm sai nhìn cái gì khiến cho tiền bối động này lôi đình chi nộ dư lượng kinh hãi đến cực lớn kêu lên mà bách độc tông chủ cùng hoàng phổ hùng tài đám người càng là câm như hến lấy bọn hắn thân phận căn bản không có tư cách nhìn thấy chân vũ cảnh cường giả lần này là lần thứ nhất nhìn thấy chân vũ cường giả không khỏi kinh hãi tại chân vũ cảnh cường giả cường đại chỉ là quát một tiếng mà thôi liền đem một cái thông huyền bắt trọng cường giả c h ấ n thổ huyết thật sự là doa người ngươi mới vừa nói cái gì ngươi nói ngươi phải giải quyết hay hoàng tượng trong mắt tẩn chứa sát cơ mãnh liệt tựa như một cái nổi giận c ù n g sư t h ủ y thời muốn nào h đánh giết người dư lượng thôn thôn nước bọn trong lòng có gan dự cảm không tốt thân thể run rẩy chỉ hướng đường phong cùng hình nhi run giọng nói hán bọn hắn đường phong vậy ngươi biết hắn là ai không hoàng tượng lạnh lùng hỏi nhìn xem dư lượng tựa như nhìn một cái người chết con mời tiền bối chỉ rõ a dư lượng run giọng nói t ố t vậy ta sẽ nói cho ngươi biết hán liền là ngươi trong miệng đông huyền minh minh chủ đường phong hoàng tượng từng chữ từng chữ nói oanh long long hoàng tượng thanh âm giống như là lôi đình đồng dạng tại d ư lượng bách độc tông chủ hoàng phổ hùng tài đám người trong đầu nổ vang bọn hắn chừng to mắt há to mồm dính tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngốc ở nơi nào sau đó thân thể bọn họ bắt đầu run dày lên giống như là cái sàng m ở dạng run dày không ngừng chậm rãi quay người nhìn về phía đường phong thuộc hạ bài kiến minh chủ hoàng tượng bước nhanh đi đến đường phong trước mặt ôm quyền cung kính hành lễ thuộc hạ bài kiến minh chủ cái k h á c một nghìn tại người cùng một chỗ hành lễ tiếng chấn thương cung trong n g a y mắt hoàng phổ hùng tài bắt độc tông chủ đám người mặt xám như cho một k i a hy vọng cuối cùng cuối cùng phá diện làm sao có thể điều đó không có khả năng hoàng phổ hùng tài trong miệng tự lẩm bẩm đến bây giờ còn khó có thể tin coi là mình đang nằm mơ lúc này mới bao lâu a nam đó cái kia đông huyền tông đệ tử hiện tại thế mà liền trở thành dạng này nhân vật đứng đầu đây chính là thiên ngữ cổ vực chúa tể một phương a tung hoành không địch nhân vật nếu là trước kia đánh chết hắn đều không tin đông huyền tông đông huyền minh khó trách khó trách ta sớm nên nghĩ đến hoàng phổ hùng tài đáng chát tự nói a ha ha đường phong đường phong ta không thể không thừa nhận ngươi là một cái khoáng thế hiếm thấy nhân kiệt bại trong tay ngươi ta cũng tính không được oan dù sao ngươi đã từng còn kém chút chết trong tay ta c h u y ể n đi ta cũng có thể lưu truyền muôn đời ha ha hoàng phổ hùng tài ha ha cười ha hả từ khi biết được đường phong là đông huyền minh minh chủ về sau là hắn biết hắn kết cục đã định trước thực lực t r ê n lệch quá lớn mặc hắn làm sao phản kháng cũng vô dụng đối phương thổi một hơi liền có thể giết hắn mười 10 lần trăm lần đã như vậy gì không được thản nhiên đối mặt hoàng phổ hùng tài ta sẽ không giết ngươi ngươi còn không đ á n g đến ta giết đằng sau ta sẽ đem ngươi giao cho sở tông chủ xử trí cầm xuống đường phong nhàn nhạt vung tay lên là ngàn người quân đội bên trong đi ra một cái quân sĩ phất tay hoàng phổ hùng tài không hề có lực h o à n thủ liền bị cầm xuống mất đi sức phản kháng t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi sáu phá trận cuối cùng gặp lại cầm xuống hoàng phổ hùng tài về sau đường phong lại đem ánh mắt nhìn về phía bách độc tông tông chủ bách độc tông tông chủ sắc mặt vô cùng khó coi thân thể rung động rung động phát run trong lòng hàn khí ứa ra minh chủ đường phong minh chủ đông huyền tông sự tình không liên quan gì đến ta a n ă m đó đông huyền đại chiến toàn bộ đều là huyết xà chủ trì ta cũng vậy sau đó mới biết được ta là một mực c ầ m phản đối thái độ bách độc tông tông chủ kêu to lên hắn thật sự là sợ hắn biết rõ hôm nay nguy hiểm nhưng hắn không cam tâm hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một tia mạng sống hy vọng luyện minh ngươi nói cái gì ngươi nghĩ đem mọi thứ đều đẩy tại ta trên người ngươi nằm mơ đường phong minh chủ đây hết thảy vốn chính là luyện minh sai sử mọi thứ đều là hắn tại phía sau màn điều khiển mục tiêu chính là mở rộng thực lực ứng phó hát thiên đế quốc ta là vô tội a ta huyết xà đường là bị luyện minh sai x ử mới làm như vậy à đây hết thảy cũng là luyện minh sai huyết xà đường đường chủ gặp bách độc tông chủ muốn đem mọi thứ đều giao cho hắn đương nhiên không chịu kêu to lên ngược lại đem mọi thứ đều giao cho bách độc tông chủ huyết xà ngươi thật lớn mật dám nói xấu ta tự tìm cái chết bách độc tông chủ luyện minh trong mắt sát cơ l o e lên quát lạnh một tiếng một trưởng hướng về huyết xà vỗ tới hán chính là thông huyền nhị trọng tu vi huyết xả chỗ nào ngăn cản được trực tiếp bị một trưởng vô trọng thương ngã gục đường minh chủ cứu mạng a huyết xả đường chủ kêu to nhưng đường phong mặt không biểu tình nhìn xem đi chết luyện minh lại một trưởng đánh ra một trưởng này huyết xả rốt cuộc ngăn cản không nổi trực tiếp bị một trưởng đánh giết đường minh chủ cái này huyết xả đã trải qua bị ta đánh giết luyện minh mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía đường phong a vậy cũng tỉnh ta một phen tay chân hiện tại ngươi cũng có thể đi chết đường phong mỉm cười sau đó ngón tay búng một cái h i u một đạo kiếm khí bắn ra không muốn luyện minh kêu to nhưng còn không có kêu xong liền bị đường phong bắn ra kiếm khí đánh rết bách độc tông tông chủ chết những người khác tất cả đều bắt lại cho ta chờ ta cứu ra đông huyền tông người lại cùng một chỗ giải quyết sau đó đường phong lấy khua tay nói là lấy hoàng tượng cầm đầu đông huyền minh nhân viên lớn tiếng đáp sau đó nhao nhao bắt đầu đ ộ n g thủ lấy đông huyền minh hơn một n g à n người thực lực lại ở đâu là bách độc tông hoàng phổ gia tộc lưu hạ nhân có thể chống đỡ chỉ là mấy phút mà thôi toàn bộ cầm xuống một cái cũng không có chạy mất đường minh chủ xem ở ngân nguyệt công chúa phân thượng cầu ngươi vương tha ta à. dư lượng lớn tiếng cầu xin tha thứ hắn mặc dù tu vi đạt tới thông huyền bắt trọng nhưng là tại hoàng tượng trên tay một chiêu liền bị bắt ngân nguyệt là ngân nguyệt ngươi là ngươi làm cái gì sự tình trước đó tốt nhất suy nghĩ kỹ càng hậu quả đường phong lạnh lùng quét mắt một vòng dư lượng nói xong không tiếp tục để ý dư lượng đám người thân hình khẽ động xuất hiện ở đông huyền tông chỗ sâu trên bầu trời từ trên cao nhìn xuống phía dưới có thể thấy rõ cơ đông huyền tổ sư bố trí xuống trần văn quả nhiên kỳ diệu khó trách bách độc tông người nhiều năm như vậy cũng không có p h a vỡ đứng ở hư không đường phong hai mắt bên trong giống như là có tinh thần đang nhấp nháy kỳ diệu vô cùng tựa hồ có thể thấy rõ tất cả đường phong kế thừa cựu thế đan đế truyền thừa mặc dù đại bộ phận là liên quan tới luyện đan cùng một chút tâm đắc tu luyện nhưng là cựu thế đan đế dù sao cũng là thần đế cấp bậc nhân vật trận văn trận pháp mặc dù không phải cường hạng nhưng là không thể coi thường cho nên đông huyền tông thí luyện chi địa nhập khẩu trận văn ở trong mắt đường phong không chỗ ché thân đường phong tại tòa này trong trận pháp nhìn thấy quy tắc cộng minh dấu vết chẳng lẽ năm đó cơ đông huyền tổ sư đã trải qua đạt tới chân vũ c h i cảnh coi như không có đạt tới chân vũ cảnh cũng khẳng định đến gần vô hạn chân vũ cảnh bằng không thì bố trí xuống trận pháp không có khả năng ẩn chứa quy tắc cộng minh c h i đạo đường phong trong lòng suy tư nhưng cái này quy tắc cộng minh c h i đạo cũng không phải mười điểm cao thâm hơn nữa cũng đi qua nhiều năm như vậy h uy lực đã trải qua yếu đi rất nhiều muốn bài trừ cái này trận pháp đối với đường phong mà nói không khó vù vù đường phong ngón tay đột nhiên trên không trung bắt đầu huy động từng đạo từng đạo huyền ảo trận pháp xuất hiện ở không trung lập loẹ ra sáng tỏ q u a n mang sau đó một đạo tiếp một đạo hướng về thí luyện chi điệu nhập khẩu bay đi ông thí luyện chi điệu nhập khẩu phát ra chấn động một đạo quang trụ phóng lên tận trời vù vù đường phong ngón tay khắc họa trận văn càng lúc càng nhanh vô số đạo trận văn chui vào đến thời gian nơi nhập khẩu thí luyện chi đ ị a nhập khẩu chấn động càng ngày càng kịch liệt vê anh sau một lát làm thí luyện chi đ ị a nhập khẩu chấn động nhất kịch liệt thời điểm một tiếng oanh minh đạo kia phóng lên tận trời cột sáng ầm vang vỡ vụn ra cột sáng vội vỡ thí luyện chi đ i ệ nhập khẩu hai khối hát sắc phiến đá phát ra giặc thanh âm bắt đầu mở ra Thí luyện chi điệu nhập khẩu trận pháp bị đường phong cưỡng ép phá vỡ nơi xa trên bầu trời hoàng phổ hùng tài đám người mặc dù bị cầm xuống nhưng y ỉa nguyên chú ý đường phong bên này động tĩnh nhìn thấy đường phong dễ dàng liền phá vỡ bọn hắn tốn hao vô số tâm huyết cũng không phá nổi trận pháp nguyên một đám sắc mặt cho tản biết rõ cùng đường phong t r ê n lệch thực sự quá lớn Thí toàn một chi địa nhập khẩu, chấm mở ra. Hưu, hưu,、làm、hoàn toàn mở ra một khắc luyện làm điệu này. mở mở rãi ra. ra nhập khẩu bên trong thế mà bay ra một đạo đạo thân ảnh trong nháy mắt thì có mấy trăm đạo thân ảnh từ bên trong bay ra đứng ở không trung hoàng phổ hùng tài ta đã sớm biết có một ngày như thế tới đi quyết nhất t ử chiến ta sở vân thiên còn gì phải sợ giống to một tiếng truyền ra cái này vài trăm người bên trong cầm đầu một người không phải đông huyền tông tông chủ sở vân thiên lại có thể là ai tại sở vân thiên bên cạnh đi theo chính là đan lão bạch lão còn có vân tiêu tông tông chủ vân trường không đ á n g người tại bạch lao đằng sau thình lình đi theo là đường phong phụ thân đường hiên sở vân thiên năm đó một trận chiến bởi vì cưỡng ép điều khiển ngụy chân khí đông huyền kiếm đ i ệ n hao tổn nguyên linh tu vi hoàn toàn biến mất nhưng không biết vì cái gì hiện tại thế mà tu vi khôi phục còn đạt tới linh biến nhị trọng bộ dáng hán giống to một tiếng nhưng là bên ngoài im ắng không có bất kỳ cái gì đáp lại mà ở trước mặt bọn Hắn cũng chỉ có hai cái người trẻ tuổi một nam một nữ hơn hai mươi tuổi như một đôi kim đồng ngọc nữ đồng dạng khi thấy hai người này thời điểm sở vân thiên hai biến sắc Hắn mới ra đến thời điểm là tràn ngập chiến ý một bức thấy chết không sờn biểu lộ nhưng sau một k h ắ c Hắn biến thành ngạc nhiên kinh hữu dị nghi hoặc đến cuối cùng chính là cuồng hỉ đường đường phong sở vân thiên khó có thể tin kêu một tiếng mà một bên đan lão bạch lao đám người sắc mặt cùng sở vân thiên không sai biệt lắm trong nháy mắt biến hóa rất nhiều loại phong nhi hình nhi trước hết nhất phản ứng qua tới là đường hiên hắn không thể tưởng tượng nổi kêu một tiếng sau đó chính là cuồng hỉ bay thẳng ra đám người nghĩ đến đường phong cùng hình nhi bay tới chương 787, t r ấ n kinh đường hiên đám người ba m i ba n h nhi nhìn thấy đường hiên chỗ nào nhịn được một tiếng khét đ u nước mắt hoa lạp lạp lăn xuống mà xuống hướng về đường hiên đánh tới một cái nào vào đến đường hiên trong ngực ba ba hình nhi rất nhớ ngươi a hình nhi nước nở nước mắt ướt nhẹp đường hiên vào áo hình nhi rời đi đường hiên đã có bảy tám năm lần này tử hình nhi đem lối đường hiên tưởng niệm toàn bộ hóa thành nước mắt một mạch thả phong x u ấ t hình nhi hình nhi thực sự là ngươi quá tốt quá tốt đường hiên không ngừng sờ lấy h i n h nhi đầu dù là đường hiên anh hùng cả một đời lúc này nhìn thấy h i n h nhi cũng không nhịn được con mắt đỏ lên nước mắt tại trong mắt đảo quanh cha ta đem h i n h nhi mang về đường phong đi tới đường hiên bên cạnh nói t ố t t ố t t ố t phong nhi trở về liền tốt trở về liền tốt đường hiên ánh mắt lộ ra vô cùng hưng phấn cùng khai tâm c h i tình ha ha đường phong không nghĩ tới thực sự là người ta còn tưởng rằng ta xem mắt mờ đâu sở vân thiên bay tới cười ha ha mà đan lão bạch lão mấy người cũng bay tới đường phong b à i kiến tông chủ đan lão bạch lão đường phong liền ôm quyền nói đường phong không nghĩ tới chúng ta thật có cơ hội gặp lại ta liền biết tiểu tử ngươi không có sự tình đan lão nhìn xem đường phong cũng lộ ra vô cùng cao hứng tiếu dung đường phong có thể nói là đan lão đưa vào môn hắn đối với đường phong có mười điểm thâm hậu tình cảm năm đó hắn tận mắt thấy đường phong bị hoàng phổ hùng tài đánh vào đến không gian liệt phùng bên trong mặc dù hắn vẫn an ủi bản thân nói với chính mình đường phong không chết sẽ không xảy ra chuyện nhưng trong lòng khó tránh khỏi lo lắng thời gian qua đi nhiều năm như vậy làm đường phong thực đứng ở trước mặt hắn vẫn có giống như nằm mơ cảm giác mà một bên vẫn yêu tông tông chủ vân trường thiên đám người cũng là một mặt cảm thán lúc trước bọn hắn cũng là tận mắt nhìn thấy đường phong bị đánh vào đến không gian liệt phùng bên trong lúc này sở vân thiên đột nhiên biến sắc nói đ ú n g bách độc tông cùng hoàng phổ gia tộc người đâu còn có tòa đại trận này là mở thế nào sở vân thiên sắc mặt đại biến bốn phía liếc nhìn đột nhiên hắn liếc nhìn đứng ở nơi xa đông huyền minh đại quân cùng trong đám người hoàng phổ hùng tài đám người hoàng phổ hùng tài không tốt chuẩn bị chiến đấu sở vân thiên hét lớn một tiếng mà đan lão cùng những người khác cũng là sắc mặt đại biến trên người khí tức buộc phát ra một mặt ngưng trọng nhìn phía xa hoàng phổ hùng tài đám người đường phong các ngươi nhanh đến phía sau đi sở vân thiên vội vác quát đường phong cười khổ sờ mũi một cái nói tông chủ ngươi không nên gớp hoàng phổ hùng tài đám người đã bị cầm xuống đường phong ta biết ngươi bị hoàng phổ hùng tài đám người bắt lấy a cái gì ngươi nói hoàng phổ hùng tải đám người bị cầm xuống sở vân thiên ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng chờ phản ứng lại thời điểm một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đường phong trong mắt đều là vẻ không thể tin được đúng vậy a đường phong gật gật đầu mà đan lão bạch lão đường hiên đám người cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi cùng nghĩ hoặc phong nhi ngươi là làm sao cầm xuống bọn hắn chẳng lẽ là đoạn tình nhai tiền bối ra tay giúp đỡ đường hiên trước tiên nghĩ đến chính là đoạn tình n ai bởi vì h i n h nhi năm đó chính là đi đoạn tình n ai bây giờ h i n h nhi trở về như vậy là đoạn tình nhai tiền bối cao thủ xuất thủ t ư ơ n g trợ cũng là có khả năng cha không phải đoạn tình nhai người không có tới đường phong cười nói thực bị cầm xuống sở vân thiên đám người nhìn về phía nơi xa quả nhiên phát hiện hoàng phổ hùng tài bọn người là một mặt màu cho tàn không có mảy may tinh thần phân chấn sức sống ngược lại là một mặt tuyệt vọng nhìn bộ dáng thực bị cầm xuống phong nhi vậy là ngươi mời chỗ nào tiền bối đến đây hỗ trợ đường hiên hỏi đường phong cười một tiếng k h o á t k h o á t tay hoàng tượng bọn hắn lập tức gáp lấy hoàng phổ hùng tài đám người bay tới với bay tới sở vân thiên đám người sắc mặt thì trở nên bởi vì bọn hắn có thể rất cảm giác được rõ ràng hoàng tượng đám người trên người phát ra khí tức quả thực là cuồn cuộn như biển thâm bất khả c h á c những năm này đường phong lại có như thế kỳ ngộ thế mà có thể mời đến như thế cường đại cao thủ đến giúp đỡ s ở vân thiên đường hiên đám người trong lòng đều tránh qua một cái nghi vấn như vậy đương nhiên cũng vì đường phong kỳ ngộ cảm thấy kiêu ngạo cùng khai tâm cha tông chủ bách độc tông tông chủ đã bị đánh giết còn lại đều bị cầm xuống chờ đợi các ngươi xử lý đường phong cười nói cái gì bách độc tông tông chủ bị đánh giết sở vân thiên đám người cái này giật mình không thể coi thường bách độc tông tông chủ bọn họ là đã nghe qua nghe đồn đây chính là thất cấp thế lực tông chủ a tuyệt đối là thông huyền cảnh tồn tại dạng này một vị cao cao tại thượng tồn tại thế mà bị đường phong mời đến người đánh giết đây cũng quá mạnh a hoàng tượng gặp qua chư vị hoàng tượng liền ôm quyền nói lúc đầu lấy hắn chân vũ cảnh thân phận là căn bản sẽ không hướng sở vân thiên đám người ôm quyền chào hỏi nhưng hắn biết rõ những người này ở đây đường phong trong lòng địa vị không thể tầm thường so sánh bên trong còn có đường phong phụ thân không thấy được vừa mới đường phong bản thân còn hành lễ à, hắn đương nhiên không dám thất lễ không dám không dám sở vân thiên mấy người cũng liên tục ôm quyền hành lễ minh chủ đường minh chủ van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ta không nghĩ tham dự vào a ta đều là bị lừa gạt ta trong đám người dư lượng thê hét t h ẳ m lên bởi vì sợ hãi nước mắt đều rơi xuống tới câm miệng cho ta đường đường thông huyền bắt trọng v õ giả thế mà khóc sức mướt quả thực là mất mặt hoàng tượng quát lạnh một tiếng dư lượng lập tức câm như hến không còn dám k ê u cái gì hắn là thông huyền bắt trọng tu vi hoàng tượng quát lớn rất tùy ý nhưng cũng đem sở vân thiên đường hiên đám người kinh sợ bọn hắn con mắt t r ừ n g lớn nhìn xem dư lượng lại nhìn xem hoàng tượng lộ ra vẻ không thể tin được thông huyền nhất trọng tại trong mắt bọn họ đã là cao cao tại thượng truyền thuyết nhân vật tròng huống chi là thông huyền bắt trọng vậy đơn giản là khó có thể tưởng tượng nhân vật có thể nhân vật như vậy hiện tại thế mà bị cầm xuống còn giống một vị phụ nhân đồng dạng khóc sức mướt đây là khái niệm gì mấu chốt nhất là hoàng tượng tu vi là bao cao cái này vị tiền bối này tu vi là cái nào cảnh giới đường hiên nhỏ giọng hướng đường phong cùng hinh nhi hỏi sở vân thiên đám người lập tức vểnh h a i hì hì ba ba hoàng tượng tu vi là chân vũ cảnh nhất trọng a hinh nhi rất tùy ý nói tĩnh làm hinh nhi nói ra hoàng tượng cảnh giới thời điểm trên sân đột nhiên yên tĩnh xuống tới sở vân thiên đường hiên c h ờ vài trăm người giờ khác này giống như liền hô hấp đều quên trực tiếp lăng ở nơi nào xững sở nhìn xem hinh nhi chân chân trần vũ qua một hồi lâu đường hiên bọn người mới chuyển động cứng ngắc cổ chuyển tới hoàng tượng bên kia đi bọn hắn nguyên bản suy đoán hoàng tượng nhất định là một cừng giả nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến hoàng tượng lại là chân vũ cảnh cừng giả trần vũ cảnh là khái niệm gì bọn hắn căn bản khó có thể tưởng tượng d i vãng bọn hắn chỉ là ở trong sách cổ thấy qua ghi chép không nghĩ tới bây giờ lại là sống sờ sờ người đứng ở trước mắt tiền tiền bối Vạn vượt kiến tiền bối, tiền bối có thể vượt lên trên đông huyền, bồi bai bối, bối thể thực có sở ự là nhà quý khách đến nhà A. s vân thiên đường hiên đan lão bạch lão vân trường không đ ắ m người thẳng tắp liền muốn hướng hoàng tượng quỳ gối chương 788, t ế điện không chỉ có là sở vân thiên đ ắ m người liền xem như đi theo phía sau bọn họ mấy trăm vị đông huyền tông vân tiêu tông đệ tử cũng đều là một mặt sùng kính nhìn xem hoàng tượng đi theo hướng hoàng tượng quỳ gối nhưng hoàng tượng lại sắc mặt đại biến vung tay lên một cỗ bình thản lực lượng phun ra ngoài tác dụng tại sở vân thiên đường hiên đám người trên người bọn hắn mấy trăm người thân hình giống như là bị định trụ một dạng khó mà động đậy mảy may không thể tuyệt đối không thể các ngươi cũng là minh chủ t r ư ở n g bối làm như vậy ta là tuyệt đối đảm đường không nổi a hoàng tượng liên tục khoắt tay nói a sở vân thiên đường hiên đám người đưa mắt nhìn nhau không biết hoàng tượng lời nói này là có ý gì tiền bối cớ gì nói ra lời ấy sở vân thiên nói ta chỉ là đông huyền minh phía dưới một tên tướng lãnh cầm binh mà thôi mà đường phong minh chủ thế nhưng là ta đông huyền tông minh chủ à các ngươi làm như vậy có phải hay không c h i ế t sát ta hoàng tượng tận tình khuyên bảo nói cái cái gì sở vân thiên đường hiên đám người bắt đầu còn chưa kịp phản ứng nhưng là lăng một lúc sau nhao nhao kịp phản ứng sau đó nguyên một đám con mắt càng trừng càng lớn miệng cũng càng trương việt lớn chậm rãi quay đầu đi sững sờ nhìn xem đường phong qua một hồi lâu giống như mới như ở trong n g n g mới tỉnh đường hiên run r ậ y thanh nhâm hỏi phong nhi cái này vị này hoàng tiền bối nói thế nhưng là sự thật đường phong cười khổ gật gật đầu nói là cha cái này cái này lại là thực đường hiên tự lẩm bẩm thật giống là giống như nằm mơ trời chân vũ cảnh lại là đường phong thủ hạ sở vân thiên cũng phát ra khó có thể tưởng tượng cảm thán mặc dù bọn hắn không biết đông huyền minh là cỡ nào thế lực cường đại nhưng có một chút chân vũ cảnh cường giả đều cao nguyện vì là thủ hạ cái k i ế c cái thế lực này liền tuyệt đối khủng bố phải biết liền xem như tại ngũ cấp thế lực bên trong chân vũ cảnh cường giả cũng là cao cao tại thượng không có khả năng tự xưng thuộc hạ có thể khiến cho chân vũ cảnh cường giả tâm phục khẩu phục cái kia đường phong tu vi đạt đến cái gì cấp độ chí ít cũng là chân vũ a ngắn ngủi bốn năm năm đường phong thì đến được cảnh giới như thế cứ việc đường phong bản thân thừa nhận nhưng bọn hắn còn có một loại khó có thể tin cảm giác phong nhi ngươi hiện tại tu vi là đường hiên hỏi cha đoạn thời gian trước vừa mới đột phá chân vũ thất trọng mà thôi đường phong cười nói sau đó sở vân tiên bọn hắn vừa s ư n g sờ ở r a mặt không ngừng run lấy toàn bộ miệng mở rộng nhìn xem đường phong trần vũ thất trọng còn mà thôi bọn hắn đã trải qua không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình chân trần vũ thất trọng đường hiên tự lẩm bẩm qua hồi lâu hắn đại đại thở ra một hơi đột nhiên cười lớn tiếng lên ha ha ha, phong nhi đạt tới trần vũ thất trọng như thế tuổi trẻ thì đến được trần vũ thất trọng ngộng dao ngươi thấy sao chúng ta hải tử là tuyệt thế thiên tài cho dù là kiếm c h i gia tộc lại có mấy người có thể so sánh ha ha đường hiên cười to một bên cười nước mắt một bên lăn xuống mà xuống ba ba ngươi làm sao hình nhi lo lắng hỏi cha đường phong cũng lo lắng kêu một tiếng phong nhi hình nhi cha không có việc gì cha là cao hứng đường hiên cười to nói ha ha ha cái này không thể trách đường huynh a mặc cho ai sinh một cái như vậy nhi tử cũng phải như thế thoải mái cười to à. sở vân thiên cũng ha ha cười nói đường phong tiểu t ử ngươi ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi đan lão cũng cười đi tới nện đường phong một quyền bọn họ đều là nhìn xem đường phong trưởng thành quan hệ vô cùng mật thiết cho nên mặc dù hiện tại đường phong là chân vũ thất trọng cừng giả nhưng đan lão sở vân thiên y hiển nguyên giống như trước một dạng tại đường phong trước mặt rất tùy ý nhưng những người khác cũng không giống nhau đặc biệt là vân tiêu tông vân trường không đ ắ m người nhìn về phía đường phong ánh mắt đã trải qua không giống nhau thay đổi mười điểm kính sợ trần vũ cảnh tồn tại so bọn hắn mạnh quá nhiều có thể nói thổi khẩu khí là có thể đem bọn hắn toàn bộ thổi chết bọn hắn không thể không kính sợ a hình nhi vậy ngươi tu vi thế nào a đường hiên trên mặt cũng là khai tâm tiếu dung nhìn xem đường phòng lại nhìn xem h i n h nhi cuối cùng tùy ý hỏi một câu ba ba h i n h nhi đoạn thời gian trước vừa mới đột phá đến trần vũ bắt t r ọ n h i n h nhi nói ân không sai về sau muốn hướng ca ca ngươi nhiều hơn học a cái gì bao nhiêu trần vũ bắt t r ọ n đường hiên vô ý thức muốn an ủi một cái h i n h nhi nhưng đột nhiên kịp phản ứng trên mặt tiếu dung trực tiếp cứng ngắc ở nơi nào cuối cùng bờ ngôi không ngừng run lấy hỏi ra một mặt xuyên vấn đề mà những người khác càng là không an thua kém chút tươi sống đem con mắt trừng bạo đúng vậy a chân vũ bắt trọng thế nhưng là hình nhi còn đánh không lại phong ca ca hình nhi miệng chu một bức không hài lòng biểu lộ những người khác con mắt lập tức đỏ đều chân vũ bắt trọng còn một bức không hài lòng biểu lộ gọi là người khác sống thế nào a toàn bộ thiên cổ vực có thể có mấy cái chân vũ bắt trọng a giờ phút này bọn hắn trong lòng là lộn xộn duy nhất phản ứng chính là sững sờ nhìn xem đường phong cùng hinh nhi cái này hai cái hơn hai mươi tuổi thanh niên cảm thán không thôi đây quả thực là kỳ tích à cổ t í c h trên đều không có dạng này đ i chép nhưng là hiện tại kỳ tích bị bọn hắn chứng kiến qua tốt n ử a ngày mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần miễn cưỡng tiếp nhận đây hết thảy tông chủ hoàng phổ hùng tài đám người liền giao cho các ngươi xử lý đường phong nói sở vân thiên nhìn về phía hoàng phổ hùng tài trong mắt sát cơ lấp lóe nói hoàng phổ hùng tài cuối cùng ngươi chính là rơi vào dạng này hạ tràng lúc trước ngươi giết ta nhiều như vậy đông huyền đệ tử có thể nghĩ đến hôm nay ha ha sở vân thiên ta hoàng phổ hùng tài là bại nhưng không phải bại trong tay ngươi là thua ở vận khí phía trên ngươi đông huyền tông là vận khí tốt được đường phong dạng này thiên c h i kiêu tử ta là bại trong tay đường phong ta tâm phục khẩu phục hoàng phổ hùng tài cười to nói mặc kệ ngươi thua ở trong tay ai ngươi hạ tràng đã định trước hôm nay ta liền muốn cầm ngươi máu để tế điện ta đông huyền tông chiến tử đệ tử sở vân thiên giống to giết đông huyền tông đệ tử khác giống to sau đó đông huyền tông cùng v â n tiêu tông người nhao nhao từ thí luyện tri đ ị a đi ra tại đông huyền tông phía trên kiến tạo một tòa to lớn tế đàn tiếp theo đem hoàng phổ hùng tài đám người áp hướng tế đàn tại tế đàn trước mặt một đao chặt hoàng phổ hùng tài cuối cùng vẫn là chết ở đông huyền tông trên tế đàn cái này quá trình bên trong đường phong ánh mắt một mực tại giò xét lông mày cũng nhíu lại bạch l a o không biết trần n g u y ệ t bọn hắn ở nơi đó làm sao không thấy được bọn họ đâu đường phong đi đến bạch lao trước người hỏi từ vừa mới bắt đầu đường phong ánh mắt một mực tại giò xét hắn phát hiện không chỉ có không nhìn thấy cổ trần n g u y ệ t thân ảnh ngay cả bản tử cố tiêu diêu tiểu ngân long còn có cơ hàn nhạn thân ảnh cũng không nhìn thấy ai bạch lão đột nhiên thở dài tức giận đường phong trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt t i ê n bối trần nguyệt bọn hắn chẳng lẽ xảy ra chuyện gì đường phong lòng có chút n h ứ c lên đường phong là như thế này lập tức bạch lão đem cổ trần nguyệt bọn hắn tiến vào thí luyện chi địa chỗ sâu con đường cổ xưa kia sự tình nói ra t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi chín tái nhập thí luyện chi điện nguyên lai、like、bọn hắn đến đó đây chính là tổ sư đi qua đường a sau khi nghe xong đường phong càng thêm lo lắng đúng vậy à năm đó bọn hắn vừa đi như vậy tung tích không rõ nhưng là bọn hắn buồn mệnh ngọc bài cũng không có pha thoái cho nên đây hết thảy rất kỳ quái ta cũng không biết bọn hắn hiện tại thế nào có phải hay không đi ra ngoài bạch lao thở dài nói ta biết bạch lao ngươi yên tâm ta tin tưởng trần n g u y ệ t bọn hắn không có sự t ì n h đường phong nói sau đó nghi thức kết thúc đông huyền tông người tiếp tục trùng kiến đông huyền tông về phần vân tiêu tông người nhân số lúc đầu đã trải qua không nhiều còn nữa cùng sở vân thiên bọn hắn cùng một chỗ ngốc lâu như vậy đã thành thói quen cho nên cũng r ấ t khoát nhập vào đến đông huyền tông bên trong về phần đông huyền minh người chia làm hai bộ phận một bộ phận lưu tại đông huyền tông cùng một chỗ trùng kiến đông huyền tông còn có một bộ phận đường phong phái đi ra tiêu diệt hoàng phổ gia tộc cùng bách độc tông lấy đông huyền minh chiến lược tự nhiên có thể nhẹ nhõm hoàn thành một gian trong đại điện đường phong hình n h i đường hiên sở vân thiên đan lão bạch lao đám người ngồi cùng một chỗ đúng tông chủ ngươi tu vi là thế nào khôi phủ đường phong có chút hiếu kỳ hỏi ta tu vi có thể khôi phục hay là dựa vào thí luyện chi địa ta tại thí luyện chi địa bên trong ngẫu nhiên phát hiện một dòng suối nước cái này khẩu suối nước tràn ngập cường đại sinh cơ ta nuốt xuống dưới về sau thế mà chữa trị nguyên linh hao tổn những năm gần đây tu vi còn càng tiến một bước sở vân thiên nói một dòng suối nước đường phong có chút hiếu kỳ thí luyện chi địa rất thần bí xem ra quả là thế a tông chủ cái kia những năm gần đây các ngươi tại thí luyện chi địa bên trong có phát hiện gì đường phong hỏi sở vân thiên đường hiên bọn người lắc đầu đường phong có thể là chúng ta tu vì quá thấp đi những năm này một mực không có phát hiện sở vân thiên nói đường phong n h u nhữ mày nói ta nghĩ đi tìm một chút ân sở vân thiên gật gật đầu nói vậy ngươi phải cẩn thận phong ca ca ta cùng ngươi cùng đi chứ h u y n h nhi nói không cần h u y n h nhi ngươi trước hết bồi bồi cha a đường phong lắc đầu sau đó mấy người phiếm vài câu đường phong liền hướng về thí luyện chi địa đi đi tới cái cửa vào kia đường phong vừa nhảy ra lại xuất hiện lúc đã đến thí luyện chi địa thí luyện chi địa y ý ảnh nguyên có cường đại lực lượng hạn chế người phi hành nhưng là đối với hiện tại đường phong mà nói điểm này hạn chế lực không có mảy may tác dụng một bước bước ra đường phong xuất hiện ở không trung bên trong nhìn xuống phía dưới phía dưới cũng là liên miên núi xanh trên núi kiến tạo số lớn t h ạ c h ú p cung điện chờ h i ệ n nhiên là những năm gần đây đông huyền tông người kiến tạo đường phong trong ánh mắt giống như là có tinh thần đang l ó e lên tất cả trong mắt hắn đều không chỗ che thân t r ậ m rãi thí luyện tri địa có tựa hồ có một c ố cường đại sinh cơ đang tràn ngập nơi này sinh cơ tri lực so trước kia càng thêm nồng đậm đường phong phi thường tò mò tiếp lấy một bước bước ra bay tới đằng trước phi hành quá trình bên trong đường phong phát hiện thí luyện chi địa che kín sinh cơ địa b ả n thay đổi lớn so với bốn năm năm trước trọn vẹn mở rộng gấp đôi phía trước tử tịch chi địa thay đổi càng ngày càng nhỏ ân đường phong đột nhiên phát hiện có một l à m sân phòng sinh cơ nồng nặc nhất thân hình thoát một cái mở ra trên ngọn núi kia ngọn núi này phía dưới tựa hồ có cái gì đồ vật đường phong trong mắt quang mang càng thêm sáng tỏ tựa hồ có thể xem thấu tất cả đồ vật giữa thiên địa cảnh tượng ở trong mắt đường phong thay đổi chậm rãi biến thành chỉ còn lại hai loại nhan sắc một loại là màu trắng một loại là hắc sắc màu trắng đại biểu sinh cơ đang từ trước mắt ngọn núi này không ngừng tàn ra hắc sắc đại biểu tử vong đang từ phía trước tử tịch chi địa tàn ra bất quá rất rõ ràng màu trắng quang mang chiếm thượng phong không ngừng đè ép hát sắc quan mang tiếp theo ở dưới ngọn núi một màn kinh người hình ảnh nổi lên dưới ngọn núi một ngụm ngọc quan tài ra hiện ở trong mắt đường phong một ngụm ngọc quan tài có ánh trong suốt dài hơn ba mét lẳng lặng lội ở dưới ngọn núi đường phong phi thường trấn kinh nơi này lại có một ngụm ngọc quan tài cái này mánh liệt sinh cơ chi khí tựa hồ chính là cái này khẩu ngọc quan tài t à n g ra chẳng lẽ trong quan tài ngọc có sinh linh đang tại phúc sinh đường phong phi thường c h ấ n kinh nghĩ đến cái kia tử tịch chi địa phía dưới đâu đường phong mắt sáng lên sau một khắc thân hình liền xuất hiện ở tử tịch chi địa bên kia ở một cái tử khí nồng nặc nhất địa phương đường phong có phát hiện một bộ đen như mực khô lâu tại phía dưới mặt đất những cái kia hát sắc tử khí cũng là c ố này bộ xương màu đen phát ra khó trách nguyên lai、like、hai bên thổ dưới mặt đất mặt đều có đồ vật đường phong âm thầm nghĩ tới tiểu phong tử ta nhớ tới vùng không gian này hẳn là thái cổ thần giới một bộ phận nếu như ta không có đoán sai là năm đó một trận chiến thần giới bị đánh bạo một khối này không gian lưu lạc ở chỗ này linh nhi xuất hiện ở đường phong bên cạnh nói nguyên lai là thái cổ thần giới tàn thiến khó trách chẳng lẽ cái kia ngọc quan tài bên trong là một cái thái cổ thần giới sinh linh đang tại phục sinh đường phong thầm nói ta xem p i thường có khả năng nếu như là nói thật đây chính là một tôn không được nhân vật a đi qua nhiều năm như vậy còn có thể phục sinh cái kia tu vi đơn giản khó có thể tưởng tượng à. linh nhi cảm thán nói nhìn bộ dáng cái kia trong quan tài ngọc hẳn là người trong thần giới nếu là phục sinh nói đối chúng ta mà nói cũng có chỗ tốt đường phong cười nói cũng lời đi nghĩ nhiều như vậy về sau kêu đông huyền tông người chú ý là được sau một khắc đường phong xuất hiện ở thí luyện c h i địa chỗ sâu trên ngọn núi lớn kia trên ngọn núi lớn y y hải nguyên có to lớn khô lâu giò xét nhưng đ ố i đường phong một chút tác dụng đều không có gậy ngón tay một cái những cái kia khô lâu toàn bộ vỡ nát tiếp theo đường phong đi tới sâu trong núi lớn đầu kia thanh thạch cổ lộ nơi đó năm đó hắn cùng với cơ hàng nhạn hai người đi tới nơi này cơ hàng nhạn tìm tới cơ gia tiên tổ cơ tìm tông di thể thu hoạch được mở ra thí luyện c h i địa trận bài mà cơ tìm tông cũng là bởi vì tìm kiếm đầu này cổ lộ mà chết năm đó hai người bọn họ dừng bước tại này không có tiếp tục đi tới lần này đường phong hướng tìm một chút không do dự đường phong nhanh chân tiến lên rất nhanh cổ lộ đi đến cuối cùng phía trước y y hải nguyên có một con đường nhưng không phải đá xanh trải liền mà là hư không lấy hư không vì là đường một mực kéo dài phía trước bước ra một bước đ ạ p vào hư không con đường ông trong chấp nhoáng này đường phong cảm giác bốn phía truyền đến một cô đáng sợ xé rách chi lực tựa hồ muốn đem đường phong truyền tống đi vê anh đường phong tu vi hoàn toàn bộc phát hai tay chấn động không gian rung chuyển ngắn ngủi c h ấ n khai cố lực lượng kia thân hình khẽ động một lần nữa hồi đến đầu kia thanh thạch cổ lộ trên vừa đi đến thanh thạch cổ lộ bên trên loại kia xé rách chi lực liền liền biến mất đường phong sắc mặt vô cùng ngưng trọng phi thường lo lắng nói nhỏ cố lực lượng này thực sự quá mạnh liền xem như hiện tại ta nếu như dần dần cũng ngăn cản không nổi huống chi là trần n g u y ệ t bọn h ắ n bọn h ắ n nhất định là bị c h u y ể n tống đi nhưng c h u y ể n tống tới chỗ nào đi đâu sẽ không có nguy hiểm đường phong nhữ mày trong lòng không ngừng suy nghĩ tiểu hữu không cần lo lắng đột nhiên một thanh âm tại đường phong vang lên bên hai chương bảy trăm chín mươi trở về đông huyền minh ai đường phong cái này giật mình không thể coi thường lấy hắn hiện tại tu vi lại có thể có người có thể vô thanh vô tức ghé vào lỗ thai hắn nói chuyện đơn giản không thể tưởng tượng nổi đường phong cấp tốc q u e n người nhưng là bốn phía g ô n g tuyết cái nào có cái gì bóng người tiểu hữu ngươi là tìm mấy năm trước mấy cái kia thiếu niên nam nữ a bọn hắn sẽ không có chuyện gì âm thanh kia lại vang lên đường phong ánh mắt như điện ánh mắt liếc nhìn bốn phía đồng thời vận chuyển toàn thân công lực muốn bắt được nguồn thanh âm nhưng là đạo thanh âm này phiêu hốt bất định căn bản không thể xác nhận thanh âm là từ chỗ nào chuyển đến người rốt cuộc là ai đường phong lần nữa lên tiếng hỏi tiểu hữu ta có thương tích trong người bây giờ còn không thể đi ra gặp n g ư ờ i nhưng là ngươi vừa mới không phải phát hiện ta sao âm thanh kia lại vang lên nhưng thanh âm bên trong cũng không có địa h ý ngược lại lộ ra rất thân mật đột nhiên đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên sau đó lộ ra trấn kinh c h i sắc nói ngươi là cái kia ngọc quan tài bên trong người ha ha không sai tiểu hữu thực sự là một chút liền rõ ràng âm thanh kia lại nổi lên thực ngọc quan tài bên trong người mặc dù có suy đoán nhưng đường phong ý y hải nguyên trấn kinh không thôi ngụm kia trong quan tài ngọc thực sự có người hơn nữa còn có thể mở miệng nói chuyện t i ê n bối ngươi là thái cổ thần giới bên trong người đường phong hỏi không sai ai tuế nguyệt tung dung nhoáng một cái đã là vô tận tuế nguyệt âm thanh kia phát ra cảm thán quả nhiên là thái cổ thần giới người hơn nữa sống đến hiện tại quá mức không thể tưởng tượng nổi đường phong mạnh anna ở trong lòng c h ấ n kinh nói tiền bối ngươi mới vừa nói biết rõ mấy năm trước mấy cái kia thiếu niên hướng đi sao không sai âm thanh kia nói hai chữ liền yên lặng xuống tới tựa như đang tự hỏi cái gì một lần nữa lại nói vùng không gian này chính là lúc trước thái cổ thần giới tàn phiến trước người ngươi đầu này cổ lộ kết nối lấy vĩnh hằng hư vô c h i địa theo lý thuyết sinh linh chỉ cần bước vào cũng sẽ bị chuyển vào vĩnh hằng hư vô bên trong vinh thế mê thất táng thân tại vĩnh hằng hư vô bên trong cái gì đường phong giật này cả mình tâm không khỏi n h ứ c lên hắn biết rõ hẳn còn có sau v ă n quả nhiên âm thanh kia lại nói con đường này cũng có nhất định khả năng thông suốt hướng một mảnh kỳ diệu không gian vùng không gian kia được xưng là đế chiến không gian tương truyền vùng không gian kia chính là đế cấp cường giả đại chiến nơi có không ít đế cấp cường giả đều vẫn là cái kia phiến địa phương mấy năm trước ta vừa v ậ n cảm ứng được ngươi mấy người bằng hữu kia có lẽ là tiến vào đế chiến không gian đế chiến không gian đường phong kinh ngạc tại hỗn loạn tri địa nơi đó cũng có một không gian có đế cấp cường giả vẫn lạc là, là đế c h i ế n không gian đó là đế cấp cường giả cuối cùng kết cục mai táng không biết bao nhiêu vị đế cấp cường giả có lẽ ngươi mấy người bằng hữu kia có thể thu được đại cơ duyên đâu đến lúc đó tu luyện có thành tựu tự nhiên sẽ bình an trở về cái kia đạo thân ảnh nói hy vọng như thế đi đường phong thở dài hắn là nghĩ tìm tới cổ trần n g u y ệ t bọn hắn nhưng hắn cũng sẽ không tùy tiện đi mạo hiểm hắn cũng không cho rằng hắn vận khí có tốt như vậy đi sông một cái liền sẽ tiến vào đế chiến không gian nếu là c h u y ể n tống đến vĩnh hằng hư vô c h i địa cái kia thực sự là muốn khóc cũng không kịp tiền bối người thường thế như gì lúc nào có thể tốt có cái gì cần van b ố i giúp một tay sao đường phong hỏi không cần ta chỉ cần lại ngủ say một đoạn thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục ai hy vọng có thể vượt qua trận chiến cuối cùng a Sao say? muốn ngủ say. âm thanh kia nói xong liền yên lặng xuống dưới đường phong một mình ngóng nhìn thanh thạch cổ lộ qua hồi lâu thân hình loay lên đường cũ trở về vài ngày sau tin tức truyền đến bách độc tông đã bị diệt tiếp xuống tới thời gian đông huyền tông trung kiến nghiễm khai sân môn chiêu thu lệ tử giờ phút này ngân long đế quốc hoàng phổ gia tộc bị diệt vừa vặn đông huyền tông nghiễm khai sân môn tự nhiên có không số người trẻ tuổi đến đây nhập môn lần này đông huyền tông tuyển nhận một vạn đệ tử mới nhập môn cái này một nhóm đệ tử mới nhập môn cũng là ngân long đế quốc những năm này t ổ n chữ xuống tới thiên tài thiên phú đều rất không sai hơn nữa có đông huyền m i n h các đại linh biến thông huyền thậm chí chân vũ cảnh truyền thụ trí điểm tăng thêm rộng lượng tài nguyên tu vi đơn giản tiến triển cực nhanh tiếp xuống tới thời gian đường phong cùng h u n h nhi trừ tu luyện là được bồi đường hiên sở vân thiên đan l à o đám người đương nhiên cái này quá trình bên trong đường phong cũng sẽ đem mình tu vi tâm đắc hoàn toàn nói cho đường hiên sở vân thiên đan lão bọn h ắ n khiến cho bọn h ắ n tu vi cũng bắt đầu đại đại tăng lên đặc biệt thay đổi là đan lão cơ hồ cả ngày quấn lấy đường phong không có cách nào đường phong kế thừa cựu thế đan đế luyện đan c h i thuật một thân luyện đan thuật quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần tùy ý nói ra một chút quan điểm đều bị đan lão kinh động như gặp thiên nhân đương nhiên đường phong cũng không được tăng tư tận lực đơn giản hóa vì là đan lão có thể hiểu phương thức nói cho đan lão trong lúc nhất thời đan lão đơn giản như si như rơi cả ngày vùi đầu nghiên cứu luyện đan chi thuật đan lão vốn là có trên trăm năm kinh nghiệm lúc này đi qua đường phong chỉ điểm luyện đan thuật tự nhiên đột nhiên tăng mạnh toàn bộ đông huyền tông cũng là một b ứ c vui vẻ phồn vinh cảnh tượng một tháng sau đường phong lần thứ hai phái ra đông huyền minh cao thủ trong i thiên thiên thiên ế đế đế đế đế n nhất cử san bằng hoàng cũng nhập ngân lòng bản về thất, t hổ hổ hổ đem đồ. quốc, quốc quốc quốc cử lúc nhất thời ngân long thiên hổ hai nước lấy đông huyền vi tôn nguyên một đám có thiên phú thanh niên cũng tìm nơi nương tựa đông huyền tông mà đến chỉ cần có thiên phú đi qua khảo nghiệm tự nhiên đều thu làm môn hạ đông huyền tông mọi thứ đều hướng địa phương tốt hướng phát triển tin tưởng nếu không bao lâu đông huyền tông càng ngày sẽ càng mạnh tương lai trở thành bắt cấp thế lực thất cấp hoặc là lục cấp thế lực cũng là ở trong tầm tay sự t ì n h sau ba tháng đường phong hướng đường hiên sở vân thiên đan láo bọn hắn cáo tử hắn không có khả năng một mực lưu ở chỗ này thiên cổ châu chiến tranh còn không có kết thúc hắn còn muốn trở về chủ trì đại cuộc bởi vì nhâm thiên c h ủ y bọn hắn truyền đến tin tức thiên cổ vực đông bộ được thành rằng co mặc dù không có đại chiến sự t ì n h nhưng không ngừng xung đột lúc nào sẽ phát sinh đại chiến ai cũng không nói chắc được phong nhi hình nhi các ngươi vạn sự phải cẩn thận a đường hiên nói không sai thiên cổ châu vậy chờ thế lực không phải chúng ta có thể tưởng tượng đường phong mặc dù ngươi hiện tại rất mạnh nhưng cũng không thể chủ con a đan lão cũng g i ả n dò yên tâm đi cha tông chủ đan lão các ngươi tin tưởng ta nếu không bao lâu ta nhất định sẽ thống nhất thiên cổ châu đường phong hảo khí hiên n ă n g nói tràn ngập tự tin đường hiên nhìn xem giờ phút này đường phong trong lòng tràn ngập kiêu ngạo chờ thiên cổ vực sau khi chiến tranh kết thúc là nên nói cho phong nhi mẫu thân hắn sự tình đường hiên trong lòng nghĩ đến sau đó đường phong cùng h i n h nhi hướng về đường hiên đám người một xá sau đó quay người rời đi đi qua bốn tháng tu luyện đường phong tu vi đã nhanh muốn đạt tới chân vũ thất trọng đ ỉ n h phong mà h i n h nhi cũng tới gần chân vũ bắt trọng đ ỉ n h phong hai người tốc độ vượt qua hư không mà đi nhanh không thể tưởng tượng nổi mới n g à y không đến hai người trở về đến đông huyền minh sau khi trở về đường phong tổ chức nhìn một lần hội nghị thương thảo hiện tại quân tỉnh thiên cổ đông bộ các đại thế lực như trước đang rằng c o nhưng thiên cổ châu mấy cái khác phương hướng y l ỷ ảnh nguyên chiến hỏa liên thiên đặc biệt là thiên cổ tây bộ lý gia đã trải qua triệt để thống nhất thiên cổ tây bộ thực lực chưa từng có cường đại chương 791, bế quan liên tục đột phá bất quá thiên cổ tây bộ khoảng cách đông bộ phi thường xa xôi trung gian còn cách thiên cổ hoàng đô còn có thiên thần thành cho nên lý ra căn bản không có khả năng tiến công đông bộ có khả năng nhất là tiến công bắc bộ cùng nam bộ cho nên trong khoảng thời gian này bắc bộ cùng nam bộ các đại thế lực đều khẩn trương phòng bị phòng ngừa lý ra đột nhiên tiến công tình huống này tự nhiên cũng ảnh hưởng đông bộ cổ ra gần nhất dục dịch tựa hồ muốn đối thế lực khác khởi xướng tiến công chúng ta trước bất động toàn lực tăng lên tu vi đến lúc đó đem bọn hắn nhất cử đánh tan đường phong cuối cùng nói đường phong minh bạch cao đoan chiến lược mới có thể quyết định tất cả hiện tại hắn và hinh nhi n h â m thiên chủ Ý, diệp lân bốn người tu vi đang tại cao tốc tăng lên bên trong chỉ cần bốn người bọn họ đạt tới chân vũ đ ỉ n h phong thậm chí có người phá nhập trí tôn cảnh cái kia không lo chuyện khác thế lực có bao nhiêu người có bao nhiêu cường giả cũng là quét ngang lúc trước thiên cổ hoàng triều mặc dù có thể hiệu lệnh thiên hạ thiên cổ hoàng tộc thực lực cường đại là một nguyên nhân nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất là có trí tôn trấn thủ một cái trí tôn có thể c h ấ n áp một vực không phải nói một chút mà thôi chỉ cần có người trở thành trí tôn cái kia bất kể hắn là cái gì thế lực một trưởng c h ấ n áp lập tức đường phong h i n h nhi nhâm thiên chủ ý diệp lân bốn người toàn lực bế quan tu luyện đông huyền minh toàn lực phòng ngự mặc kệ ngoại giới chiến tranh quả nhiên nửa năm sau cổ gia cũng nhịn không được nữa bắt đầu hướng thế lực khác tiến công đương nhiên bọn hắn hiển nhiên là có chút k i ê n kỵ đông huyền minh thế lực cũng không có tiến công đông huyền minh mà là hướng một cái khác thế lực đại địa cùng phát động công kích mà cái khác hai cái thế lực cường đại vệ gia cùng mân tôi quân đoàn biết rõ môi hở răng lệnh đạo lý cùng đại địa cung liên hợp bắt đầu cùng cổ gia đại chiến đại địa cung mân t ô i quân đoàn vệ gia tam phương liên hợp cùng cổ gia thực lực không kém bao nhiêu hai phe nhân mã lâm vào rằng co bên trong cách một đoạn thời gian sẽ tới một trận đại chiến mà thấy nhỏ chiến càng là ba ngày hai đầu đều có trong lúc nhất thời toàn bộ thiên cổ châu thế mà lâm vào một loại quỷ dị cân bằng bên trong t h i ê n cổ bắc bộ cùng nam bộ các đại thế lực ẩn ẩn có liên hợp chi thế cùng tây bộ cổ g i a ràng co ma trung bộ thiên cổ viện xuất lĩnh nhân mã cùng thâm nguyên ma tộc đại chiến không nớt cái này quỷ dị cân bằng chính là đường phong hy vọng nhìn thấy chỉ có dạng này bọn hắn mới có thời gian phát triển đi tăng lên tu vi trong n g á y mắt lại qua một năm đường phong từ ngân long đế quốc sau khi trở về đã qua thời gian một năm dưới một năm dưới này đường phong một lòng lấy thần giới ba phong khí đi l ĩ n h nộ quy tắc cộng minh chi đạo đi qua một năm g i ớ i khổ tu đường phong có tiến triển rất lớn phong chi quy tắc cộng minh đã trải qua càng ngày càng thành thụ khoảng cách hoàn toàn nắm giữ quy tắc cộng minh chi đạo đã không xa mà lúc này đường phong tu vi cũng đạt tới chân vũ bắt trọng đ ỉ n h phong về phần huynh nhi diệp lân nhâm thiên chủ ý ba người nhao n h a u bước vào chân vũ cựu trọng lấy bọn hắn hiện tại chiến l ư ợ c đã coi như là bước vào thiên cổ châu đỉnh phong nhất liền xem như bán bộ t r í tôn bọn hắn đều có thể một trận chiến thậm chí đánh giết nhưng còn chưa đủ chỉ cần bên ngoài không có công tới đường phong dự định tiếp tục tu luyện thời gian lại qua một năm một năm về sau toàn bộ thiên cổ châu cách cục phát sinh cực lớn biến hóa tại tây bộ lý gia đột nhiên hướng về thiên cổ nam bộ khởi xướng tiến công triển lộ ra vô cùng cường đại lực lượng trong lúc nhất thời thiên cổ nam bộ liền bị lý gia diệt đi mấy cái thế lực thời điểm then chốt toàn bộ nam bộ cùng bắc bộ đặt thành hiệp nghị hoàn toàn liên hợp tại cùng một chỗ mới miễn cưỡng ngăn trở lý gia mà đông bộ cổ gia cũng lộ ra răng nanh thế mà phái ra một tôn bán bộ trí tôn bán bộ trí tôn mặc dù còn không phải trí tôn nhưng là so phổ thông chân vũ cựu trọng mạnh hơn rất nhiều vậy ra mân tôi quân đoàn đại điệu tông mấy cái chân vũ c ử u trọng cường giả liên thủ đều bị cái này một tôn bán bộ trí tôn đánh giết đến bước này về sau tam đại thế lực liên tục bại lui mà cổ gia thừa thắng truy kích cứ như vậy tam đại thế lực đánh một chút rút lui rút lui miễn cưỡng lại cùng cổ gia q u ầ n nhau một năm cuối cùng y y hải nguyên bị cổ gia tiêu diệt mà lúc này toàn bộ đông bộ liền chỉ còn lại đông huyền minh mà lúc này đường phong h i n h nhi nhâm thiên t r ù y diệp lân bốn người rốt cuộc xuất quan lúc này đường phong tu vi đã trải qua đạt tới chân vũ cựu trọng đ ỉ n h phong hoàn toàn trưởng khống phong c h i quy tắc cộng minh tiếp xuống tới chỉ cần dựa vào quy tắc cộng minh c h i đạo ngưng tụ ra quy tắc c h i tâm triệt để lĩnh ngộ phong c h i quy tắc đường phong liền có thể bước vào trí tôn c h i cảnh mà hinh nhi nhâm thiên chủ y diệp lân ba người thậm chí đã trải qua đi ở đường phong phía trước đã trải qua ngưng tụ r a giả lập quy tắc tri tâm giả lập quy tắc tri tâm có một cái xưng hô bán bộ trí tôn bất quá bán bộ trí tôn dù sao không phải trí tôn khoảng cách chân chính trí tôn còn có giải ràng rạc khoảng cách minh chủ các ngươi rốt cuộc xuất quan cổ gia chỉ sợ không lâu sau liền muốn khởi xướng tiến công đông phương mộc bẩm báo nói cổ gia cũng nên kết thúc các ngươi chuẩn bị đại quân nghe ta hiệu lệnh đến lúc đó phát động tiến công đường phong phân phò nói là đông phương m ộ t đám người cùng têu lên đáp ánh mắt bên trong lóe ra hương phấn q u a n mang bọn hắn biết rõ đường phong mấy người toàn lực bế quan gần thời gian bốn năm hiện tại xuất quan rốt cuộc phải có lớn động tác bọn hắn nghẹn một hơi rốt cục có thể thả ra ngoài hình nhi mập m ạ c diệp lân chúng ta đi cổ ra đại bản doanh đi một chút ta đường phong nhìn về phía hình nhi bọn hắn ha ha ha đường phong ta chờ đợi ngày này đã trải qua thật lâu nhâm thiên c h ủ ý nghe r ă n g nói giống tiểu tử giống to một tiếng lộ ra hương phấn dị thường mấy năm này tiểu tử cũng một mực tại bế quan tu luyện càng ngày càng khủng bố thậm chí đường phong cũng hoài nghi tiểu tử có phải hay không muốn bước vào trí tôn cảnh vậy liền lên đường đi đường phong cười một tiếng bước ra một bước biến mất ở không trùng lại xuất hiện lúc đã tại một mảnh liên miên bất tuyệt đại quân trước đó đây chính là cổ gia đại bản doanh cũng là cao thủ tập trung nơi giống đột nhiên tiểu tử giống to một tiếng thiên địa phát ra h oanh long long chấn động chỉnh phiến thiên địa đều giống như muốn nổ bể ra đến ai cổ gia bên trong chuyển đến giống to thanh âm sau đó một đạo đạo thân ảnh nổi lên tản mát ra khủng bố tuyệt luân khí tức hai mươi hai chân vũ cựu trọng còn có một cái bán bộ trí tôn cổ g i a còn thực sự là cường đại a đường phong lộ ra một k i a tiếu dung các ngươi là ai lại dám đến nơi đây thực sự là tự tìm cái chết cổ g i a bên trong một cái trung nhiên quát hán tu vi là chân vũ cửu trọng đường phong đường phong nhàn nhạt báo ra tính danh đường phong đông huyền minh minh chủ người này sắc mặt hơi đổi một chút không sai không nghĩ tới các ngươi còn nghe qua tên của ta đường phong cười nói đông huyền minh chủ đường phong ai chưa từng nghe qua bất quá đường phong ngươi mặc dù rất cường đại có thể giết chân vũ c ử u trọng cường giả nhưng là chúng ta nơi này có nhiều như vậy chân vũ c ử u trọng còn có bán bộ trí tôn ha ha ta xem ngươi giết thế nào cũng tốt hôm nay liền lập tức giải quyết các ngươi thiên cổ đông bộ liền triệt để trở thành ta cổ g i a địa bàn tương lai tại diệt lý gia thống nhất thiên cổ vực thành cựu vạn thế bá nghiệp người trung niên này cười lạnh nói trên người sát cơ ngưng tụ như thật chương 792, t h ố n g nhất đông bộ khẩu khí cũng không nhỏ không biết có thể hay không tiếp được thiên chủ y ra ra một chủ y nhâm thiên chủ y cơ một đôi đại chủ y trực tiếp liền hướng cổ ra đông đảo cao thủ tiến lên lập tức một cái búa ném ra một cái to lớn vô cùng giống như là có thể đem toàn bộ cổ ra đều bao phủ đại chủ y xuất hiện ở không trung hướng về cổ ra nện xuống Thật t mạnh. Lập ứ cổ, cổ, cổ, cổ, cổ đạo thần quyền hắn một quyền vung ra một cái quả đấm to xuất hiện giống như là một tôn cổ thần đang hủy quyền cùng nhâm thiên chủ y cự chủ y chạm vào nhau vê anh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang tất cả thiên địa c h ấ n tiếp theo cổ gia bán bộ trí tôn đánh ra nằm đấm ẩm vang s ụ p đổ mà chính h ắ n càng là phun máu phè phè bay ngược lao tổ cổ gia những người khác sắc mặt thảng biến vô cùng khó coi cổ gia lão tổ bán bộ trí tôn thế mà bị nhâm thiên chủ y một cái búa đập thổ huyết đây là khái niệm gì cùng là bản bộ trí tôn làm sao sẽ mạnh như vậy thánh thể là thánh thể ta bại không a n cổ gia lão tổ sắc mặt tái nhược nói những người khác cũng là sắc mặt thảm biến đường phong nếu như ngươi có thể bại ta ta liền mang theo cổ g i a đầu hàng lúc này cổ gia lão tổ vừa nhìn về phía đường phong hiển nhiên hắn còn không cam muốn tóm lấy một tia hy vọng cuối cùng chỉ cần thừa cơ đánh giết đường phong sau đó tại tập hợp đủ toàn bộ lực lượng tuyệt đối có thể đánh với nhâm thiên chủ y một trận thậm chí đem đánh g i ế t tốt vậy liền một lời đã định đường phong trực tiếp đáp ứng nếu như có thể nhẹ nhom thu phục cổ ra cái kia cớ sao mà không làm đâu hơn nữa cứ như vậy đối với đông huyền minh thực lực tăng trưởng cũng là có lợi n g ư ờ i ra tay đi đường phong nhàn nhạt nói tốt vậy liền tiếp chiêu đi cổ đạo thần quyền quyền diệt thiên hạ cổ ra láo tổ giống to một quyền hướng về đường phong đánh tới một quyền này uy lực thậm chí so vừa mới cùng nhâm thiên chủ ý lúc đối chiến còn mạnh hơn nhìn ta một chút không sử dụng hữu xào tháp lực lượng thế nào đường phong ánh mắt tránh qua tinh quang nhục thân run lên toàn bộ lực lượng bộc phát bây giờ đường phong sức mạnh thân thể tương đương với thánh thể chân vũ cựu trọng đ ỉ n h phong đã nhanh muốn độ lần thứ tư nhục thân đại kiếp vô cùng cường đại đồng thời kiếp thần kính bộc phát tám lần kiếp thần kính lấy đường phong hiện tại lực lượng thậm chí buộc phát gấp chín lần kiếp thần kính vấn đề cũng không lớn nhưng là tám lần kiếp thần kính đủ vê anh đấm ra một quyền cùng cổ r a lão tổ nắm đấm đâm vào cùng một chỗ kết quả không chút huyền nhiệm vẫn là cổ r a lão tổ nắm đấm băng diện thổ huyết bay ngược tại sao có thể như vậy trần vũ cựu trọng mà thôi thế mà so với ta còn mạnh hơn cổ r a lão tổ không thể tưởng tượng nổi kêu to lên tựa hồ khó mà tiếp nhận hiện tại đầu hàng đi đường phong lạnh lùng nhìn xem cổ g i a đám người cổ g i a l á o tổ cùng cổ g i a những người khác sắc mặt biến đổi không biết tựa hồ đang do dự cứ như vậy nhường bọn hắn đầu hàng thật sự là không cam lòng a không đầu hàng chỉ có diệt sạch các ngươi diệp lân trường kiếm ra khỏi vỏ một cô cường đại cực kỳ khí tức phóng lên tận trời cái này bán bộ trí tôn ngươi cũng là bán bộ trí tôn cổ gia lão tổ kinh khủng giống to không sai d i ệ t tính đỡ phiên phức hình nhi cũng lạnh lùng nói đồng dạng một cỗ không kém chút nào diệp lân khí tức s ố n g ra bán bộ trí tôn lại là bán bộ trí tôn không có khả năng điều đó không có khả năng cổ gia lão tổ nổi điên một dạng kêu lên nghĩ hắn tu luyện mấy ngàn năm mới tu luyện tới bán bộ trí tôn c h i cảnh tại thiên cổ châu có thể nói trừ trí tôn bên ngoài không có người có thể địch cái này một mực là hắn lấy làm tự hào sự tình nhưng hiện tại hắn một mực lấy làm tự hào thành tiệu tu luyện mấy ngàn năm mới đạt tới thành tiệu trước mắt mấy cái hơn hai mươi tuổi thanh niên thì đến được sự đả kích này với hắn mà nói thực sự quá lớn kém chút tâm thần sụp đổ giống tiểu tử giống to một tiếng đứng ở không trung nhìn xuống cổ ra đám người một cố cường đại đến cực điểm huy áp tản ra bao phủ tại cổ ra đám người trong lòng nhường bọn hắn toàn thân run r u dậy vậy mà không sinh ra một tia lòng phản kháng long hoang long thuần huyết hoang long cổ gia lão tổ tự lẩm bẩm lăng ở nơi nào thật lâu cổ gia lão tổ thở dài một tiếng nói thôi thôi giang sơn đời nào cũng có tài tử r a ta cổ gia nguyện ý đầu hàng cái khác cổ gia đám người cũng trường thắn một hơi không nói thêm gì đường phong bọn họ là tại quá mạnh căn bản khó mà chống cự cái tuổi này nguyên một đám liền cường đại thành dạng này thực sự không thể tưởng tượng nổi có lẽ đầu hàng là lựa chọn tốt nhất đi lấy đông huyền minh thế lực cùng tiềm lực tương lai thống nhất thiên cổ châu cũng là ở trong tầm tay sự tình ta cổ ra hiện tại đầu hàng chờ đường phong thống nhất thiên cổ châu phong vương bái tướng thời điểm ta cổ ra có lẽ sẽ so hiện tại càng thêm vinh quang cổ ra láo tổ trong lòng không khỏi nghĩ đến nếu đầu hàng thả ra tâm thần đi ta sẽ tại các ngươi chân hồn bên trong g i e o xuống trận văn trăm năm về sau tự sẽ giải khai đường phong nói cổ gia đám người biết rõ khó mà phản kháng chỉ có thể đáp ứng cứ như vậy cổ gia bị thu phục toàn bộ đầu hàng đông huyền minh đường huynh một cái thanh niên cao lớn bay đến đường phong trước mặt liền ôm quyền nói cổ thiên ngục thế mà là ngươi nhìn thấy người thanh niên này đường phong hơi sững sờ người thanh niên này lại chính là tám đại thánh thể một trong c h ấ n ngục thánh thể năm đó thiên cổ thánh viện t ư biệt cho tới bây giờ đã là thời gian sáu bảy năm cổ thiên ngục thở dài năm đó hắn giống như đường phong tịnh xưng ơ thiên cổ thánh viện cựu đại thiên tài nhưng là bây giờ lại là ngày đêm khác biệt hắn tốn hao cổ ra vô số tài nguyên dựa vào hơn người thiên phú bây giờ khó khăn lắm tu luyện tới chân vũ nhất trọng nhưng là đường phong đã trải qua có thể một quyền đả thương bán bộ trí tôn thậm chí ngay cả đường phong bên người nhâm thiên chủ y đám người đều mạnh không thể tưởng tượng nổi căn bản không cách nào so sánh bài kiến minh chủ do dự một cái cổ thiên ngục một xà nói cổ huynh không cần k h á c h khí có thể có một cái thánh thể gia nhập thực sự là niềm vui ngoài ý muốn đường phong lộ ra tiếu dung tiếp xuống tới đường phong truyền âm nhường đông p h ư ơ n g một bọn hắn dẫn người đến hợp nhất cổ g i a thế lực từ nay về sau về sau thiên cổ đông bộ hoàn toàn bị đông huyền minh chiếm cứ đông huyền minh thực lực chưa từng có cường đại cái tin tức này truyền ra về sau thiên hạ c h ấ n kinh ngay cả thiên cổ tây bộ lý gia đều dừng lại hành trình tựa hồ cũng bị kinh động đến toàn bộ thiên cổ châu lập tức giống như bình tĩnh xuống tới nhưng tất cả mọi người còn biết bình tĩnh chỉ là mặt ngoài làm bão tô tiến đến thời điểm sẽ càng thêm côn bạo thống nhất thiên cổ đông bộ về sau đường phong cũng không gấp tiếp tục tiến công mấy cái khác phương hướng vừa mới thống nhất thiên cổ vực đông bộ hợp nhất cổ g i a khổng lồ quân đội thế lực đông huyền minh cần thời gian đi hảo hảo tiêu hóa một cái mà đường phong bọn hắn là tiếp tục bế quan chương 793, m à tộc trí tôn thời gian nhoáng một cái lại là một năm đường phong tu vi rốt cục làm tiếp đột phá tiến vào bán bộ trí tôn tri cảnh mà nhâm thiên c h ủ y bọn hắn cũng đạt tới cực hạ nhưng trong lúc nhất thời còn không thể đột phá trí tôn cảnh bất quá bọn hắn thể chất cũng càng ngày càng mạnh đã trải qua dần dần siêu thoát thánh thể hướng về thần thể d ạ o bước tiến lên ta nhục thân đã sớm đạt tới cực hạn thế nhưng là lần thứ tư nhục thân đại kiếp chậm chạp không có cảm ứng không biết lúc nào tới lông đường phong suy t ư nói chỉ cần nhục thân vượt qua lần thứ tư nhục thân đại kiếp hắn sức mạnh thân thể sẽ được khủng bố tăng lên sánh ngang trí tôn đến lúc đó liền có thể triệt để khóa lại gấp chín lần kiếp thần kính đem chiến thần chi thể tu luyện tới sánh ngang thần thể bất quá đây cũng là không vội vàng được đến thời cơ thích hợp tự nhiên là có thể nước chạy thành sông hiện tại nên kết thúc cái này loạn thế đường phong mắt sáng lên sau đó thân hình khẽ động xuất hiện ở bên ngoài tiếp theo triệu tập thủ hạ tất cả mọi người đến họp nghị thất nghị sự rất nhanh h u y n h nhi nhân thiên chủ ý diệp lân đông phương mục phương thiên hải không lão diệp lân phụ thân nhâm g i a lão tổ còn có cổ g i a các vị cường giả đám người đều đến cùng mỗi người trong mắt đều lộ ra hưng ơ phấn cùng vẻ chờ mong bọn hắn biết rõ đường phong rốt cuộc phải xuất binh tiến đánh mấy cái khác phương hướng thiên cổ châu hỗn loạn quá lâu nên đến kết thúc thời điểm hiện tại các ngươi trở về triệu tập binh mã đường phong mở miệng bắt đầu bố trí lên nhiệm vụ đến cuối cùng lưu lại một nhóm người c h ấ n thủ thiên cổ đông bộ những người khác xuất lĩnh đại quân hướng về thiên cổ nam bộ đi ba ngày sau đó đường phong xuất lĩnh đông đảo cao thủ bao quát năm trăm vạn đại quân hướng về thiên cổ nam bộ đi một tháng sau đường phong mang theo đại quân đi tới thiên cổ nam bộ quân tiên phong chỉ đông đảo thế lực nhao nhao đầu hàng liền xem như gặp được tam thập lục cổ thế g i a như thế thế lực làm bọn hắn chân vũ cựu trọng cường giả bị đường phong tiện tay một k í c h giết thôn vệ xong huyết khí về sau cũng lựa chọn đầu hàng ba tháng đông huyền minh liền chiếm cứ thiên cổ nam bộ nửa bên giang sơn cuối cùng cùng mạnh nhất lý gia gặp gỡ bất quá lý gia tại thiên cổ nam bộ quân đội cũng căn bản là không có cách ngăn cản đông huyền minh bị một kích mà bại lý gia liên tục bại lui tiếp xuống tới mấy tháng một mực thối lui đến thiên cổ tây bộ trong lúc nhất thời toàn bộ thiên cổ nam bộ đều bị đông huyền minh thống nhất đông huyền minh sĩ khí đại trấn t ẩn ẩn có hùng bá thiên hạ s u thế lúc này đường phong nhận được tin tức lý gia muốn cùng thiên cổ bắc bộ các cường giả liên hợp nhường thiên cổ bắc bộ các cường giả điều động đại quân tiến công đông huyền minh đại bản g doanh nhường đông huyền minh hai mặt thụ địch đánh ngược lại là ý kiến hay bất quá nên kết thúc đường phong mỉm cười sau đó h ắ n gọi đến nhâm thiên chủ y d i ệ p lân hình nhi mấy người vượt qua hư không mà đi hướng về thiên cổ tây bộ mà đi hắn muốn nhất cử đánh tan lý gia cao tầng dạng này lý gia tự sổ đổ bốn người tốc độ nhanh c ù n g bố vẹn vẹn chỉ là ba ngày liền đến thiên cổ tây bộ lý gia đại bản doanh bọn hắn hiện tại tốc độ coi như hoành khóa toàn bộ thiên cổ vực cũng không cần thời gian nửa tháng nghe nói trí tôn cảnh c ư ờ n g giả hoành khóa toàn bộ thiên cổ vực một ngày cũng không cần vậy chờ tốc độ càng là không thể tưởng tượng nổi. Và Anh đường phong thậm chí lười nhác nói nhảm vừa đến lý gia đại bản doanh trực tiếp chính là một bàn tay vỗ xuống. A gầm lên giận dữ một cái lao giả râu tóc đều bạc trắng bay ra b ộ c phát ra bán bộ trí tôn cấp chiến lược nhưng là tại đường phong một bàn tay phía dưới trực tiếp nổ bể ra đến hóa thành huyết vụ kiếm nguyên linh bay ra đem huyết khí hoàn toàn thôn phệ. Lao tổ phía dưới có người giống to một đạo đạo thân ảnh bày ra người là đường phong một cái mạnh lớn mạnh hán giống to thế mà cũng có bán bộ trí tôn tu vi lý ra quả nhiên nội tình thâm hậu bán bộ trí tôn không ngừng một người đầu hàng hoặc là chết đường phong giống to giết người lý ra giống to hướng về đường phong đám người đánh tới ông h ư u xào tháp bay ra chấn áp mà xuống lý ra cái này bán bộ trí tôn đồng dạng nổ bể ra đến giống cái khác mười cái lý ra tuyệt đỉnh cao thủ tại tiểu tử giống to một tiếng phía dưới nhao nhao nổ tung bị đánh chết hoàn toàn là nghiêng về một bên đường phong đám người quá mạnh lý ra mạnh nhất một nhóm người bị đánh g i ế t về sau lý ra những người khác biết rõ không thể cứu vãn chỉ có thể lầu hàng hai tháng sau đông huyền minh đại quân tiến vào tây bộ chiếm lĩnh thiên cổ tây bộ thiên hạ trấn kinh một tháng sau thiên cổ bắc bộ rất nhiều thế lực nhao nhao phát biểu tuyên bố nguyện ý đầu hàng thiên cổ bắc bộ không đánh mà hàng hiện tại trừ thiên cổ châu trung bộ một chút địa vực bên ngoài đông huyền minh đã trải qua triệt để thống nhất thiên cổ châu thiên cổ tây bộ lý ra một tòa xa hoa trong đại điện đường phong ngồi nhất phía trên mà phía dưới trong đại điện đứng đấy hai hàng người có hơn hai trăm cũng là đông huyền minh phía dưới cao tầng chư vị bây giờ chỉ còn lại thiên cổ trung bộ thiên thần thành thiên cổ thánh viện cùng thiên cổ hoàng đô thâm nguyên ma tộc tiếp xuống tới nên làm cái gì đường phong hỏi minh chủ ta cho rằng từ khi thiên cổ hoàng triều bị ma tộc hủy diệt về sau trí tôn chiến tử thiên cổ hoàng triều xem như diệt đằng sau toàn bộ thiên cổ vực lâm vào chiến loạn bên trong là minh chủ ngươi từ trong chiến loạn quật khởi bây giờ không sai biệt lắm thống nhất thiên hạ ta cho rằng minh chủ ngươi nên bản thân xưng hoàng thành lập một cái thống nhất hoàng triều diệp lân một bước đi ra ôm quyền hành lễ đề nghị toàn trường người đều là s ư n g sở liếc mắt nhìn nhau tiếp lấy có người đi ra nói diệp lân phó minh chủ nói đúng minh chủ ngươi thiên tư cái thế xưa nay vô địch tin tưởng nếu không bao lâu liền có thể bước vào trí tôn tri cảnh lúc này vừa vặn thành lập hoàng triều lưu truyền văn thế đúng vậy a minh chủ những người khác cũng nao nhao đề nghị đường phong suy tư một cái nói thành lập hoàng triều sự tình đằng sau bàn lại đi hiện tại việc cấp bách là đánh tan ma tộc nhường thiên cổ c h â u chân chính khôi phục hòa bình minh chủ nói thật phải những người khác hành lễ nói nếu đường phong tạm thời còn không có thành lập hoàng triều dự định bọn hắn cũng sẽ không khuyên nữa kỳ thật lấy đông huyền minh thống nhất thiên hạ cũng là có thể chưa hẳn nhất định phải lập hoàng triều h i u đúng lúc này một đạo truyền âm ngọc phù bay tới đường phong tay vỗ một cái t r ộ m trong tay xem xét phía dưới đường phong sắc mặt hơi đổi một chút minh chủ phát sinh cái gì sự tình nhân thiên chủ ý hỏi vừa mới thiên cổ thánh viện viện trưởng cho ta truyền âm nói thánh viện ma tộc trước đó tôn này đánh giết thiên cổ t r í tôn ma tộc t r í tôn lại có thức tỉnh dấu hiệu đường phong nói lời vừa nói ra toàn trường kinh hãi cái gì tôn này ma tộc trí tôn lại xuất hiện vậy phải làm thế nào đúng vậy a như hôm nay cổ không trí tôn không người có thể địch ma tộc trí tôn a trong đại điện ẩm ý khắp trốn tốt đường phong vung tay lên trên sân yên tĩnh xuống tới các ngươi phân biệt đóng giữ các nơi nghiêm phòng ma tộc đánh lén ma tộc trí tôn ta sẽ ứng phó đường phong nói minh chủ phong ca ca. đường phong nhân thiên chủ y hình nhi bọn hắn ngao nhào, nhào kinh hô đường phong mặc dù mạnh nhưng dù sao không có bước vào trí tôn cảnh a không có bước vào trí tôn cảnh làm sao có thể địch ma tộc trí tôn chương bảy trăm chín mươi bốn đánh g i ế t ma tộc đường phong vung tay lên nói các ngươi yên tâm ta không sẽ cùng ma tộc trí tôn ngạch kháng đường phong dự định tới trước thiên thần thành phụ cận nhìn xem tình huống nếu như đánh g i ế t ma tộc thôn vệ ma tộc năng lượng nếu như nhục thân có thể đột phá như vậy cùng ma tộc trí tôn liền có thể một trận chiến tiếp theo đường phong an bài tốt sự tình về sau liền ra đại điện thân hình thoát một cái hướng về thiên cổ trung bộ đi vài ngày sau đường phong đã trải qua tới gần thiên thần thành lúc này thiên thần thành chính phát sinh một trận đại chiến vô biên vô hạn ma tộc chính đem thiên thần thành bao bọc vây quanh từng đạo từng đạo đen như mực ma khí sông thẳng mây xanh cho người ta một loại khủng bố áp lực thiên thần thành cao lớn trên tường thành lóe ra sáng trói q u a n huy từng đạo từng đạo trận văn lập lòe hình thành từng tòa thủ hộ đại trận trên tường thành đứng đấy nguyên một đám bóng người viện trưởng làm sao bây giờ từ lần trước ma tộc trí tôn thức tỉnh một cái ma tộc đột nhiên t ô n hướng ra càng nhiều cường đại tồn tại hơn nữa cũng không cần mệnh tiến công dạng này xuống dưới trận pháp sớm muộn phải bị phá a tại trên tường thành có một lao giả tóc trắng đ ồ n g bền một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng ở bên cạnh hắn có một cái người mặc khôi giáp đại hắn nói lao giả này chính là thiên cổ thánh viện viện trưởng đây là ta thiên cổ châu đại kiếp nhất định phải đi đối mặt ta đã truyền âm cho đông huyền minh mình chủ đường phong hắn năm đó là thiên cổ thánh viện đệ tử hy vọng hắn có thể phái người đến đây cứu viện thiên cổ thánh viện viện trưởng nói hy vọng có thể tới đi bây giờ đông huyền minh thống nhất thiên hạ thực lực cường đại nếu như có thể đến tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn nhưng coi như đông huyền minh cũng không ai có thể ngăn trở ma tộc trí tôn a khôi giáp đại hán thở dài nói thiên hoang đại địa mỗi một vực cũng là một cái trọng yếu chiến trường bất kể như thế nào chúng ta đều đều muốn giữ vững bằng không thì nói sẽ ảnh hưởng thiên hoang vực chiến tranh một khi xảy ra vấn đề chính là toàn bộ nhân tộc đại kiếp a thiên cổ thâm nguyên viện trưởng cũng thở dài nói thiên thần thành bên ngoài phát ra kịch liệt tiếng la g i ế t vô số ma tộc phấn đấu quên y mình liều mạng hướng về thiên thần thành công kích từng đạo từng đạo về ma khí xông ra từng đạo từng đạo cao lớn ma ảnh xuất hiện ở giữa thiên địa hướng về thiên thần thành hộ thành đại trận không ngừng công kích những cái này cao lớn ma ảnh từng cái cũng là chân vũ cảnh cừng giả khoảng chừng mấy trăm mà trong đó bán bộ trí tôn cảnh cừng giả đều có bảy tám cái cái này một cỗ cường đại cực kỳ lực lượng một khi thiên thần thành đại trận bị công phá thiên thần thành lực lượng căn bản khó mà ngăn cản vê anh vê anh từng đạo từng đạo công kích như từng khỏa thiên thạch rơi vào thiên thần thành trên đại trận đánh ra từng cơn sóng gợn thiên thần thành đại trận không ngừng lay động dạng này xuống dưới không được a trong khoảng thời gian này ma tộc công kích càng ngày càng mạnh liệt khôi giáp đại hán sắc mặt nghiêm túc nói chuyên lệnh xuống dưới mặc kệ thế nào đều muốn đứng vững thiên cổ thánh viện viện trưởng nói thiên thần thành bốn phía tường thành từng cái đại trận trận cơ vô số người tộc cao thủ đang quán thâu nguyên lực đang l i ề u mạng vận chuyển trận pháp cứ như vậy trọn vẹn kéo dài nửa ngày thời gian bạo cho ta đúng lúc này ma tộc bên trong truyền ra một tiếng phẫn nộ gào thét tiếng này gào thét phát ra toàn bộ ma tộc đại quân giống như là đánh thuốc kích thích đồng dạng nao nhao phát ra tiếng giống giận dữ tiếp theo nguyên một đám ma tộc hóa thành từng đạo từng đạo hát quang hướng về thiên thần v ọ t tới là không muốn sống v ọ t tới sau đó những cái này ma tộc đột nhiên đâm vào thiên thần thành hộ thành trên đại trận vê a n g vê a n g vê a n g đâm vào hộ thành trên đại trận thời điểm những cái này ma tộc nguyên một đám thế mà tự bạo ra trong này có linh biến cảnh có thông huyền cảnh một khi quần thể tự bạo uy lực vô cùng cường đại từng đoàn từng đoàn ánh lửa vọt lên thiên thần thành đại trận kịch liệt lay động không tốt ma tộc cũng quá hung ác thế mà áp dụng tự sát thức công kích dạng này xuống dưới lập tức phải ngăn cản không nổi khôi giáp đại hán sắc mặt đại biến kêu lên chuyên lệnh xuống dưới toàn viên chuẩn bị chúng ta muốn cùng ma tộc quyết nhất tử chiến thiên cổ thánh viện viện trưởng phân phó có thể đúng lúc này ánh mắt của hắn ngưng tụ đọc truyện ở bởi vì hắn phát hiện ma tộc một cái phương hướng đột nhiên loạn một đạo kinh thiên kiếm quang t h i ể m qua mảng lớn ma tộc chém rách ra một tòa so thiên cổ thần sơn còn muốn to lớn thạch tháp ngang qua ở giữa thiên địa đ è ép mà xuống chính là mảng lớn mảng lớn ma tộc bị đánh g i ế t bất luận là linh biến cảnh ma tộc hay là thông huyền cảnh ma tộc cũng hoặc là chân vũ cảnh ma tộc đều là giống nhau kết quả không có gì khác nhau trực tiếp bị một kiếm đánh g i ế t hoặc là bị thạch tháp c h â n áp thành phấn vụn kia là ai giờ khắp này thiên thần thành bên trên vô số người ánh mắt đều nhìn về cái hướng kia chỉ thấy tại thạch tháp tri định có một đạo thon dài thân ảnh rất tuổi trẻ anh tuấn t h ầ n võ tóc đen tung bay đứng chắp tay tràn ngập c u ầ n bá vô địch khí t ứ c chết ma tộc một tôn bán bộ trí tôn gầm thét hướng về cái kia đạo thân ảnh đánh tới nhưng là cái kia đạo thân ảnh vung tay lên một đạo kiếm quang lói lên liền đem cái kia ma tộc bán bộ trí tôn chém thành hai khúc trời đây cũng quá mạnh a bán bộ trí tôn bị một kiếm đánh giết chẳng lẽ là trí tôn ta thiên cổ vực còn có trí tôn ha ha có thể cứu thiên thần thành bên trên trải qua một trận trận mắt hốc mồm về sau phát ra từng đợt không thể tưởng tượng nổi tiếng động lớn tiếng ồn ào ngay cả thiên cổ thánh viện viện trưởng cùng khôi giáp đại hán cũng khó có thể tin nhìn xem một màn này hai người bọn họ cũng là bán bộ trí tôn cường giả tự nhiên biết rõ một kiếm chém giết một tôn bán bộ trí tôn khủng bố đến mức nào giống đột nhiên một tiếng long ngâm thanh n â m vang lên một cái to lớn vô cùng tử sắc hoang long xuất hiện ở giữa thiên địa giống to một tiếng mảng lớn ma tộc nổ bể ra đến một chảo bắt lấy một cái ma tộc bán bộ trí tôn trực tiếp bị vỗ chết đây đương nhiên là đường phong cùng tiểu tử đường phong đó là đường phong rốt cục có người phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng kêu to toàn trường đột nhiên yên tĩnh sau đó buộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô đông huyền minh đến đông huyền minh chủ đến c h ợ giúp chúng ta quá tốt nghe nói đông huyền minh minh chủ là ta thiên cổ thánh viện đệ tử là tuyệt đại nhân kiệt cái thế vô địch dùng năm sáu năm liền thống nhất thiên cổ châu đơn giản xưa nay chưa từng có có hán tại chúng ta có thể cứu thiên thần thành trên tường thành phát ra từng tiếng giống to. ra giống lúc này đường phong đang tại ma tộc trong đại quân trùng sát không có tri tôn không có người nào là đường phong đối thủ thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi số lớn ma tộc cao thủ bị đường phong chém giết vô lượng năng lượng bị kiếm nguyên linh thốn p h ệ hóa thành quần quận tinh hoa tràn vào đường phong thể nội những tinh hoa này toàn bộ bị đường phong dùng để tăng lên nhục thân đường phong nhục thân bị rộng lượng tinh hoa quán thâu không ngừng n ú c ních lúc đầu đã đến cực hạn nhưng là tại dạng này cuồng bạo năng lượng dưới lại bắt đầu tăng cường lên đây là lấy một loại cuồng bạo phương thức cưỡng ép tiến lên đây cũng là có kiếm nguyên linh mới có thể làm được bằng không thì bất luận kẻ nào đều làm không được sau một lát đường phong rốt cục cảm giác nhục thân chân chính đến cực hạn hắn cảm ứng được lần thứ tư nhục thân đại kiếp chương bảy trăm chín mươi lăm đại chiến ma tộc trí tôn nhân loại tự tìm cái chết đúng lúc này nơi xa một tiếng kinh thiên động địa giống to truyền ra tiếng này giống to giống như là thái cổ đại thần tiếng giống hoặc như là đại biểu toàn bộ thiên đạo khủng bố vô biên mạng lớn ma tộc bị tiếng này tiếng giống chấn động trực tiếp nổ bể ra đến mà thiên thần thành hộ thành đại trận cũng kịch liệt chấn động lên hoanh long long nơi xa chân trời phát ra tiếng nổ kinh khủng tựa hồ có một tôn vô thượng đại ma đang tại tới gần một cỗ khó nói lên lời ngạt thở cảm giác tràn ngập tại từng cái trong lòng người ma tộc trí tôn là ma tộc trí tôn có người phát ra tuyệt vọng tiếng k ê ơ oanh long long thiên địa đang chấn động nơi xa một cỗ ngập trời ma khi đang tại cấp tốc tới gần một tôn đỉnh thiên lập địa đại ma thân ảnh xuất hiện ở giữa thiên địa trời ạ thực sự là trí tôn xong xong thiên cổ không trí tôn chúng ta tất cả mọi người chết c h á c thiên thần thành một mảnh tuyệt vọng ma tộc trí tôn thế mà lúc này xuất hiện đường phong ánh mắt cũng là ngưng tụ cảm thụ nói một cỗ trước đó chưa từng có áp lực nhục thân đại kiếp đường phong trong lòng cồn g hống sức mạnh thân thể hoàn toàn bộc phát hoanh long long giữa thiên địa phong vân hội tụ vô lượng hỏa diễm thiểm điện đang lao nhanh đang ngưng tụ đường phong muốn độ lần thứ tư nhục thân đại kiếp nhân loại còn muốn độ kiếp trước diệt ngươi lúc này một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện ở chân trời cái này đạo thân ảnh trường cùng nhân tộc giống nhau như lúc thân cao hơn hai mét có một đầu tóc màu tím tràn ngập tà dị đây chính là ma tộc trí tôn đánh g i ế t thiên cổ trí tôn tồn tại hoa lập lạp lúc này mảng lớn tiềm điện hỏa diễm chiếu nghiêng xuống hướng về đường phong phóng đi hoa n h đường phong huy quyền cùng n ụ c thân đại kiếp chống lại Thiên ma ma tộc trí tôn con mắt tử quang lấp lóe đấm ra một quyển một quyền này uy lực cường đại không cách nào tưởng tượng cái gì bán bộ trí tôn ở nơi này một quyền l i dưới cái kia chính là sâu kiến một quyền này như sơn nhạc lớn như vậy hướng về đường phong đánh tới hữu à o tháp đường phong nhất tâm nhị dụng điều khiển hữu à o tháp hướng về một quyền này phong đi giống đồng thời tiểu tử toàn thân tản mát trói mắt u tử n ra a cực kỳ q giữa một đạo tử trụ, đạo đây sắc quang lòng là v ê m ma như hướng tôn n thực chất, hướng về ma tộc trí g về thiên địa vang lên to lớn oanh minh vô số đạo khí kình oanh kích mà ra vô số ma tộc bị những kình khí này một kích hóa thành một mịn thoáng một cái tối thiểu chết mười vạn ma tộc dắc cung bạo năng lượng đánh vào thiên thần thành trên đại trận thiên thần thành đại trận trực tiếp nước t o á t ra vô số tại chủ trì đại trận nhân tộc cao thủ phun máu phẹ phè lui mau lui lại thiên cổ thánh viện viện trưởng giống to thiên thần thành bên trong không số đạo thân ảnh điên cuồng lui lại Đụng, hữu xào tháp tại đại trấn bên trong bị đánh lui trở về đường phong thân thể cảm giác tê dại một hồi khí huyết cuồn cuộn ma tiểu tử cũng là hét lớn một tiếng lui lại mấy vạn mét ánh mắt ngưng trọng nhìn xem ma tộc trí tôn tiểu tử mặc dù còn không có đột phá tới tôn nhưng là vô cùng tới gần tại tăng thêm đường phong điều khiển hữu sao tháp mới khó khăn lắm ngăn trở cái này một kích thuần huyết tử kim bạo long không sai các ngươi thế mà có thể ngăn ta một kích vậy liền tiếp tục ca ma tộc t r í tôn hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn trong mắt lóe ra cực nóng sắc cơ hoành lại là đấm ra một quyền một quyền này càng thêm bá đạo đi đường phong tiếp tục điều khiển hữu s à o tháp cùng tiểu tử liên hợp đối kháng ma tộc trí tôn hoanh long long một bên khác đường phong cũng ở đây cùng thiên kiếp đối kháng cho ta thôn p h ệ kiếm nguyên linh bay ra trực tiếp bay lên thiên không chém thẳng vào trên trời kiếp vân một kiếm xuống dưới kiếp vân quay cuồng vô số lôi hỏa năng lượng bị kiếm nguyên linh thôn p h ệ kiếm chi nhất tộc bên trong p h ệ kiếm ma tộc trí tôn nhìn thấy đường phong kiếm nguyên linh giật mình giống to thậm chí ngay cả ma tộc trí tôn đều biết kiếm c h i nhất tộc cái này kiếm c h i nhất tộc xem ra lai lịch kinh người a đường phong giật mình kiếm c h i nhất tộc phệ kiếm càng đáng chết ma tộc trí tôn giống to buộc phát toàn lực không ngừng hướng về đường phong công tới đường phong kiệt lực cùng đại chiến một trận chiến này vô cùng gian nan mười mấy chiêu về sau đường phong phun máu phẹ phè toàn thân che kín vết rách giống như là muốn vỡ ra đồng dạng ma tiểu tử cũng được không tới chỗ nào đi một cái đuôi đều bị ma tộc trí tôn đánh gãy toàn thân cũng là dòng máu màu tím lộ ra bạch cốt nếu như ta không phải thương thế chưa lành các ngươi đã chết ma tộc trí tôn giống to nhưng là khí tức cũng không có vừa mới như vậy mánh liệt thiên kiếp phá lúc này đường phong giống to tóc đen tung bay kiếm nguyên linh bổ ra kiếp vân tiêu tán kiếp vân tản ra một cỗ vô cùng nồng đậm cường đại năng lượng tràn vào đường phong thể nội đường phong thương thế lấy tốc độ kinh người đang khôi phục nhục thân thương thế nhanh chóng khỏi hẳn không chỉ có như thế hắn nhục thân tại lấy một loại điên cuồng tốc độ tại tăng lên không ngừng tăng lên ầm vang một tiếng hắn giống như bước vào một cái khác cảnh giới nhục thân cường độ đạt tới một cái trước đó chưa từng có trình độ tứ kiếp nhục thân tương đương với trí tôn tri cảnh đường phong cảm giác thân thể của hắn tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng cố lực lượng này nhường hắn có một loại cảm giác hắn có thể một quyền đánh rơi trên trời mặt trăng lúc này ma tộc chí tôn công kích lại đến ma tộc chí tôn người ta đại chiến hiện tại vừa mới bắt đầu đường phong giống to một quyền hướng về ma tộc chí tôn đánh tới hai người nằm đấm trên không trung gặp gỡ vê anh giống như thiên băng địa liệt vũ trụ p h a thoái tối thiểu có mười vạn ma tộc không tránh kịp trực tiếp bị đánh chết trốn a Ma tộc đại quân cũng không dám lại lưu ở chỗ này cùng thiên thần thành người một dạng điên cuồng chạy trốn một quyền qua đi ma tộc trí tôn cùng đường phong thân thể đều là chấn động bay ngược về đằng sau một quyền này cân sức năng t ả i nhưng sau một khắc hai người lại đánh vào cùng một chỗ vê anh vê anh hai người không ngừng oanh kích từ trên trời đánh tới trên mặt đất không gian pha thoái đại địa băng liệt hỏa hồng cực nóng nham tương từ lòng đất phát ra giống như tận thế trong n g a y mắt hai người đại chiến hơn một trăm chiêu đường phong càng chiến càng hăng phốc phốc ma tộc trí tôn dù sao vết thương cũ chưa lành lúc này đi qua kịch liệt đại chiến rốt cục không địch lại đường phong bị kéo xuống một cánh tay ma tộc bất tử thân ma tộc trí tôn giống to đứt gãy cánh tay lại bắt đầu sinh trưởng thiên hạ nào có bất tử chi thân để cho ta phá hắn đường phong trùng kích m à qua đánh ma tộc trí tôn ho ra đ ờ i máu lại hơn mười chiêu đường phong kiếm nguyên linh đâm xuyên ma tộc trí tôn thân thể c ư ờ n g đại thôn phệ chi lực phát động ma tộc trí tôn tinh huyết bị bó lớn thôn phệ giống to một tiếng ma tộc trí tôn tránh thoát đi nhưng càng thêm suy yếu đường phong muốn thắng đường phong lại muốn thắng xa xôi địa phương đứng đây lít nha lít nhít người lúc này nguyên một đám vô cùng kích động kêu lên cái gì đường phong là đường minh chủ không được là đường trí tôn đúng là đường trí tôn đường trí tôn muôn thắng ha ha ha ta thiên cổ vực lại có trí tôn sinh ra thực sự là thiên hữu ta thiên cổ vực a chương bảy trăm chín mươi sáu trạm trí tôn đăng cơ làm hoàng nhân tộc một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ p h â n c h â n không thôi nhưng là ma tộc bên kia lại là một mặt tuyệt vọng các ngươi ma tộc cuối cùng rồi sẽ diệt vong đường phong đỉnh đầu lơ lửng hữu sao tháp khí tức như tiên như ma vô cùng cường đại ha ha ha v ư ợ n cười nơi này bất quá là ta ma tộc một chi thế lực mà thôi ta ma tộc cường thịnh vô cùng làm sao có thể diệt vong các ngươi thiên hoang đại địa sớm muộn phải bị ta ma tộc chiếm lĩnh ma tộc trí tôn cười to giết đường phong tay cầm vệ kiếm nguyên linh hướng về ma tộc trí tôn đánh tới đây là không có bất ngờ chiến đấu ma tộc trí tôn đã trải qua trên người trọng thương căn bản không địch lại đường phong chỉ là mấy chiêu mà thôi phệ kiếm nguyên linh lần thứ hai xuyên thủng ma tộc trí tôn thân thể khủng bố thôn phệ chi lực bộc phát ma tộc trí tôn trong thân thể tinh hoa năng lượng bị không ngừng thôn phệ lần này ma tộc trí tôn rốt cuộc dãy r ù a không ra bị không ngừng thôn phệ hết sau một lát tại ma tộc trí tôn trong tiếng giống giận dữ hắn hóa thành bụi một đời trí tôn như vậy chiến tử ma tộc trí tôn chết giết ta nhân tộc bên này giống to khí thế như hồng điên q u ầ n g hướng về ma tộc đánh tới mà ma tộc thì là binh bại như núi lỗ nguyên một đám kinh khủng têu to chạy tứ tán bốn phía tiểu tử đi rút bọn hắn đường phong đối tiểu tử đến t ố t tiểu tử gật đầu hướng về ma tộc phong đi nó chuyên môn ứng phó những bán bộ trí tôn đó c h â n vũ cựu trọng ma tộc cường giả đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu cuối cùng ma tộc tử thương thảm trọng đại bộ phận cao thủ bị đánh giết chỉ có số ít đào thoát ẩn phục tại rừng sâu núi thẳm bên trong tại cái này quá trình bên trong đường phong đem ma tộc trí tôn thôn vệ đến năng lượng toàn bộ luyện hóa hán nhục thân cường độ lại tăng lên một đoạn hoàn toàn vững chắc tại trí tôn cảnh đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy đột phá bởi vì từ trí tôn cảnh bắt đầu cảnh giới phát sinh biến hóa rất lớn trí tôn cảnh trước đó mỗi một cái đại cảnh giới cũng là chia làm cựu trọng nhưng là từ trí tôn cảnh bắt đầu liền không phải như vậy trí tôn cảnh chia làm tiền kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh p h ong bốn cái cấp bậc nhưng là mỗi một cái cấp bậc t r ê n h lệch lại là đại khủng bố rất khó có người có thể vượt qua một cái cấp bậc chiến thắng đối thủ thánh thể đều không được nhiều nhất đồng cấp mạnh nhất chỉ có thân thể mới có thể làm được đương nhiên mỗi một cái cấp bậc tấn thăng cũng phi thường phi thường khó giống trước đó ma tộc trí tôn hoặc là trước kia thiên cổ trí tôn cũng là trí tôn tiền k ỳ cảnh giới mà thôi đường trí tôn ma tộc đã trải qua tiêu diệt toàn bộ không sai biệt lắm bất quá còn có một chút đang lẩn trốn lúc này thiên cổ thánh viện viện trưởng đi tới đường phong bên người cùng kính hành lễ nói trí tôn có thể sống vạn năm cao cao tại thượng c h ấ n áp một vực địa đã đối đường đa vị và bối phận cùng tuổi tắc không hề quan qua ma ta và viện viện Viện ngàn tuổi, nhưng là bối tuổi thiên tuổi trải tuổi, lại phận phong, không hề hệ, cho thánh cho nhưng hề kính kính. cùng nên, trưởng nguyên cung cung kính kính. Viện trưởng không cần đa lễ, còn tắc cổ tắc dù mặt tộc, mấy y lễ, sau ẽ phái phong người Đường gật gật vây quét. đầu. s đó đường phong cho đông huyền minh các vị cao tầng truyền âm nhường bọn hắn mang binh đến đây vây quét còn thừa ma tộc thuận tiện tiến vào chiếm giữ thiên cổ trung bộ theo đường phong đánh giết ma tộc trí tôn hiện tại không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn chống lại thiên cổ thánh viện cũng không được hơn nữa cũng sẽ không ngược lại sẽ lấy hắn vi tôn trí tôn lúc này rất nhiều nhân tộc đã trải qua trở về kích động kêu to lên giống tiểu tử bay trở về rơi vào đường phong trên bờ vai đường phong rốt cục đứng ở thiên cổ vực đ ỉ n h phong nhất sau đó đường phong cùng thiên cổ thánh viện viện trưởng đám người tiến vào thiên thần thành trong nháy mắt mấy tháng trôi qua đông huyền minh từng cái phương hướng cộng lại vượt qua tám trăm vạn đại quân đã trải qua đi tới thiên thần thành phụ cận m a ma tộc đã bị rảo sát không sai biệt lắm một ngày này thiên cổ thánh viện viện trưởng cùng đông huyền minh các đại cao tầng cùng nhau đi tới đường phong gian phòng thỉnh cầu đường phong thành lập hoàng triều đăng cơ làm hoàng đường phong cự tuyệt nhưng mười ngày sau Đám người lại sách, đường sách, người phong hành nguyên ghi lại cự tại u sau, đường phong mới đồng ý. Đồng thời, triệu trung tu thiên hoàng đô. Thiên hoàng đô đi qua y ệ t Thẳng thời, tập thiên Thiên tộc một trận, tàn rớt, phong nhân hoàng hoàng đánh phá đến lần đường đồng Đồng cần đô. đô đi đ ba ma về với số, mới ý. cổ cổ thiên u Tại t cổ hoàng đô đại tu quá trình bên trong toàn bộ đông huyền mình cũng không nhàn rỗi bận rộn vì là đường phong đăng cơ làm hoàng làm chuẩn bị trong lúc đó đường phong phái người tiến về đông huyền tông đem đường hiên sở vân thiên đan lão bọn hắn đều nhận lấy đương nhiên còn có đoạn tình nhai nhai chủ đám người làm bọn hắn biết rõ đường phong thống nhất thiên cổ vực muốn thành lập hoàng triều thời điểm không biết chấn kinh đến cái gì cấp độ mấy thiên tài tỉnh táo lại sau đó chính là vô tận c u n g hỉ thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi nửa năm sau thiên cổ hoàng đô hoàn toàn xây xong nhưng là đường phong không có tiếp tục tiếp tục sử dụng thiên cổ hoàng đô xưng hô thế này hắn đem tiên h cổ hoàng đô cải thành đông huyền hoàng đô đồng thời cử hành lễ lên ngôi thành lập đông huyền hoàng triều têu đông huyền đế hoàng sau đó phân đất phong hầu các r ấ t có công trung thần hướng nhâm thiên chủ y diệp lân đông phương m ụ c phương thiên hải trở sớm nhất đi theo đường phong cũng là trực tiếp phân phong làm vương thống lĩnh một phương nhâm thiên chủ y vì là trấn ngục vương diệp lân vì là đa tình vương h u y n h nhi vì là công chúa đường hiên vì là thái thượng hoàng cái này khiến những người này thậm chí những người này gia tộc vô cùng may mắn may mắn trước kia đi theo đường phong là một cái vô cùng sáng suốt tuyệt đỉnh cái này khiến vô số người hâm mộ đặc biệt là giống phương thiên hải dạng này trước kia bất quá là hỗn loạn chi điệu một cái thế lực nhỏ mà thôi hiện tại thế mà cũng phân phong làm vương cái này không biết nhường bao nhiêu người hâm mộ phân đất phong hầu hoàn tất cự hình long trọng k h á n h y ế n y ế n hội một mực tiến hành ba ngày mới kết thúc đông huyền hoàng triều chính thức thành lập tiến vào đâu vào đấy phát triển bên trong phong nhi không nghĩ tới ngươi có thể lấy được dạng này thành tựu vi phụ thực sự là cảm thấy kiêu ngạo a hiện tại cũng nên cùng ngươi ngươi nói một chút mâu thân sự tình hoàng cung đại điện bên trong đường hiên cảm thán một tiếng nói đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên nói cha mẹ có phải hay không đến từ một cái gọi kiếm c h i gia tộc thế lực đường hiên hơi kinh ngạc nói phong nhi nguyên lai ngươi biết xác thực mẹ ngươi xác thực đến từ cái này kêu kiếm c h i gia tộc thế lực cha cái này kiếm c h i gia tộc là cái dạng gì thế lực ở nơi đó đường phong vội v à n g hỏi kỳ thật ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng ta chỉ biết rõ kiếm c h i gia tộc vô cùng khủng bố cường đại vị trí tại thiên hoang vực đường hiên nói thiên hoang vực đường phong mắt sáng lên thiên hoang vực là toàn bộ thiên hoang đại địa hạch tâm c h u y ê n thuyết nơi đó là võ đạo thánh địa thiên cổ vực cùng thứ nhất so liền tranh lệch quá nhiều c h u y ê n thuyết thiên hoang vực thậm chí có còn sống đại đế vô cùng c ư ờ n g thị đúng vậy à năm đó đến mang đi mẹ ngươi cùng ta kỳ thật là ngươi cứu cứu năm đó cứu cứu ngươi mang người từ ngân long đế quốc đi tới thiên cổ hoàng triều cưới khóa vực không gian chi lộ thế mà chỉ dùng một canh giờ đường hiên nói cái gì một giờ đường phong giật mình chừng to mắt liền xem như trí tôn muốn từ ngân long đế quốc đến thiên cổ hoàng đô cũng phải gần một ngày thời gian chỉ cần một giờ đó là cái gì cảnh giới trí tôn đ ỉ n h phong hay là siêu việt trí tôn chương bảy trăm chín mươi bảy thiên hoang người tới đường hiên gật gật đầu nói đúng vậy à đằng sau cũng là ngươi cứu cứu tiễn ta về ngân long đế quốc bằng không thì nói bằng ta tu vi cả một đời cũng không trở về được ngân long đế quốc đường phong gật gật đầu s á c thực n ă m đó đường hiên chỉ có hóa nguyên cảnh cả một đời chỉ sợ liền v â n châu đều đi không hết lúc đầu ta không muốn nói cho ngươi biết những cái này nhưng bây giờ ngươi đã trở thành trí tôn cảnh ta liền có thể nói cho ngươi biết những cái này nói không chừng ngươi thật có thể mang về mẹ ngươi đâu đường hiên nói cha ngươi yên tâm ta nhất định sẽ mang về mẫu thân chúng ta một nhà nhất định sẽ đoàn tụ đường phong kiên định nói phong nhi t a tin tưởng ngươi đường hiên cười một tiếng sau đó rời đi từ nay về sau về sau đường phong đem tất cả sự vật đều giao cho đường hiên sở vân thiên đám người xử lý hắn là toàn tâm bế quan tu luyện đương nhiên còn có huynh nhi nhân thiên c h ụ y diệp lân cũng là trong n g á y mắt đi qua ba tháng lúc này tiểu tử dẫn đầu đột phá hoàn toàn bước vào trí tôn cấp bậc tiểu t ử bước vào giống như là kéo theo một cái buộc phát kỳ sau đó trong nửa năm hình nhi nhâm thiên Chủ y d i ệ p lân cũng lần lượt đột phá bước vào trí tôn tri cảnh mà ở hình nhi đám người đột phá nửa năm sau đường phong cũng thuận lợi đột phá chân chính bước vào trí tôn tri cảnh đến bước này đông huyền hoàng triều đã trải qua thành lập hơn một năm thiên cổ vực các nơi cũng là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng năm đó một trận chiến vô số thế lực bị diệt biến mất nhưng một năm qua này lại có vô số thế lực xuất hiện ở các nơi thành lập mặc dù hiện tại đông huyền hoàng triều chỉnh thể thực lực còn không bằng năm đó thiên khổ hoàng triều nhưng là đã tin tưởng không được bao nhiêu năm liền sẽ siêu việt dù sao bây giờ là tứ đại trí tôn cùng đời thời gian ở nơi này dạng một bức vui vẻ phồn vinh trong cảnh tượng đi qua Năm năm trong ngáy long long. một ngày này đông huyền hoàng đô ở trung tâm khóa vực đại trận đột nhiên truyền ra tiếng oanh minh sau đó ba đạo thân ảnh xuất hiện ở khóa vực đại trận trên cái này khóa vực đại trận là một đầu không gian chi lộ có thể thông hướng thiên hoang vực sau đó một đầu tin tức truyền ra thiên hoang vực sứ giả đến đây lại chuyện quan trọng muốn gặp thiên ngữ cổ vực người chủ sự thiên hoang vực sứ giả đường phong mắt sáng lên cũng tốt hắn lúc đầu dự định gần đây cũng phải cân nhắc khởi hành tiến về thiên hoang vực không nghĩ tới hiện tại thiên hoang vực người liền bản thân tìm tới cửa đường phong hướng về hoàng cung nghị sự đại điện đi làm đường phong đi tới thời điểm nhìn thấy trong đại điện đã trải qua đứng đầy đại thần nhưng đều nguyên một đám mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nhìn xem phía trên bậy hạ những cái này đại thần nhìn thấy đường phong về sau nhao n h a u hành lễ không cần đa lễ đường phong phất tay sau đó nhìn về phía đại điện phía trên chỉ thấy tại phía trên hoàng đế trên bảo tọa đang có một cái hơn ba mươi tuổi thanh niên cười toe toét ngồi ở nơi nào thân thể dựa vào có một cô bất phản khí độ tàn g ra tại hắn bên cạnh còn có hai cái niên cấp hoa bạch láo giả đứng ở bên cạnh hắn nghe được thân ảnh thanh niên nhìn về phía đường phong xem xét phía dưới là được xưng sở hắn không nghĩ tới đường phong thế m à như thế tuổi trẻ so với hắn còn tuổi trẻ mấy phần ngươi chính là cái này đông huyền hoàng triều hoàng đế thanh niên hỏi không sai đường phong gật đầu nói ha ha ha như thế tuổi trẻ nhìn tới là kế t h ử a cha chú cơ nghiệp a thanh niên cười một tiếng lộ ra nhàn nhạt vẻ trào phúng lại nói hắn thực sự dạng này man hoàng chi địa là một cái thổ hoàng đế cũng khá cao cao tại thượng ngồi ăn rồi chờ chết lớn mật ngươi dám đôi hoàng đế bệ hạ bất kính một cái lao giả cao lớn đi ra quát là nhâm gia lão tổ ngươi mới là lớn mật dám nói như vậy với ta tự tìm cái chết thanh niên sắc mặt lạnh lẽo t i ế p lấy gậy ngón tay một cái một đạo vô cùng sắc bén kiếm quang hướng về nhâm gia lão tổ đầu xuyên tới cái này một đạo kiếm khí vô cùng cương đại nhâm da lão tổ căn bản tránh né không ra người thanh niên này lại có bán bộ trí tôn tu vi đường phong thân hình khẽ động xuất hiện ở nhâm da lão tổ bên người chỗ sâu hai ngón tay bóp thanh niên bắn ra kiếm khí liền bị bóp nát thanh niên con n g ư ờ i đ ỗ n g nhiên co rụt lại mà phía sau hắn hai cái lao giả ánh mắt cũng là ngưng tụ ha ha không nghĩ tới còn có bản sự ta tên là hoang hàn nói cho ngươi biết ta đến từ thiên hoang vực cường đại nhất thế lực thiên hoang thần cung hiện tại ta tuyên đọc thiên hoang thần cung mang đến ý chí ngươi quỳ xuống nghe a hoang hàn một bức cao cao tại thượng bộ giáng chằm chằm vào đường phong thiên hoang thần cung đường phong khỏe miệng lộ ra một tia nhạt cười nhạt cho phép chắp hai tay sau lưng nói nói đi ngươi còn không quỳ xuống hoang hàn sắc mặt lạnh lẽo ta quỳ mẹ nó đầu ta đông huyền hoàng đế bệ hạ làm sao sẽ quỳ ngươi cái này rắt r ư ỡ i bên ngoài đại điện nhâm thiên chủ y tiếng giống to thanh â m truyền vào sau đó nhâm thiên chủ y thân thể khổng lồ đi vào đại điện tùy theo hình nhi diệp lân cũng xuất hiện ở trong đại điện trước đó bọn hắn cũng một cái đang bế quan lúc này nhao nhao xuất quan lớn mật con lợn béo đáng chết n g ư ờ i đáng chết hoàng trường lão bắt lại cho ta và miệng h o à n g hàn hét dầm lên nghĩ hắn đến từ thiên hoang thần cùng thiên hoang thần cùng đây chính là nhất cấp thế lực hắn mới vừa nói thiên hoang thần cung là thiên hoang vực thế lực tối cường mặc dù có chút khuyết đại nhưng cũng kém không nhiều dù sao toàn bộ thiên hoang vực nhất cấp thế lực cũng liền ba cái mà thôi hắn không nghĩ tới hắn đi tới cái này nho nhỏ thiên cổ vực lại có thể có người dám như thế nói chuyện cùng hắn không thể tha thứ là hoang hàn sau lưng một lao giả ứng thanh thân hình loay lên trực tiếp hướng về nhâm thiên chủ y đánh tới một trưởng vỗ xuống trí tôn tiền kỳ đường phong ánh mắt khẽ động thiên hoang thần cung quả nhiên cường đại phái ra hai cái hộ vệ mà thôi lại là trí tôn cảnh c ư ờ n g giả chỉ là trí tôn tiền kỳ phách lối cái gì l ă n trở về nhâm thiên chủ ý nhhe răng cười một tiếng đấm ra một q u y ề n Đụng. lão giả kêu một trưởng vỗ tại nhâm thiên chủ ý trên nắm tay thời điểm sắc mặt đại biến thân thể chấn động mánh liệt phía dưới bay ngược mà ra trung điệp té lăn trên đất ho ra đầy máu còn tốt hai người bọn họ lực lượng đều áp s ú c tại quyền trưởng bên trong bằng không vừa mới một kích hoàng cung đều muốn hủy a trí tôn hậu kỳ làm sao sẽ mạnh như vậy cái kia thổ huyết lao giả khó có thể tin giống to chỉ là một cái thiên cổ vực làm sao có thể có trí tôn hậu kỳ cường giả không thể tưởng tượng nổi chỉ là một cái trí tôn tiền kỳ cũng dám như thế phách lối thực sự là vô c h i nhân thiên chủ ý v ĩ u môi mà hoang hàn sắc mặt càng là khó coi cực kỳ đường phong mỉm cười từng bước một hướng về hoàng đế bảo tọa đi đến n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì hoang hàn sắc mặt khó c o i kêu lên nhường các ngươi từ phía trên lăn xuống tới ta là đông huyền hoàng đế các ngươi có nói cái gì muốn nói l ă n đến phía dưới trở về đường phong bình tĩnh nói n g ư ơ i n g ư ơ i lớn mật ta là thiên hoang thần cung thiên tài hoang hàn kêu to lăn xuống dưới đường phong ánh mắt ngưng tụ r ộ i ra một cái tay bắt một cỗ khổng lồ thôn vệ chi lực sinh ra cẩn thận hoang hàn sau lưng một lao giả khác hết lớn cũng xuất thủ thế mà cũng là trí tôn tiền kỳ cường giả tăng thêm vừa mới cái kia bị nhâm thiên c h ủ im một quyền đánh thổ huyết lao giả cùng một chỗ xuất thủ hai người liên thủ đối kháng đường phong chương bảy trăm chín mươi tám lăn xuống dưới nhưng là bọn hắn lập tức phát hiện bọn hắn công kích không có mảy may tắc dụng hai người bọn họ giống như là con gà con mực dạng bị đường phong trộm trong tay một cái ném đại điện không có khả năng làm sao có thể mạnh như vậy hai cái lao giả cuồng loạn kêu lên không muốn không muốn hoang hàn càng lại như bị làm bẩn thiếu nữ một dạng hét dầm lên toàn thân không ngừng run rẩy lăn xuống dưới đường phong c h ầ m c h ầ m vào hoang hàn nói hoang hàn quá sợ hãi thân thể run lên thế mà thực trực tiếp từ phía trên lăn xuống dưới đường phong bệ vệ ngồi hoàng đế trên bảo tọa thản nhiên nói t ố t hiện tại có chuyện gì nói đi bệ hạ uy vũ đại điện tiếng các vị đại thần kích động toàn thân phát run lớn tiếng kêu lên mà hoang hàn cùng hai vị lão giả rốt cuộc không có vừa mới khí thế bái kiến tiền bối lão giả lão giả lúc này mới phản ứng được cung kính hành lê nói kêu cái gì tiền bối các ngươi mới là ta tiền bối ta ba mươi tuổi không đến đường phong thản nhiên nói hoanh long long đường phong nói trực tiếp chấn hai cái lao giả trợn mắt hốc mồm giống như lôi đ ỉ n h tại trong đầu nổ vang bọn hắn t r o n g mắt đều kém chút c h ư n g bạo ba mươi tuổi không đến l i ề n đạt tới cái này cấp độ cái này sao có thể đây là nguyên một đám nho nhỏ thiên cổ vực sao làm sao có thể có dạng này thiên tài ba mươi không đến thì đến được trí tôn hơn nữa đoán chừng hay là trí tôn hậu kỳ dạng này thiên tài thiên hoang vực có sao đều chưa hẳn a hoang hàn trong mắt cũng tận là c h ấ n kinh c h i sắc rốt cuộc không có trước đó ngạo khí hắn trong lòng têu to bản thân làm sao xui xẻo như vậy a lúc đầu tùy ý chọn một đại vực mà thôi còn nghĩ có thể uy phong uy phong không nghĩ tới cái này thiên cổ vực khủng bố vượt qua tưởng tượng lập tức hắn không có mảy may g i u diếm cung kính đem bọn hắn lần này tới mục tiêu nói ra thiên hoang vực thiên hoang đại địa hạch tâm cương vực vô tận rộng lớn thiên cổ vực cùng một trong so liền là tiểu bất điểm từ toàn bộ địa đồ đến xem thiên cổ vực chính là thiên hoang vực bên cạnh một cái đảo nhỏ bởi vì thiên cổ vực chung quanh là vô tận biển cả tại thiên hoang vực bốn phía còn phân bố rất nhiều giống thiên cổ vực nhỏ như vậy đảo những cái này đảo nhỏ kỳ thật chính là thiên hoang đại địa cái khác đại vực mà ở ma tộc vị trí vô tận thâm n g uyên kỳ thật ngay tại thiên hoang vực phía trên mà bây giờ đang ở thiên hoang vực n h â n tộc cùng ma tộc chiến tranh đã trải qua tiến hành đến gây cấn ma tộc đại quân tại ma tộc đại đế dưới sự hướng dẫn dốc toàn bộ lực lượng cùng n h â n tộc đánh khó phân thắng bại mà hiện tại cũng nhanh muốn tới mấu chốt nhất một cái điểm vĩnh hằng niết b ả n tại qua mười năm liền muốn mở ra đó là cuối cùng hy vọng đến lúc đó n h â n tộc cùng ma tộc nhất định sẽ điều động số lớn thanh niên tuấn kiệt có tiềm lực nhất tuấn kiệt tiến vào vĩnh hằng niết bản tiến hành tu luyện niết bản cho nên hiện tại thiên hoang vực các đại thế lực đều phái người đến cái khắc từng cái đại vực đều tìm kiếm một nhóm đỉnh tiêm thiên tài tiến vào thiên hoang vực tiến hành bồi dưỡng vì là mười năm sau vĩnh hằng niết bản mà làm chuẩn bị quân quận ba nghìn vực vĩnh hằng niết bản không nghĩ tới thật là có dạng này một cái địa phương đường phong giật mình một câu nói kia là lưu truyền thế gian vô tận tuế n g u y ệ t ngạn ngữ lúc đầu coi là vẹn vẹn chỉ là một câu ngạn ngữ mà thôi không nghĩ tới thật là có dạng này một cái địa phương cái kia các ngươi lần này tới chính là muốn mang một nhóm mạnh nhất thiên tài tiến về thiên hoang v ự c đường phong hỏi không sai hoang hàn thành thật trả lời tốt ta minh bạch chuyện này ta sẽ đi an bài mấy vị sứ giả đường xa mà đến so sánh mệt mỏi xuống nghỉ ngơi đi đường phong vung tay lên gọi người mang theo hoang hàn ba người xuống dưới đi nghỉ môi hở răng lạnh đường phong tự nhiên minh bạch nếu thiên hoang vực chiến bại như vậy thiên cổ vực khẳng định cũng phải hủy diệt cho nên hắn không có quá nhiều cân nhắc liền đáp ứng hơn nữa dù sao hắn cũng phải chuẩn bị đi một chuyến thiên hoang vực ha ha đường phong chuyến này ngươi nhất định phải mang ta lên ta đều nhanh nhàn điên nhân thiên chủ y kêu lên còn có ta diệp lân đ ô n g đưa quả xem nói phong ca ca cũng không thể quên ta hình nhi cười nói đường phong cười một tiếng là hắn biết mấy người kia khẳng định không thể quên nhưng là có một cái vấn đề mấy người bọn họ đều đi ai tới c h ấ n thủ đông huyền hoàng triều bọn hắn tại nói thiên cổ vực khẳng định không ai sẽ có cái gì ở ý đồ xấu nhưng là nếu bọn hắn thời gian dài không về nói cái kia liền khó nói chắc có ít người sẽ động cái gì ở ý đồ xấu cũng là không tốt nói thả tiểu tử ở đây c h ấ n thủ đường phong ta có biện pháp thập vạn đại sơn bên trong thế nhưng là có một tôn trí tôn cấp bậc man thú chỉ là một mực tại ngủ say chúng ta đem hắn bắt đến c h ấ n thủ đông huyền hoàng triều không phải liền có thể đường phong bên hai c h u y ể n đến tiểu tử thanh e m đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên việc này làm được trước kia thì có nghe đồn thập vạn đại sơn bên trong là có cấp trí tôn man thú chỉ là một mực không có chứng thực mà thôi đường phong ta đi đem nó bắt đến tiểu tử thanh âm vang lên sau đó liền biến mất bảy ngày sau đó tiểu tử mang theo một cái ủ rũ lao đầu tới gặp đường phong đây chính là cấp trí tôn man thú đường phong có chút không rõ bất quá hắn có thể cảm giác được cái này lao đầu trên người s ắ c thực tràn ngập cường đại lực lượng bái kiến bệ hạ lao đầu nói đến bầu trời hiện ra nguyên hình nhìn xem đường phong cười nói lập tức ba người đi tới hoàng cung trên không từ khi bước vào trí tôn cảnh tiểu tử cũng thành công hóa hình là một người mặc áo tím cường tráng thanh niên giống đi tới không trung về sau lập tức hóa thành một đầu xích hồng sắc giao long giao long dài mấy ngàn mét vốn lượn như dây núi tại hoàng cung trên không gào thét đông huyền hoàng đế phía dưới vô số người sững sờ nhìn xem trên không giao long cùng đứng ở giao long bên cạnh đường phong Bệ hạ uy vũ vô số người kêu to đây là ta đông huyền hoàng triều trấn quốc thần thú đường phong thanh â m truyền khắp toàn bộ hoàng đô cứ như vậy có đầu này lão giao long trấn thủ liền không có người sẽ có cái gì tâm tư sau đó đường phong truyền lệnh xuống dưới triệu tập cựu đại thánh thể nửa tháng sau cựu đại thánh thể đều tụ tập hoàng đô cựu đại thánh thể bao quát tiêu thiên đô cổ thiên ngục đám người đi qua nhiều năm như vậy từng cái đều bước vào chân vũ c h i cảnh đường phong lần này chính là định mang theo c ử u đại thánh thể còn có hinh nhi n h â m thiên trụ y diệp lân tiểu tử cùng đi thiên hoang vực mang theo c ử u đại thánh thể mục tiêu một cái là mang theo bọn hắn đi thiên hoang vực cùng càng mạnh thiên tài va chạm dạng này mới có thể để cho bọn hắn nhanh chóng tấn thăng một cái khác mục tiêu là được nếu đem bọn hắn lưu tại thiên cổ vực tương lai nhưng không có bao nhiêu người c h ấ n trụ bọn hắn cũng chỉ có đường phong mấy người mới có thể chấn nhiếp bọn h ắ n n h ư n g bọn hắn thành thành thật thật phong nhi vạn sự cẩn thận a đường hiên cùng đường phong cáo biệt cha yên tâm chờ lần sau trở về ta nhất định mang theo mẹ cùng một chỗ trong khoảng thời gian này hoàng triều sự vật liền muốn phiền phức cha các ngươi đường phong nói yên tâm đi phong nhi chúng ta nhất định sẽ hết sức sở vân thiên nói kỳ thật Bất kể là đ ư ờ n chương i Thiên, n Vân hay là Sở Vân Thiên, đều đ so bảy trăm chín mươi chín hồng hoàng c h i tâm cùng đường hiên bọn hắn cáo biệt đường phong đám người và hoang hàn đám người cùng một chỗ đi vào không gian c h i lộ không gian c h i lộ quang mang loại lên bọn hắn liền biến mất không còn t â m tích đường phong chỉ là cảm giác một trận thiên huyền m à chuyển tựa hồ có không gian đang không ngừng trôi qua qua chốc lát tại quyết định đến lúc hắn phát hiện đứng trên một ngọn núi sơn phong rất cao thẳng nhập tầng mây thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí đường phong hít sâu một hơi cảm giác không khí vô cùng rõ ràng tràn ngập linh động cùng sinh cơ thiên địa nguyên khí so thiên hãng cổ vực muốn nồng đậm gần mười lần không hổ là thiên hoang đại địa hạch tâm v õ đạo thánh địa có như người bình thường ở chỗ này sinh hoạt tuổi thọ nếu so với thiên ngữ cổ vực kéo dài một chút hơn nữa đường phong cảm giác nơi này không gian tựa hồ so thiên ngữ cổ vực ngưng kết rất nhiều tại thiên cổ vực cường đại một chút linh biến cảnh một kích có thể đem không gian bổ ra nhưng là ở chỗ này đường phong đoán chừng tối thiểu thật muốn võ cấp bậc cường giả mới có thể bổ ra không gian về phần truyền thuyết không gian mà đi thì là muốn trí tôn mới có thể làm được đứng ở sơn phong chi định xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy khoảng cách sơn phong cách đó không xa có một tòa to lớn thành trì tòa thành trì này không thể tưởng tượng nổi hùng vĩ cái khác không nói chỉ nói t ư ờ n g thành liền cùng trước mắt sơn phong cao không sai biệt cho lắm vạn mét trở lên về phần lớn bao nhiêu căn bản thấy không rõ đây là vạn pháp thành là thiên hoang vực phi thường trọng yếu một tòa thành trì vạn pháp thành hướng phía trước chính là cùng ma tộc chiến trường tuyến ngoài cùng có thể nói là thiên hoang vực đạo thứ hai phòng tuyến nặng nhất nếu là vạn pháp thành thông hướng vạn pháp bí cảnh vạn pháp bí cảnh truyền thuyết thế nhưng là pháp tắc hải dương thực chất hóa tiến vào bên trong có thể tiếp xúc gần gũi vạn vật pháp tắc thậm chí có cực thấp khả năng thu hoạch được pháp tắc kết tinh đây chính là vô thượng trí bảo hoang hàn c ậ n kẽ cho đường phong giới thiệu hiện tại hán đôi đường phong có thể nói là vô cùng bội phục cung cung kính kính vạn pháp bí cảnh thế mà có thể thông hướng thực chất hóa pháp tắc hải dương đường phong hình như đám người c h ấ n kinh trợn mắt hốc mồm đặc biệt là đường phong càng là c h ấ n kinh thần giới ba phong khí không phải liền là có thể khiến cho hắn tiến vào pháp tắc hải dương tiến hành tu luyện sao nhưng là thần giới ba phong khí chỉ là hắn tinh thần tiến vào pháp tắc hải dương mà thôi chân nhân là không thể nào tiến vào nhưng là hiện tại cái này vạn pháp bí cảnh thế mà có thể đi vào chân thực pháp tắc hải dương đây là khái niệm gì quá mức khủng bố a cái kia ha không phải đem nhân tộc thiên tài đặc biệt là chân vũ cảnh trí tôn cảnh đưa vào đi tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh tựa hồ nhìn ra đường phong bọn hắn suy nghĩ vấn đề hoang hàn nói cũng không có đơn giản như vậy pháp tắc hải dương bên trong tràn ngập nguy cơ như pháp tắc thủy triều các loại đều có thể đưa người vào chỗ chết hơn nữa bên trong có cường đại áp lực người bình thường trong một tháng chỉ có thể tiến vào ba ngày thì ra là thế đường phong bọn hắn gật gật đầu nhưng là dạng này đã trải qua rất khủng bố hơn nữa bên trong còn có pháp tắc kết tinh pháp tắc kết tinh là một loại pháp tắc ngưng tụ tinh thể bên trong có cùng nhau đối ứng pháp tắc nguyên thủy nhất hình thái chỉ cần luyện hóa một khối pháp tắc kết tinh v õ giả liền sẽ đối cái này một loại pháp tắc lãnh mộ đột nhiên tăng mạnh chỉ là pháp tắc kết tinh quá ít quá ít rất khó gặp được chơi ạ các ngươi nơi này thế mà có thể thông hướng pháp tắc hải dương ta biết ta rốt cuộc biết nơi này là chỗ nào là cái gì địa phương linh nhi thanh âm tại đường phong trong đầu kịch liệt vang lên tựa hồ linh nhi kích động vô cùng đường phong thần sắc khẽ động hỏi linh nhi ngươi biết đây là chỗ nào hồng hoang c h i tâm các ngươi cái này địa phương là hồng hoang c h i tâm năm đó thái cổ thần giới thần bí nhất một mảnh khu vực linh nhi kêu lên hồng hoang c h i tâm là cái gì đường phong một mặt mờ mịt ta cho ngươi biết thiên địa sơ khai thế gian vì là hồng hoang đại địa hồng hoang đại địa bao la vô cùng phồn thịnh tới cực điểm vạn tộc cùng tồn tại về sau phát sinh vạn tộc đại chiến s i n h s i n h đem hồng hoang đại địa đánh nước phân thành mấy khối một khối trong đó chính là thái cổ thần giới hồng hoang đại địa hạch tâm cũng chính là hồng hoàng chi tâm ngay tại thái cổ thần giới bên trên hồng hoàng chi tâm bao phủ một mảnh khu vực xưng là hạch tâm bí địa từ trước đến nay vô cùng thần bí đồng thời cường giả như mây thiên tài bao kinh khủng nhưng là đằng sau thái cổ thần giới bị đánh n ư ớ c hồng hoàng chi tâm bao phủ một mảnh khu vực tự thành một cái thế giới các ngươi cái này một mảnh khu vực chính là hồng hoàng chi tâm bao phủ cái kia phiến khu vực khó trách các ngươi nơi này thiên tài bao kinh khủng Cái chất gì thể đ ặ c chí là thánh thể, cũng nhiều rất, thậm chí còn có trách lúc kích thù, xuất thậm thanh thể, rớt, thậm thần thể, bút, hiện, nhiều khó ra. Linh Nhi lúc bốt, kích động vô cùng bò lớn là động nói một đống. một đ vô ư ờ n g phong g i ậ theo m ì n không nghĩ tới thiên hoang đại địa, còn có cái này lai lịch.、Đường、phong, h còn này Đường tới t đại cái lai địa, có ta suy đoán n ă m đó đánh nước thái cổ thần giới cái kia thế lực chính là sớm nhất hồng hoang đại địa trên một chủng tộc vô cùng c ư ờ n g đại bọn hắn sở dĩ tiến công thái cổ thần giới chính là tìm kiếm hồng hoang c h i tâm hiện tại đoán chừng muốn tìm đến các ngươi nơi này linh nhi nói chính là cái kia che kín thanh đồng cổ điện thế lực sao đường phong trong lòng nghĩ đến gần nhất cơ hồ toàn bộ thiên hoang đại địa thiên tài đều tụ tập ở vạn p h á p thành đằng sau vì là tranh đoạt vĩnh hằng niết bản sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng những ngày này mới chủ yếu có hai cái phương hướng một cái là tại pháp tắc hải dương tu luyện một cái chính là đến tiền tuyến tham gia sinh tử đại chiến tăng lên n c ả Hoang giới cùng tu Vi. Tu h hàn giải thích tiếp lấy có đạo chúng ta tiến về vạn pháp thành a đường phong gật gật đầu lập tức một đoàn người hướng về vạn pháp thành đi đi tới vạn pháp thành phía dưới càng thêm cảm giác vạn pháp thành thực sự là hùng vĩ ngay cả đông huyền hoàng đô cũng căn bản vô pháp so sánh tiến vào vạn pháp thành hoang hàn đem đường phong bọn hắn an bài đến vừa ra xa hoa t r o n g cung điện sau đó vừa đi phục mệnh đường phong bọn hắn như vậy ở lại ngày thứ hai hoang hàn lại tới nói muốn làm chủ mang đường phong bọn hắn khắp nơi đi dạo lãnh hội một cái vạn pháp thành phong tình trong khoảng thời gian này đường phong đối hoang hàn người này ấn tượng đổi mới một chút người này mặc dù mắt cao hơn đầu nhưng làm người coi như có thể đi đến vạn pháp thành trên đường cái nhìn thấy trên đường cái lui tới đại đa số cũng là người trẻ tuổi hơn nữa nguyên một đám trên người khí t ứ c đều vô cùng kinh khủng nhìn kỹ lại những người này tinh khí như lang yên đồng dạng phóng lên tận trời đây đều là thiên tài hơn nữa cũng là tuyệt thế thiên tài đường phong nhân thiên chủ y mấy người còn tốt nhưng là tiêu thiên đô cổ thiên n g ụ c chín cái thánh thể sắc mặt liền ngưng trọng vô cùng thậm chí là chấn động vô cùng những cái này đi ở trên đường người trẻ tuổi cơ hồ cũng là chân vũ cảnh trở lên tu vi chân vũ cảnh trở xuống vô cùng ít ỏi có ít người xem xét liền không phải phổ thông thể chất đó là thánh thể quá mạnh thiên tài quá nhiều tụ tập toàn bộ thiên hoang đại địa thiên tài quả nhiên khủng bố tiêu thiên đô bọn hắn tại thiên cổ vực đó là đỉnh cấp thiên tài trừ đường phong mấy người có thể ép bọn hắn một đầu thế hệ trẻ tuổi cơ hồ vô địch nhưng là hiện tại đến nơi này vừa mới đến mà thôi bọn hắn liền cảm thấy áp lực rất lớn đường phong cười một tiếng dạng này đối bọn hắn cũng có chỗ tốt chỉ có có áp lực mới có thể có động lực nhưng nơi này có thể có mang đến cho hắn áp lực đối thủ sao đường phong vô cùng chờ mong chương tám trăm thiên không vực thiên tài hoang hàn mang theo bọn hắn khắp nơi đi dạo một vòng sau đó mời bọn hắn tại một chỗ xa hoa t r o n g t i ể u lâu ăn uống thả cửa một bữa cái này một bữa nhường đám người mở rộng tầm mắt dùng bữa có dao long l à gan thanh loan cánh còn có sinh trưởng vạn năm tôm hùm vạn năm tôm hùm dài rộng vô cùng chất thịt tươi non lại đầy co giãn một cái liền muốn một trăm khối cực phẩm nguyên thạch một trăm khối cực phẩm nguyên thạch thế nhưng là tương đương với một ước hạ phẩm nguyên thạch ra thật là xa xỉ bất quá đối với đường phong hiện tại mà nói một ước nguyên thạch chính là chín c h â u mất sợi lông mà thôi mà hoang hàn xem như thiên hoang thần cung thiên tài điểm này nguyên thạch cũng còn t h à n h toán lên cái này một bữa ăn đám người rất hài lòng sau khi ăn xong trở về đi nhưng là ở nửa đường lại bị người ngăn trở đường đi ai yêu cái này không phải hoang hàn sao nghe nói ngươi bị phái đi thiên cổ vực cái kêu biên hoang nhỏ vực đi làm sao cái này mấy con tôm cá n h ạ i nhép liền là ngươi từ thiên cổ vực mang về thiên tài một người mặc thanh niên mặc áo xanh cười ha ha nhìn xem hoang hàn lại một mặt t r e o tức nhìn xem đường phong bọn hán võ trần là ngươi hoang hàn biến sắc làm sao nhìn thấy ta sợ võ trần cười nói võ huynh ngươi cũng đừng dễu cợt bọn hắn nguyên một đám nho nhỏ thiên cổ vực có thể có mấy cái thiên tài võ trần sau lưng đi theo hơn ba mươi người lúc này nguyên một đám khinh miệt nhìn xem đường phong bọn hắn hoa n g huynh những cái này là ai đường phong cho hoang hàn truyền âm cái này võ trần là võ đạo thần điện đệ tử lần này nghe nói hắn đi thiên không vực tiếp đại thiên tài xem ra những người này chính là thiên không vực thiên tài hoang hàn cho đường phong truyền âm v õ đạo thần điện đường phong giật mình thiên hoang vực hết thể có tam đại nhất cấp thế lực là thiên hoang vực cường đại nhất thế lực hoang hàn vị trí thiên hoang thần cung là một cái v õ đạo thần điện là một cái khác lấy ở đâu một chút t ạ p mao lần nữa gầm loạn gọi bậy lấy nhâm thiên c h ủ ý b ả o tính tình làm sao có thể nhịn được lúc này đối xử l ệ n h nhạt đỉnh trở về con lợn béo đáng chết ngươi nói cái gì chỉ là một cái thiên cổ vực rát rưởi dám nói chuyện với ta như vậy võ trần sầm mặt lại nói võ huynh nói phải thiên cổ vực một cái nhỏ vực mà thôi ta xem những người này cho tới bây giờ chưa từng đến cái khác đại vực tự cho là tại thiên cổ vực là thiên tài kỳ thật bất quá là nhà quê mà thôi thiên không v ự c một thanh niên cười nói ngươi nói chúng ta là nhà quê lẽ nào có cái lý ấy ha ha người muốn một trận chiến chính cùng ta ý vừa vặn nhường các người đám nhà quê này nhận rõ bản thân thiên không vực một thanh niên cười to nói t ố t hoang hàn dám nói liền mang theo ngươi từ thiên hãng cổ vực mang đến thiên tài hơn b ạ n pháp trận đại a võ trần cười lạnh nhìn xem hoang hàn lên thì lên hoang hàn nói hắn nhưng là rõ ràng biết rõ đường phong chiến lược những ngày này không vực người tự tìm chết hắn cớ sao mà không làm đường phong cười một tiếng hắn cũng muốn nhìn xem cái khác vực thiên tài rốt cuộc là cái gì trình độ lập tức một nhóm người hướng về vạn pháp chiến đài đi m à p h ụ cận đã sớm có một bộ phận người bị bọn hắn hấp dẫn lúc này nghe được bọn hắn muốn đi vạn pháp chiến đài luận võ như ong vỡ tổ đi theo vạn pháp thành bởi vì tới gần ma tộc chiến trường tuyến đầu tất cả vo phong vô cùng hương thịnh tự nhiên tại vạn pháp bên trong cũng thành lập rất nhiều chiến đài những cái này chiến đài bị tuyệt thế cao thủ khắc xuống trận văn bố trí xuống đại trận danh xưng ơ vạn pháp khó phá cố xưng vạn pháp chiến đài cùng vạn pháp thành hô ứng lẫn nhau làm hai phe đội ngũ đi tới gần nhất một tòa vạn pháp đài thời điểm phía sau bọn họ theo chân chừng mấy ngàn người vây quanh ở cùng một chỗ quan sát h i u thiên không vực bên kia một đạo người mặc áo bảo s á m thanh niên nhảy lên chiến đài nhìn xuống đường phong bọn hắn nói các ngươi ai dám lên đến một trận chiến ta tới chiến ngươi đường phong bọn hắn bên này một đạo hỏa hồng sắc xạ hình trên chiến đài là thái dương thánh thể dương tại thiên bại ngươi mười chiêu áo bào xám xanh tuổi trẻ miệt cười nói u ô n vọng dương tại thiên hét lớn một tiếng trên người buộc phát ra lóa mắt vô cùng quan g mang như một vành mặt trời treo cao trên không trung dương tại thiên đặt tới chân vũ cảnh nhị trọng thái dương thánh thể bộc phát vô cùng kinh khủng có thể thiêu cháy tất cả nhưng là vạn pháp chiến đài bên trên có từng sợi nhàn nhạt quan g mang chớp rượu mà lên đem tất cả nhiệt lượng toàn bộ ngăn cách bên ngoài không có một tia năng lượng vạn pháp chiến đài danh xương trí tôn không thể phá quả nhiên danh bất hư truyền đường phong tâm lý thán hh ắ không nghĩ tới chỉ là một cái thiên cổ vực còn có thánh thể tồn tại nhưng là n g ư ờ i tu vi thực sự quá thấp áo bào s á m thanh niên cười lạnh một tiếng sau đó một cô cảng khủng bố hơn khí tức bộc phát trần vũ tư trọng tu vi hơn nữa cũng là thánh thể phá diệt thánh thể phá diệt tất cả áo bào s á m thanh niên hướng về dương tại thiên công tới dương tại thiên hai tay huy động liên tục một vành mặt trời hướng về áo bào s á m thanh niên ép đi. vain nhưng là thái dương tựa như bong bóng tại áo bào s á m thanh niên một quyển phía dưới ẩm vàng phá diệt Đụng. áo bào s á m thanh niên tiếp tục hướng về dương tại thiên công tới dương tại thiên buộc phát toàn lực kiệt lực n g ă n cản nhưng cùng với vì là thánh thể tu vi chênh lệch hai cái cấp bậc căn bản không cách nào n g ă n cản chỉ là ba chiêu mà thôi dương tại thiên liền bị kích phun máu phẹ phè chết đi áo bảo s á m thanh niên trên mặt lộ ra sát cơ lạnh lẽo một trưởng hướng về dương tại thiên đánh tới ta nhận thua dương tại thiên kêu to nhận thua ai cho phép ngươi nhận thua ta cho phép sao chết đi áo bảo s á m thanh niên cười lạnh tiếp tục hướng về dương tại thiên đánh tới một màn này biện pháp không kịp đường phong bọn hắn không nghĩ tới áo bảo s á m thanh niên hèn hạ như vậy môn cứu viện cũng không kịp、Đụ. một trường này dán chắc đánh vào dương tại thiên hắn phun máu phè phè trung điệp ngã sấp xuống tại trên chiến đài sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy đáng giận tự tìm cái chết thiên cổ vực đám người nguyên một đám giống to vu vu tiều thiên đô đám người còn có nhâm thiên chủ ý cũng bay trên người chiến đài ngươi thế mà phế dương tại thiên tu vi đáng chết tiêu thiên đô đám người xem xét dương tại thiên thương thế lập tức hét lớn hhh cái gì đáng chết một đám vô tri hạng người nơi này là vạn pháp chiến đài ngươi cho rằng là cái gì địa phương nếu trên chiến đài liền muốn làm tốt chiến tử chuẩn bị hiện tại chỉ là phế tu vi mà thôi đ ề u là cái gì áo bào s á m thanh niên quát lớn lại nói tiếp làm sao các ngươi phải lấy đa số tháng a các ngươi cùng lên đi ta còn sợ các ngươi hay sao đáng giận ta tới đánh với ngươi một trận tiêu thiên đô phẫn nộ giống to tiêu thiên đô chờ một cái người này giao cho ta nhâm thiên chủ y vung tay lên ngăn trở tiêu thiên đô lúc này nhâm thiên chủ y trong mắt đều là sắc cơ trấn ngục vương tiêu thiên đô còn muốn nói nữa tiêu thiên đô giao cho b ả n tử đi các ngươi nhắc dường tại thiên xuống tới đường phong phân phò nói tiêu thiên đô tại chín người bên trong tu vi mạnh nhất nhưng là chỉ là chân vũ tứ trọng chưa hẳn có thể thắng đối phương đường phong mở miệng tiêu thiên đô đám người chỉ có thể đem dương tại thiên khiên xuống lúc này dương tại thiên hai mắt nhắm n g h i ề n sắc mặt trắng bạch hiển nhiên thụ thương nặng vô cùng đường phong xuất ra một k h o a đ a n dược cho dương tại thiên ăn vào nói yên tâm ta sẽ chữa cho t ố t hán b à tử những người kia liền giao cho ngươi thỏa thích chơi đùa a đường phong thanh n m bên trong tràn ngập sát cơ lạnh như băng nhâm thiên chủ y giữ tợn cười một tiếng nói yên tâm ta sẽ hảo hảo chiếu cố bọn hắn